Một tay của Vương Khả cầm lông chim vàng bị tách Một tay không ngừng Lấy ra túi linh thạch nhét tiền cho nó À không Là bổ sung năng lượng chữa trị cho lông chim vàng Lông chim vàng có thể dùng như lai thần cước Cho dù mỗi lần nhét tiền Tới 100 vạn cân linh thạch Chẳng khác nào là đâm dao vào tim Vương Khả Nhưng mà Vương Khả vẫn lấp đầy Mà không hề chùn bước Nguyên anh cảnh như là thử Vương Cũng có thể một phát đạp cho bẹp dĩ Sao Vương Khả có thể không để ý được chứ Vàng làm ta mạnh mẽ, không có việc gì Trong lòng Vương Khả tuy nhỏ máu Nhưng vẫn tự an ủi bình Đại biểu tỷ bên cạnh còn đang kể về chuyện mới xảy ra Bây giờ tất cả yêu ma của Liên Hoa Huyết Quật Ở trong Chu Kinh Đều chờ đợi hiệu lệnh của huyết bào lão tổ Chu Lâm Đại biểu tỷ giải thích Đương nhiên Chu Lâm là người đứng thứ hai trong Liên Hoa Huyết Quật Lại là cháu trai của sắc dục thiên Mọi người đương nhiên là nghe theo lệnh quán rồi Chẳng nét còn có thể nghe theo lời của người ngoài như là mộ dung đục quang sao Vương khả khẽ gật đầu Nhưng mộ dung đục quang này Làm cho vương gia tầng á Đại biểu tì nói với vẻ khó coi Tình huống gì vậy Vương khả chầm mặt xuống Lúc trước khi quốc sư đại chiến Mộ dung đục quang đứng ra Giúp sắc dục thiên Được các yêu ma đi hoa huyết quật đón nhận Nhưng mà ngay vừa nãy Mộ dung đục quang bỗng nhiên xuống tay với chấn ma tử Đại biểu tỷ vội vàng nói Chấn ma tự vâng Khả trầm mặt xuống Đúng vậy Mộ dung lục quang nói Một đám người chấn ma tự Giả danh sắc dục thiên lừa bịp Tội ác tẩy trời Cần phải bắt tất cả đám người của chấn ma tự lại Người của chúng ta đều bị bắt Còn có cả vô giới hòa thượng Và trương chính đạo vừa trở về nữa Đại biểu tỷ lo lắng nói Người của chúng ta bị mộ dung lục quang bắt lại sao Hắn bị làm sao vậy Người của chúng ta cũng chỉ là bán một minh tệ Vậy lạ phạm pháp hay sao? vương Khả trợn mắt nói Gia chủ Có phải mấy ngày qua ngài làm chuyện gì tổn thương hắn không? Ta thấy mộ dung lục quang bắt người của chúng ta Như là nhắm vào ngài đấy Hắn muốn dụ cho ngài lộ diện Có thể hắn muốn gây bất lợi cho ngài đấy Đại biểu tỷ lo lắng nói Mấy ngày nay ta tổn thương hắn sao? Không có chứ Ta chỉ bảo nhiếp thanh thanh cho hắn ăn chút giải dược Ta là tốt cho hắn mà thôi vương Khả như mày nói Nếu không gia chủ tạm thời trốn đi đi Tránh đầu sóng ngọn gió Đại biểu tỷ khuyên Vương Khả Thối lắm Bọn họ là người của Vương Gia Đi theo ta ăn cơm Ta có thể đi như vậy sao Mộ dung đục quang đã nhầm dò gì Ta có thể đạp một phát chết hắn Vương Khả nhìn lông chim vàng Ở trong tay trầm giọng nói Gia chủ không cần thiết đâu Ngài tốt nhất là không nên lộ diện Nếu để con cháu Vương Gia bị bắt Biết là ngăn chặn tai họa cho gia chủ Nhất định sẽ cam tâm tình nguyện Mong gia chủ không nên mạo hiểm Đại biểu tỷ lo lắng nói Cầm miệng Đến lượt ngươi quyết định sao Vương khả trừng mắt nhìn đại biểu tỷ Vâng thuộc hạ vượt qua giới hạn Đại biểu tỷ lập tức cảm động nói Yên tâm Không có chuyện gì lớn đâu Đây chỉ là cục diện nhỏ Loại chuyện như vậy ta đã không biết gặp qua bao nhiêu lần rồi Các người tiếp tục đào đường hầm tới chấn ma tử Chuẩn bị nghĩ cách cứu viện đi Vương khả tự tin nói xin nghe theo phân phó của gia chủ đại biểu tỷ cung kinh nói vương khả tuyệt đối không vội vào chu kinh mà tiếp tục nhất đầy tiền cho lông chim màu vàng còn đợi mấy canh giờ đến kỳ lông chim màu vàng hoàn toàn khôi phục lại vương khả mới một mình chậm rãi đi về phía chu kinh mẹ nó một trăm vạn cân linh thạch đấy Mộ dung độ quang đợi lát nữa người ép ta dùng như lai thần cước người nhất định phải đền tiền cho ta đấy vương khả hít một hơi nói Chẳng mấy chốc Vương Khả đã đi tới cửa thành Lập tức Có một đám yêu thú giận dữ há miệng Gầm lên hét đến với Vương Khả Như đang cảnh cáo Vương Khả không được tới gần Mắt chó của ngươi mù sao Ngay cả ta cũng không nhận ra sao Vương Khả lập tức mắng một đám yêu thú Đám yêu thú đờ ra Người này không sợ chết sao Người dám mắng chúng ta Đám yêu thú dường như là muốn ra tay với Vương Khả Đi Gọi bốn đại kỳ chủ tới dẫn đường cho ta <cười> Các người còn dám nghe răng trọn mắt với ta sao Người không nhận ra ta là ai sao Đợi lát nữa ta sẽ bảo huyết bào lão tổ giết chết người Vương Khả trừng mắt mắng Đáng yêu thú thoáng ngẩn người Tình huống gì vậy Người này quên biết về huyết bào lão tổ Và bốn đại kỳ chủ sao Là người Vương Khả Sao người có thể nhanh chóng trở về tru kinh vậy Một báo yêu bỗng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả Một đám yêu thú nhìn thấy có bạn nhận ra Vương Khả Đều hỏi thăm Ta không muốn lãng phí thời gian giải thích với các người Ta không có thời gian đâu Người nhanh chóng đi thông báo với bốn đại kỳ chủ qua gặp ta Hoặc dẫn ta đi gặp huyết bảo lão tổ Ta không rảnh để nói nhảm với người Vương Khả nói Hừ <cười> Vương Khả Người tưởng ngươi có thể sai khiến được ta chắc Báo yêu trận mắt nói Sao Ngươi còn thích tranh luận sao Ngươi quên mất chuyện ở Liên Hoa huyết quật lúc trước sao lẽ nào ngươi còn nhớ mong cái tên phản đồ thử vương kia? <cười> ta là ân nhân cứu mạng của sắc dục thiên, còn có thân phận khác mà các người không biết. các người đừng có đứng đó lắm lời với ta, ta có chuyện quan trọng liên quan tới liên hoa huyết quật, cần đi gặp huyết bào lão tổ để báo. nhanh lên, đừng có cản ta. nếu không, các người đi tìm một bốn đại kỳ chủ tới. nếu làm chậm chẽ hồng chuyện lớn, người sẽ có kết quả như là thử vương vậy. Vâng khả trợn mắt nói, người thối lắm. báo yêu trợn mắt. Người không tin sao? Người có thể thử, nhưng ta cảnh cáo người Phản bội chủ thượng là tội chết đấy Vương Khả hung ác nói Báo yêu không ngừng thay đổi sắc mặt Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn bảo một yêu thú Đi mời một trong bốn đại kỳ chủ Có thể vì may mắn, bốn đại kỳ chủ đang ở cùng nhau Nghe nói Vương Khả muốn gặp mình, liền cùng lên tới Vương Khả, người muốn tìm chúng ta Bốn đại kỳ chủ nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả Bốn đại kỳ chủ Thực sự rất ghét Vương Khả Nếu không phải là chủ thượng sắc dục thiên nhất thời Chưa nghĩ ra biện pháp xử lý hắn như thế nào Bốn người đều muốn giết chết hắn Vương Khả nhìn bốn người Hít một hơi Bắt đầu đi Hất đức bẩn cho mộ dung lục quang Ta nghe nói mộ dung lục quang dẫn theo một đám người điên hoa huyết quật Bắt tất cả thuộc hạ chấn ma tự của ta Là có chuyện này sao Vương Khả trầm giọng nói <cười> không sai chuyện này người tốt nhất đi hỏi mộ dung lục quang hắn vẫn ôm cây đợi thỏ chờ người đấy một kỳ chủ cười lại nói muốn ta diệt khẩu sao <cười> nằm mơ vương khả lạnh lùng nói giết người diệt khẩu một kỳ chủ không hiểu nói mộ dung lục quang cũng giống như là thử vương đã giải được mê tâm thuật hắn giả vờ nương nhờ chủ thượng mục đích quán là muốn ám sát chủ thượng hủy diệt liên hoa huyết quật Vương Khả trầm giọng nói Kỳ chủ không tin Các người không tin sao Ta có thể đi đối chất với mộ dung lục quang Các người thấy thế nào Vương Khả hỏi Các kỳ chủ kinh ngạc nhìn về viết Vương Khả Người đi đối chất với mộ dung lục quang sao Đầu người bị bệnh sao Hắn là nguyên anh cảnh đấy Muốn giết chất người lại dễ như trở bàn tay Hắn muốn giết người Người còn muốn tự chui đầu vào lưới sao Không chỉ có bốn đại kỳ chủ các người Ta còn hy vọng huyết bảo lão tổ làm chứng Tốt nhất các người dẫn theo nhiều cường giả kim tan cảnh đi vào Nếu chẳng may chứng minh được lòng phản bội của mộ dung lục quang Các người cũng tiện bắt hắn Giao cho thượng chủ xử lý Vương Khả trịnh trọng nói Vương Khả Người không nói đùa chứ Người muốn đối chất với mộ dung lục quang là thật sao Một kỳ chủ trợn mắt Cảm giác không thể tin nổi. Người làm vậy là tự tìm đường chết đấy Không sai Ta không chỉ muốn vạch trần mộ dung lục quang Trong thời điểm chủ thượng đang lâm Nguy Ta cảm thấy mình có trách nhiệm Phải đứng ra cánh vác một chút Vân Khả trịnh trọng nói Bốn đại kỳ chủ ngật mặt Các người có biết lệnh bài này không Vân Khả lấy ra một tấm lệnh bài Lúc trước hắn cậy huyết trì động Tìm được một đống lệnh bài trong hộng động này Đây là một trong số chúng Đây là Lệnh bài thông hành Yêu ma của Liên Hoa huyết quật Không được gây khó rẽ cho người cầm lệnh bài này Có thể một đường thông suốt. Một kỳ chủ nhíu mày nói <cười> Ngại quá Ta cầm nhầm Tấm này Vân Khả lại lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh Đây là lệnh bài gọi người Đưa lệnh bài này ra là đại biểu Chủ thượng có nhiệm vụ Bảo chúng ta thấy lệnh bài như là nhìn thấy chủ thượng Lập tức đi vào trợ giúp Lại một kỳ chủ nghi ngờ nói Cũng không phải à Vậy tấm bài này Vân Khả phiền muộn Lại lấy ra một tấm lệnh bài màu tím Đây là Không đúng Vương khả, người lấy đầu ra lắm lệnh bài như vậy Người không phải là Một kỳ chủ trận mắt nói Vương khả phiền muộn Không may rồi, sao chẳng có tấm nào tác dụng vậy Làm thế nào bây giờ Mẹ nó, chi nhớ của ta không tốt Sao nhớ được tác dụng của những lệnh bài này Tất cả đều là chủ thượng cho ta đấy Đây, tự các ngươi xem đi Những lệnh bài này có tác dụng gì Vương khả tiên hạ thủ vi cường Lập tức hồ lên Sau đó hắn thò tay lấy ra 7-8 tấm lệnh bài Bốn đại kỳ chủ tròn mắt nhìn đống lệnh bài đó. Sao người có nhiều lệnh bài như vậy? Là giả. Những cái này đều là thủ thượng sắc dục thiên cho ta. Để cho ta tiện có thể tùy ý hành sự trong lúc che giấu thân phận. Không đến mức bị các người đụng phải. vương khả trầm giọng nói. Các kỳ chủ đờ ra. Người che giấu thân phận gì? Thực ra ta chính là nội ứng cho chủ thượng sắc dục thiên xếp vào. vương khả trầm giọng nói. Nội ứng sao Sắc mặt mọi người gượng gạo Người có có thể bốc phét hơn một chút nữa không Không sai Nội ứng kim bài Vương Khả khẽ gần đầu Thối lắm Vương Khả Người tưởng chúng ta là kẻ ngu à Một kỳ chủ trận mắt quát Người biết cái gì Nếu ta để cho các người biết thân phận Vậy chủ thượng còn tin cậy được ta sao Còn nữa dựa vào đâu mà chủ thượng cho ta một đúng lệnh bài này Vương Khả khinh thường nói Bốn đại kỳ chủ cũng sừng sốt Đúng vậy Bốn người vừa kiểm tra Những lệnh bài này thực cho là Dù huyết bào lão tổ cũng không nhiều loại như vậy Người làm sao có thể có chứ Bốn đại kỳ chủ cũng từng nghĩ đến lệnh bài Ở trong huyết trì động Nhưng bọn họ không có tin vương cả Có thể cắm phá được huyết trì động Cho nên không ngờ những lệnh bài này Đến từ huyết trì động Ngoại trừ ta là một nội ứng kim bài Trước đây Đồng An An cũng vậy Đồng An An được chủ thượng bố trí vào thái âm mà giáo Ta được bố trí vào thiên lang tông Cứ làm nội ứng như vậy Sau đó đồng an an làm nội ứng bị lộ Chủ thượng già vờ muốn giết hắn Nhưng mà chỉ làm cho người khác nhìn Cuối cùng thu xếp làm thù hạ của ta Hắn xem như là bị lộ Nhưng mà ta vẫn không bị lộ Đáng tiếc chuyện này lại bị mộ dung lục quang biết được Vân Khả giải thích Bốn đại kỳ chủ sừng sốt Người lại đang kể chuyện cổ tích à Cho dù trước đó ở Liên hoa huyết quật Chủ thượng tỏ ra không quen biết ta Chính là muốn bảo ta tiếp tục mà tra dấu thân phản đề Vân Khả trầm giọng nói Người giỏi biện chuyện như vậy sao? Một kỳ chủ không tin nói <cười> Người biết cái gì? Ta không phải là nội ứng của chủ thượng Sao ta có thể liều chết hộ tống chủ thượng Quay về liên hoa huyết quật, khôi phục tu vi như vậy? Vân Khả chất vấn Người vì tài vật trong huyết trị động sao? Một kỳ chủ với vẻ không xác định này Nhưng chủ thượng chưa cho ta Vân Khả nói Bốn đại kỳ chủ sừng suốt Đúng vậy Chủ thượng chưa cho ngươi Là chủ thượng nói một đằng là một nẻo Người biết rõ chủ thượng sẽ nói một đằng là một nẻo Mà còn giả mạo huyết bảo lão tổ đi tới liên hoa huyết quật sao Nói có vẻ không hợp lý Nội ứng Ngươi tính nội ứng gì chứ Tại sao bây giờ lại muốn để lộ ra Ngươi đang lừa chúng ta sao Một kỳ chủ như mày nói Không Mộ Dung lục quang đã biết bí mật của ta Cũng không biết hắn có thể để lộ thân phận nội ứng của ta không Ta hết cách rồi Chỉ có thể nói cho các người biết, để các người theo ta, cùng bắt kẻ phản bội nằm vùng ở liên hoa huyết quật, bộ dung lục quang. Vương Khả trịnh trọng nói. Bốn đại kỳ trù nhìn nhau một cái, kinh ngạc không hiểu. Các người nhìn gì? Ta đã nói ta muốn đôi chất với bộ dung lục quang. Đến lúc đó các người sẽ biết thật thay giả. Còn nữa, các người thông báo cho huyết bảo lão tổ, cùng đi qua. Đến lúc đó, chân tướng rõ ràng, đừng để cho bộ dung lục quang chạy thoát. Vương Khả mắng. Vương Khả người người sẽ không lừa chúng ta chứ? một kỳ chủ trợn mắt, ta lừa các ngươi làm cái gì? các người đông người như vậy, không biết tự lượng phân tích sao? ta tìm chết mới chạy vào trong đám người các người à? mẹ nó! sau chủ thượng đã có một đám thuộc hạ, đầu có hố như các người chứ? các người không thể phán đoán thì bảo huyết bảo lão tổ phán đoán đi, chờ ta và bộ dung lục quang cùng đối chất. còn cái gì lừa gạt được nữa? thật không phải là giả, giả không phải là thực. huyết bào lão tổ là cháu trai của chủ thượng, hắn còn có thể không nhìn rõ sao? vương khả trợn mắt nói bốn đại kỳ chủ do dự các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? các ngươi lại không tổn thất gì là ta mạo hiểm tính mạng đi vạch trần kẻ phản bộ đấy các ngươi còn không mau gọi người đi gọi hết bảo lão tổ tới chúng ta cùng đi tìm mộ dung đồ quang đối chất vương khả nói bốn đại kỳ chủ sừng sốt chu kinh cửa trấn ma tử tất cả con cháu vương gia ở trấn ma tử Đều bị phong ấn tù vi Sau khi trọng thương bị chấm vào quảng trường đầu Phật Trong đó có cả trường chính đạo Vô giới hòa thượng Xung quanh còn có một vài yêu thú cực lớn Đến đây đuổi tất cả các tín đồ Tới thăm viếng thánh tầng A-di-đà-phật Mời các vị về đi Bồ-tát phù hộ Ta không có việc gì đây Đây là một trận kiếp nạn của bần tăng Bần tăng sẽ tự mình vượt qua Mời các vị về trong nhà của mình mà né tránh Tránh bị ảnh hưởng Vô giới hòa thượng mở miệng nói Thánh tập Các tín đồ không cam lòng À di đà Phật Các người nghe ta nói một lời Mời hãy về nhà đi Vô giới hòa thượng tiếp tục nói Vâng Lúc này tất cả tín đồ mới khổ sở Rời khỏi quảng trường đầu Phật Vô giới hòa thượng ngồi ngay ngắn Ở dưới đầu Phật cao ba trường dường như là có khí độ của thế hệ cao tăng Nhưng mộ dung lục quang cách đó không xa lại cười lạnh <cười> Giả vờ Tiếp tục giả vờ đi Người khác không biết rõ về các người Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ta đều nghe về các người Soạn ra những lời nói dối Còn không biết đã lá bài tể của người sao Thánh tăng buồn cười Mộ dung lục quang Người nhốt thánh tăng sẽ bị trời phạt Một đại tử vương già mắng <cười> Ta chính là trời phạt Trời phạt trời phạt là do ta phát giả đấy Mộ dung lục quang cười lạnh nói Mộ Dung Lục Quang Người bắt ta làm gì Ta cũng bị ép buộc thôi Ta vừa đi xa trở về Không hề làm gì Trường chính đã buồn bực nói <cười> Người và Vương Khả có quan hệ mật thiết Người nói xem ta bắt ngươi làm gì Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói Người bắt ta vì Vương Khả sao Vậy người cứ nói sớm đi Người muốn đối phó hắn thì quá tốt rồi Loại cặn bã như hắn Ta đã sớm nhìn không thuận mắt rồi Bắt rất tốt Ta dơ hai tay tán thành đấy Ta còn muốn cùng người bắt Vương Khả đấy Không thể để cho cái tên lừa gạt này ung dung ngoài vòng pháp luật được Trường chính đạo bỗng nhiên cầm phẫn Mộ dung lục quang sửng sốt. Cái quái gì vậy Người cũng có thủ án với Vương Khả sao Huyết mà bên kia Nhìn cái gì vậy Ta cùng phải với các người đấy Các người mau giúp mở cấm chế phòng ấn cho ta Ta còn muốn bày mưu tính kế cho mộ dung lục quang Ta còn muốn bắt cái tên khốn kiếp kia Nhanh lên đi Trường chính đạo thúc giục huyết mà bên cạnh thả mình ra Huyết mà sừng sốt ầm một tiếng Mộ dung đục quang đánh một trường Làm cho Trương Chính Đạo bay ra ngoài Người đánh ta làm gì Ta và người cùng với em Trương Chính Đạo lập tức đau đớn ngã xuống đất Người không biết xấu hổ Giống hệt vương khả Người còn kêu ẩm ý nữa Ta lập tức chấm chết người Mộ dung đục quang trận mắt nói Ta không biết xấu hổ chỗ nào Trương Chính Đạo còn muốn tranh luận Đáng tiếc mới nói được như vậy Trần Chính Đạo không dám mở miệng nữa Bởi vì tay của mộ dung lục quang Đã nắm chuối kiếm Trần Chính Đạo cũng không muốn chết Mộ dung lục quang nắm chuối kiếm Nhìn đám người bị bắt <cười> Đừng nói ta đặc biệt nhắm vào các ngươi Ta báo lại chủ thượng chính xác những việc các người làm trong khoảng thời gian này Là chủ thượng bảo ta điều tra rõ ràng Tất cả công việc liên quan tới giới sắc hòa thượng Các người đứng mũi chịu xào thôi Thứ hai Còn có vương khả này Hắn chắc chắn biết càng kỹ càng tỉ mỉ hơn Mộ dung đục quang trầm giọng nói Ngươi nói gì Sắc dục thiên đã biết giới sắc tồn tại Vô giới hòa thượng biến sắc Nhìn gương mặt đầy mụn của vô giới hòa thượng biến sắc Tất cả mọi người đều cảm giác ra đầu tê giải Im lặng Lão hòa thượng nhà ngươi Đừng có co giật cái gương mặt hủy dung của mình nữa Ngươi muốn dọa chết người à Mộ dung Độc quang mắng Vô giới hòa thượng sừng suốt Mẹ nó trách ta cái gì Còn không phải là cái thằng Vương Khả kia. Chưa kịp đưa giải dược cho ta sao. Yên tâm đi. Cho ta điều tra xong tất cả. Ta sẽ cho các ngươi được vui. Còn cái tên Vương Khả này nữa. Hừm, mấy ngày trước không biết hắn báo cho người phụ nữ kia. Cho ta ăn thứ gì nữa. Hắn xỉ nhục ta. Ta sẽ không để cho hắn sống sót được. Mộ dung độc quang hung ác nói. Vương Khả. Vương Khả cho người ăn cái gì? Trần Tính Đạo không hiểu nói. Im lặng. Ngươi được quyền hỏi sao? <cười> Các ngươi bị bắt, ta xem Vương Khả có ra mặt không. Một khi hắn xuất hiện, ta sẽ cho hắn ăn thứ buồn nôn nhất trên đời này. Mộ Dung Độc Quang giữ tận nói. Đúng lúc này, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng la của Vương Khả. Nhìn lên, Mộ Dung Độc Quang ở đâu? Đừng có để cho hắn chạy tinh phản đồ. Ha, Mộ Dung Độc Quang nhúm mày mờ mì hỏi. Có phải ta nghe lầm không? Sao ta nghe được giọng nói của cái tên Vương Khả kia Gia chủ Sao phải tới đây Một đám con cháu Vương Gia kinh ngạc hỏi A-di-đà-phật Vương thế chủ Đây là Vô giới hỏa thượng kinh ngạc Nhìn về phía con đường cách đó không sao Bộ dung đục quang đang nghiêng đầu qua Lập tức nhìn thấy Vương Khả Đi phía trước rất hùng hăng Bốn đại kỳ chủ đi theo phía sau Còn số lượng lớn huyết ma kim đan cảnh Cũng đi về phía mình Không chỉ có vậy đại la kim bát ở giữa không trung chỗ vương cung được huyết bào lão tổ chu lâm khống chế cũng chậm rãi di chuyển về phía quảng trường đầu vật lúc này các huyết ma giống như là đều nghi ngờ bọn họ được vương khả mời tới nếu chỉ một mình vương khả thì tất nhiên rất khó mời được nhiều huyết ma như vậy quan trọng là trong tay hắn có một đống lệnh bài tạm thời không có lai lịch của những lệnh bài này nhưng nó vẫn đã hiệu lực lớn trong huyết ma đại biểu cho mệnh lệnh của sắc dục thiên người có thể không nghe lời vương khả nói Nhưng mà thấy lệnh bài thì phân tích tình hình xong Là phải nghe theo Cho dù huyết bào lão tổ Chu Lâm cũng phiền muộn Di chuyển Đại La Kim Bát đến đây Vương Khả Người còn có gan trở về sao Mộ Dung Lực Quang trừng mắt Nói nhảm Mộ Dung Lực Quang Vì sao ta không thể trở về Tiền tiểu nhân nhà ngươi Muốn gây rắc rối cho ta thì cứ tới tìm ta Bắt bọn họ làm gì đê tiện vô sỉ Hạ lưu vô đạo đức Vương Khả trừng mắt nói người tự tìm đường chết. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt rút trường kiếm ra. Huyết Bảo lão tổ, người mau đến xem đi. Ta nói không sai, Mộ Dung Lục Quang muốn giết người diệt khẩu, hắn là kẻ phản bội. Vương Khả lập tức kêu lên với Chu Lâm ở trên đại la kỳ bắt Chu Lâm sắc mặt khó coi nhìn Vương Khả, rõ ràng là ngươi ra những lời độc ác mới chọc giận Mộ Dung Lục Quang. Huyết Bảo lão tổ, ngươi là cháu trai của chủ thượng. Sao người cũng hồ đồ cùng với Vương Khả như vậy Bộ Dung Đục Quang trận mắt nói Huyết bảo Lão Tổ còn chưa nói gì Vương Khả lập tức giành trước <cười> Chỉ cho người phản bội chủ thực Còn không cho phép người khác tới điều tra sao Huyết bảo Lão Tổ tới chủ trì công đạo Muốn tìm ra những kẻ sâu mọt Ở trong đội ngũ của Liên hoa Huyết Quật Làm cho kẻ phản bội chết không có chỗ trồn chu Lâm đen mặt nhìn về phía Vương Khả Lời gì cũng bị người nói hết rồi Ta còn nói gì được nữa Thôi lắm Ai phản bộ chủ thượng Vâng khả Người có thân phận gì mà cũng đòi đại biểu liên hoa huyết quật Mộ dung lục quang trận mắt nói <cười> Ta có thân phận gì sao Mộ dung lục quang Sợ rằng người còn không biết đi Tuy nhiên cũng đúng Xét về tâm phúc của chủ thượng Người còn chưa đủ tư cách Vâng khả khinh thường nói Tâm phúc của chủ thượng Là ngươi sao <cười> Vâng khả ngươi lừa ai vậy Ngươi là tâm phúc của chủ thượng sắc dục thiên à? Mộ dung đục quang lập tức cười to nói Có buồn cười như vậy sao? Ta nói sự thực Ta là nội ứng kim bài do chủ thượng sắp xếp Chính là nội ứng ở xung quanh các người Kiểm tra xem trong các ngươi rốt cục Có ai có lòng phản bội chủ thượng vương khả trận mắt nói Người thối lắm Ai có thể chứng minh cho ngươi? Mộ dung đục quang trừng mắt đổi giận nói Chúng ta cũng mới lần đầu tiên nghe nói Bốn đại kỳ trù cũng lắc đầu Rõ ràng. Vương khả người quá khoác lắc. Lời như vậy cũng nói được sao? Người tưởng chúng ta đều là người ngu sao? Người biết cái gì là nội ứng không? Chính là phải che giấu tùng tích. <cười> ta che giấu tùng tích dễ dàng sao? chủ thượng phối hợp với ta. Mỗi lần đều giả vờ không quen biết. Ta là để cho các ngươi nhìn. Ngày hôm nay. Nếu không phải mộ dung lục qua người ra tay biết người của ta. Ta cũng không có khả năng để lộ ra. Ta có thể khẳng định liên hoa huyết quật có kẻ phản bội. Vì sao trong khoảng thời gian này Chủ thượng liên tục thất bại Chính là vì kẻ nắm giữ vị trí quan trọng này Đã phản bội lại chủ thượng Kể cả lần này chủ thượng bị nuốt vào trong đại la kim bắt Cũng là do kẻ phản bội này ngầm gây khó dễ Kẻ phản bội làm việc đặc biệt bí ẩn Nhưng mà có chúng ta ở đây Ngày hôm nay ta không tiếc để lộ thân phận cũng phải bắt tất cả những kẻ phản bội đó Lập công với chủ thượng Vâng khả quát Các huyết ma xung quanh đều lộ ra về mặt kỳ lạ Người nói thật hay giả vậy huyết Ngày hôm nay, ngài làm trọng tài được không? Nếu Vân Khả nói ta nói dối Người có thể lập tức xử trí ta Nhưng mà ta một lòng vì liên hoa huyết quật Cũng mong huyết bào lão tổ nhất định Phải nhìn thấy rõ ràng Đồng thời bắt kẻ phản bội Báo thù cho chủ thợ Vân Khả nhìn huyết bào lão tổ kêu lên Sắc mặt huyết bào lão tổ khó coi nhìn Vân Khả Mẹ nó Ai muốn làm trọng tài cho người chứ? Lão tử ở vương cung nghiên cứu đại la kim bát đang tốt Má nó Người xúi dục một đám huyết phiền ta Nói phải đối chất với bộ dung lục quăng, nói phải vạch trần kẻ phản bội liên hoa huyết quật <cười> Nếu không phải các huyết ma đều hăng hái tới dục ta chủ trì công đạo, ta có điên đâu mà đến chơi với các ngươi. Được, ta chờ ngươi vạch trần xem ai là kẻ phản bội. <cười> Nếu ngươi chứng minh không ra ai là kẻ phản bội, ta sẽ lấy mạng của ngươi." Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. "Được, tất cả vì liên hoa huyết quật, tất cả vì thần phục chủ thượng tốt hơn. Vương khả ta liệu mạng để lộ thân phận." Cũng phải bắt được tên phản bội. Trả lại sự bình yên cho Liên Hóa huyết quật ta. Vương Khả nhìn về phía mộ dung độc quang. Hùng ác nói. Cách đó không xa. Trường chính đạo và vô giới hòa thượng. Đều trận trừng mắt. Tên mặt dày Vương Khả có khí thế như vậy sao? Còn nói nội ứng kim bạch. Mặt của người ở đâu? Vương Khả. Người nói ta là kẻ phản bội sao? Mộ dung độc quang cười lại nói thật không phải giả, giả không phải thật, Mộ Dung Độc Quang, ta tạm thời không hỏi ngươi vì sao lại bắt thuộc hạ của ta, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại thần phục chủ thượng? Vương Khả nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Độc Quang trầm giọng hỏi, "Ta? Ta thần phục chính là thần phục, làm gì có lý do?" Mộ Dung Độc Quang trợn mắt, "Thôi lắm, ta không nói yêu thú điện hoa huyết quật, khuất phục tróc uy nghiêm của chủ thượng, ta chỉ nói đám người chúng ta, tại sao lại thần phục chủ thượng?" Chỉ có hai nguyên nhân Một là bị chủ thượng Hạ mê tâm thuật Hai Chính là huyết thống Thế nào là huyết thống Chính là mọi người đều là huyết ma Đều là con cháu huyết ma của chủ thượng Chúng ta thành ma đều là con cháu của ma trùng của chủ thượng Chúng ta chỉ tôn sùng chủ thượng Không có hai lòng Vân Khả cao giọng nói Các huyết ma xung quanh nhìn nhau Lập tức khẽ gật đầu Đúng Mặc dù thời gian trước mọi người từng hai lòng Nhưng mà trong thời điểm quan trọng này Sao có thể đầu nóng tự vạch trần điểm yếu của mình Huyết thống của chúng ta thuần kết Chúng ta sẽ không phản bội chủ thượng Điều này có vấn đề gì Không thành vấn đề Nói đúng lắm Người nói vậy là sao Người là muốn biểu đạt cái gì Mộ dung độc quang vẫn không hiểu nói Ta muốn nói người thần phục chủ thượng Là bởi vì mê tâm thuận Người phản bội chủ thượng là bởi vì mê tâm thuận bị giải Người giống như là thử vương Giả vờ thần phục chủ thượng thực ra người đang ám toán chủ thượng có đúng hay không vương khả trầm giọng nói vẻ mặt mộ dung đục quang chợt trở, trở nên lạnh đùng vương khả người thối lắm người dám vu tội ta bây giờ ta chém ngươi vậy thì vì sao thần phục chủ thượng vương khả trừng mắt mắng ta mộ dung đục quang sừng sốt vậy ta hỏi ngươi ngươi chúng mê tâm thuật sao vương khả đại hỏi có chúng hay không Mộ Dung Đục Quang cũng không thể biết Nhưng mà căn cứ theo hiểu biết của mình về mê tâm thuật Có khả năng này Ta cho người biết Chủ thượng vừa giao nhiệm vụ cho ta Là phải điều tra rốt cục Ai là kẻ phản bộ trong liên hoa huyết quật Người xem đi Chủ thượng cho ta lợi lệnh bài này Là có thể chứng minh tất cả Vân Khả lập tức lấy ra một đống lệnh bài Sao ngươi có nhiều vậy Mộ Dung Đục Quang trầm giọng hỏi, Nói nhảm Đương nhiên là chủ thượng cho Chủ thượng đã cảm giác được nguy cơ Cho nên bảo ta điều tra rõ ràng tất cả Mộ Dung độc quang Người là người đầu tiên nhảy ra Nhắm vào thuộc hạ của ta Nhất định đã biết được mục đích của ta Muốn giết người diệt khẩu đúng không Vương khả trận mắt nói <cười> Vương khả Người bị điên à Người dẫn một đám người tới chỉ trích ta là kẻ phản bội sao <cười> Vậy còn ngươi Ngươi dùng cái gì để chứng minh Ngươi là nội ứng kim bài của chủ thượng Ngươi chứng minh bản thân ngươi không phải là kẻ phản bội như thế nào Hoặc ngươi vốn là gây xích mích với chúng ta Mộ Dung Đục Quang cười lạnh nói Không sai Vương Khả Ngươi nói hết nửa ngày Ngươi chứng minh ngươi là nội ứng kim bài như thế nào Ngươi tính chỉ vào dựa vào một lệnh bài này sao Vậy chưa đủ đâu Có lẽ là do ngươi may mắn Nhặt được ở đâu đó Một kỳ trù cười lạnh nói Vương Khả liếc nhìn kỳ trù Ngươi đoán rất chuẩn Nhưng Vương Khả lại không tỏ ra yếu kém Mở miệng nói Ta tất nhiên phải chứng minh tất cả những gì ta nói Ta tạm thời chứng minh mình là tâm phúc của chủ thượng trước Thế nào Hả Tất cả mọi người sừng suốt Ngươi còn có thể tự chứng minh Vợ bạn Tất cả mọi người cùng chứng minh với ta Tìm những kẻ phản bội khác Vương khả trầm rộng Chứng minh thế nào Tất cả mọi người nhìn về phía vương khả Ngoại trừ đám yêu thú kìa Mọi người thật ra đều hiểu rõ Chủ thượng sinh ra huyết ma trong thiên hạ Nói cách khác Chúng ta chỉ cần là huyết ma Chính là con cháu của chủ thượng, sẽ trung thành với chủ thượng, đúng không? Không thần phục chủ thượng, ai cho các người ma chủng chứ? Chỉ có được chủ thượng tán thành, chủ thượng mới có thể ban thưởng ma chủng huyết ma, mới có thể trở thành huyết ma, mới có thể trở thành tâm phúc của chủ thượng, đúng không? Vương Khả nhìn về phía một huyết ma, không sai, các huyết ma lập tức gật đầu nói, cảnh giới tiên thiên cũng không cần lo, Cho dù bọn họ là kẻ phản bội thì cũng không ra gây ra được sóng gió gì Huyết mà kim đan cảnh chúng ta đều có thể phun ra ma trùng Huyết mà kim đan cảnh chúng ta thần phục chủ thượng Lấy ma trùng làm chỗ dựa để tự chứng minh trong sạch Các người thấy như thế nào? Vân Khải nhìn về phía một đám huyết mà Là huyết ma thì nhất định sẽ thần phục chủ thượng Mộ rung Độc quang lạnh lùng nãy <cười> Trung Quy càng đáng tin không phải là huyết ma chứ Chúng ta đều là tâm phúc của chủ thượng Có thể phun ra ma trùng Còn ngươi Vâng cả nhìn về phía mộ dung lục quang Mộ dung lục quang đen mặt lại Người rõ ràng là đang ngụy biện mà Ta không có ngụy biện Ta là nội ứng nên không biểu lộ thân phận Chỉ có lúc này vì chứng minh bản thân Ta mới bắt đắc dĩ để lộ thân phận Trước đó ai biết ta là huyết má Ta chứng minh mình là huyết ma Chẳng lẽ không có thể chứng minh Ta là nội ứng kim bài cho chủ thượng Cố ý che dấu sao Vương Khả trợn mắt nói Một đám huyết ma xung quanh khẽ như mày Nếu Vương Khả thực sự là huyết ma Vậy tất cả lời hắn nói cũng có logic Nhưng Vương Khả là huyết ma là sao qua lấy một cái bàn tới đây Vương Khả kêu lên Lập tức có một đám người đưa bàn tới Tới đây ta chứng minh mình trước Sau đó mọi người tự chứng minh trong sạch theo ta Vương Khả nói Vương Khả che miệng Và có vẻ rất đau khổ Sau đó mở miệng phun ra một cái Thối quá Vương khả phun ra một vũng máu Máu không băng ra khắp nơi Mà co lại một chỗ Giống như là một con sâu đang rãy dụa vậy Tất cả huyết ma đều trợn tròn mắt Ma trùng không phải là đều xuất hiện Từ trong răng nanh sao Sao hắn nôn ra như là nhổ nước miếng vậy Một kỳ chủ mở miệng nói Ma trùng Thực sự là ma trùng Hơn nữa còn là huyết ma trùng một kỳ chủ kinh ngạc trợn mắt nói đừng lo lắng bốn đại kỳ chủ còn có huyết ma khác các người kiểm tra cho ta xem có phải là huyết ma trùng không tránh đắt nữa lại nói tập khoác lác Vân khả lôi miệng tự tin nói một đám huyết ma đi đến phía trước nghiên cứu sao ma trùng này ủ rũ vậy một kỳ chủ nhíu mày nói ma trùng của ta vốn yếu không được sao Vân khả trợn mắt nói ma trùng này có khí tức thật nồng Thực sự là loại cao cấp Hình như là đẳng cấp chủ thượng tự mình hạ ma trùng Một kỳ chủ ngạc nhiên nói Nói nhằm Ta là con cháu trực hẹn của chủ thượng Đương nhiên phẩm chất phải cao Ta nhịn nhiều năm như vậy Mới kích ra một ma trùng Khí tức có thể không nồng sao Phẩm chất có thể kém sao Vân Khả trận mắt nói Ta cảm giác ma trùng này sắp chết rồi Lại một kỳ chủ lộ vẻ cổ quái nói Ai bảo ngươi Nghiên cứu xem nó có thể sống bao lâu ta muốn người xem nó có phải là huyết ma chủng hay không, chứng minh ta có phải là do chủ thượng tự mình hóa ma hay không, chứng minh ta có phải là khoác lắc hay không, chứng minh ta có phải là nội ứng kim bài của chủ thượng hay không, mau nhìn đi. còn nữa, đừng tránh, để cho người khác cũng nhìn với. vương cả trừng mắt nói. một đám huyết ma nghiên cứu, vô giới hỏa thượng ngồi cách đó không xa, lộ ra vẻ mặt mờ mịt không hiểu, sao người có thể phun ra ma trùng như là nhổ nước bọt vậy. Chỉ có Trương Chính Đạo là trợn trường mắt Bởi vì Trương Chính Đạo biết chuyện gì xảy ra Trước đây giới sắc hòa thượng ở chấn ma tự không lâu Thì từ trọng xuân nổ Cùng vi đuổi theo Vương Khả và Trương Chính Đạo ở dưới chấn ma tự này Lật tìm được một huyết ma trùng Đây là ma trùng của sắc dục thiên Phẩm trật tất đương nhiên là phải cao rồi Vương Khả nói mang về bán lấy tiền Nhưng ai có thể ngờ được Vương Khả dùng ở đây để lừa người chứ Ma trùng của sắc dục thiên Còn chưa đủ lừa cho bọn họ xoay quanh sao Vương Khả Chỉ có người làm ra được cái loại chuyện không biết xấu hổ này thôi Bọn họ Kiểm tra một lúc Xác nhận Vương Khả nổ ra huyết ma trùng Là không thể nghi ngờ Tùy huyết ma trùng có cảm giác sắp héo Nhưng mà tất cả mọi người có thể cảm nhận được Phẩm chất cực cao của nó Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Xác định chưa? ta có phải là tâm phúc của chủ thượng không? ta có phải là nội ứng kim bài do chủ thượng sắp xếp hay không? Vương Khả chất vấn đám người kia Phải mặt huyết ma lập tức cứng đỡ Mẹ nó, đúng là thật Ta nói cho các người biết Bây giờ các người tin tưởng ta Ta là nội ứng kim bài Chủ thượng bảo ta điều tra ra kẻ phản bội của Liên Hoa Huyết Quật Bây giờ ta nghiêm trọng nghi ngờ Kẻ đó chính là Mộ Dung Lục Quang Vương Khả quát Vương Khả Người nói chuyện thối lắm Điều này cũng không thể chứng minh ta là kẻ phản bội Ta là người thần phục chủ thượng Mộ Dung Lục Quang trận mắt nói Người nói không sai Vương Khả khẽ gật đầu Mộ Dung Đức Quang sừng sốt, sao với lại ủng hộ ta? Mọi người cũng nhìn thấy, ta tự chứng minh trong sạch, chủ thượng bảo ta đến điều tra kẻ phản bội, ngày hôm nay ta nhất định phải tìm ra chân tướng rõ ràng, có thể đúng như lời của Mộ Dung Đức Quang nói, kẻ phản bội không phải hắn, mà kẻ đó là ai trong các ngươi? Vương Khả lập tức cười nói, "Vương Khả, ngươi nói cái gì?" Một đám huyết ma trợn mắt nói, "Ý ta nói, ngày hôm nay nhất định phải tìm ra kẻ phản bội tới." Đương nhiên mọi người cũng có thể tự chứng minh cho bản thân mình Cũng giống như ta Dùng hành động để chứng minh mình là huyết ma thần phục ma tôn Cũng màu phun ra ma trùng cho mọi người xem Có người nào giả mạo huyết ma Xem đẫn trong đám người chúng ta hay không Vân Khả trầm giọng nói Vân Khả không phải là muốn chứng minh ai không có ma trùng Mà là muốn lôi kéo đám huyết ma này Đây chỉ là một cuộc tổng động viên mà thôi Mục đích chính là kéo mộ dung đột quan xuống Đối phó mộ dung đột quan làm gì Dễ dàng như vậy là chứ Phải đi theo mấy bước Bước đầu tiên ngươi phải tìm được đồng minh Cần phải có đồng minh hò hết cổ động giúp ngươi Đều là huyết mà Cùng là một huyết thống chính là đồng minh tốt nhất Ta kêu mọi người cùng nhau nôn ra huyết mà Vì sao à Vì mọi người theo ta đoàn kết lại Vì mọi người phải một lòng với ta Dù sao chúng ta là đồng loại Đương nhiên là phải một lòng đối phó với bên ngoài Cùng oán giận mộ dung lục quang Mới không gây cản trở cho ta Thậm chí là có thể giúp ta một tay Đến đây đi cùng nhổ nước miếng kết bái thành anh em không cùng nôn huyết ma ủng hộ ta đi huyết ma trùng mọi người có ai mà không biết nôn chứ vâng cả đã đầy bầu không khí lên cao rất nhiều người đều muốn nóng lòng muốn thử muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân vâng cả kẻ phản bội chưa chắc đã không phải là huyết ma người không nên vô cớ đi gây sự như vậy huyết bào lão tổ trên đại la kim bát trầm giọng nói huyết bào lão tổ nói đúng Kẻ phản bội chơi chắc đã không phải là huyết ma Nhưng mà không phải huyết ma Lại giả vờ huyết ma Xen lẫn vào trong chúng ta thì chắc chắn có tâm tư gây rối, Có xác suất rất lớn chính kẻ phản bội Vương Khả đập tức kêu lên Huyết bào lão tổ tru lâm nhú mày Đang muốn nói gì khi một kỳ chủ đệ hô lên Vương Khả nói không sai Còn không phải là huyết ma trùng sao Chúng ta là kim đan cảnh còn thiếu một ma trùng này sao Ta tới trước Hắn nói xong bước tới Quẹ một tiếng Kỳ chủ này dẫn đầu, từ trong răng nanh ép ra một ma trùng. Ma trùng dễ dụa trên bàn dài, đỏ như là máu. Được, vị kỳ chủ này không có vấn đề. Còn có ai muốn chứng minh mình không có vấn đề không? Vương cả kêu lên. Không cần thiết làm như vậy. Huyết bảo lão tổ chu lâm nhớ mày nói. Ta tới, ta tới. Trong giây lát, huyết bảo lão tổ căn bàn là không kêu gọi được mọi người. Mọi người đều tiến lên, không ngừng phun ra huyết ma trùng. Vương Khả lộ ra vẻ đắc ý. Tốt, chúng ta rất nhanh chứ và vẽ ra trận doanh. Mộ Dung Lục Quang, người sắp thảm rồi. <cười> Vương Khả đang đắc ý. Một đám huyết ma đang kim đan cảnh nối tiếp nhau phun ra ma trùng, rất nhanh. Ở trên một bàn dài đã nôn đầy. Trong nháy mắt chỉ còn lại có chu lâm và Mộ Dung Lục Quang. Huyết bảo lão tổ của ngươi đâu? Vương Khả nhìn về phía chu lâm. Đã đã đi sắp vào khâu kế tiếp rồi. Chỉ còn chờ ngươi thôi. Trên đại la kim bát. Về mặt chú lâm cứng đỡ. Lão tổ. Còn thiếu người nữa thôi. Ngươi là cháu trai của chủ thượng. Chắc chắn sớm được chủ thượng rót vào huyết ma trùng tốt nhất. Ngươi chắc cả là huyết ma tới gần với chủ thượng. Ma trùng của ngươi nhất định là không thể tầm thường. Một kỳ chủ nói. Không sai. Huyết ma trùng chúng ta đều chờ đợi huyết bào lão tổ hiệu lệnh. Phẩm chất ma trùng của huyết đạo bào lão tổ chắc chắn là gần với chủ thượng. Lão tổ đến lượt ngài. Lại một kỳ chủ thúc giục huyết bào lão tổ chu lâm nhìn một đám huyết ma lại nhìn vương cả với vẻ mặt rất khó coi. Huyết bào lão tổ có một bí mật, một bí mật mà chẳng có ai biết. Đó là hắn không phải huyết ma, ngay cả sắc dục thiên cũng không biết bí mật này. Tại sao? Tại sao? Sau ngày hôm nay xuất hiện một con yêu thiêu thân như vậy? Vương Khả Không phải ngươi muốn nhắm vào mộ dung độc quang sao Ngươi tới gây rắc rối cho ta làm cái gì Huyết bảo lão tổ Phối hợp một chút đi Ta muốn tiến hành thảo luận về đề tài kế tiếp Không phải ngài đã nhận lời hứa giúp công bằng chính trực cho chúng ta sao Ngài phun ra một huyết ma trùng Chúng ta cũng tiện tiếp tục Vương Khả buồn bực thúc giục Ta đã sắp bắt đầu hất nước bẩn cho mộ dung độc quang Ngươi kẹt ở đây làm gì Mọi người chờ tới bức xuất ruột rồi đấy Tru Lâm nhìn Vương Khả, cơ mặt giật giật hồi lâu. Trước khi tới sau, sao ta có thể ngờ được ngươi sẽ nôn ra ma trùng để tự chứng minh sự trong sạch chứ? Mẹ nó, người có bị tâm thần không? Người muốn làm lộ bí mật của ta sao? Lão tổ, tính nôn ra đi. Một đám kỳ chủ lo lắng nói. Đúng vậy, lão tổ, nói khác gì cũng vô nghĩa. Người dùng huyết ma trùng tách chặn miệng Vương Khả trước, sau đó xem hắn làm sao có thể tìm được kẻ phản bội. Hắn và bộ dung đủ quang sắp đối chất đấy, ngài nhanh lên đi. Một Kỳ chủ túc dục, chu lâm như một huyết ma, dục ta có tác dụng quái gì chứ? Ta cũng đâu phải là huyết ma, ta làm sao có thể ói ra được chứ? Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người tham dự, ta không nhận lời chẳng phải sẽ làm lộ bí mật sao? Lão tổ, vậy ta không làm khó dễ người, người cũng phải làm chút chuyện cho thủ thượng chứ. Chủ thượng bảo ta điều tra ra kẻ phản bội. Bây giờ sắp tra ra mảnh mối của kẻ phản bội, Ngài lại không thể phối hợp sao Ngài là người đứng thứ hai của Liên Hóa huyết quật Cũng nên làm gương cho mọi người mới phải chứ Vương Khả lo lắng nói Huyết bảo lão tổ ngươi Làm gì vậy Chỉ nôn ra một huyết ma trùng mà thôi Sao vào lúc quan hệ thế này Mà ngươi lại có thể dờ cho gì nữa Huyết bảo lão tổ Chu lâm Nhìn Vương Khả với gương mặt gượng ngạo Mẹ nó Vương Khả này là khắc tinh của ta sao Vì sao Vì sao thế cục biến thành như vậy Lúc này mộ dung lục quang cũng nghi ngờ Nhìn về phía huyết bảo lão tổ Chu lâm Người sẽ không phải là không có huyết ma trùng chứ Mộ dung lục quang Người nói cái gì vậy Người còn nghi ngờ huyết bảo lão tổ là kẻ phản bội sao Hắn là cháu trai của chủ thượng đấy Muốn đồn ra huyết ma trùng Còn không phải là giống như trò chơi sao Vân khả trừng mắt nhìn mộ dung lục quang Vậy vì sao hắn không nôn Bộ Dung Độc Quang nhúm mày trầm giọng nói: Chắc chắn huyết bào lão tổ đang chuẩn bị. Ai cần nói nhà mọi người chứ? Đừng có nóng, chúng ta cùng nhau chờ lão tổ nôn ra huyết ma trùng. Vương Khả lập tức nói: Huyết bào lão tổ nhìn thấy hai người này, mẹ nó, hai người đang hát đôi sao? Tất cả huyết ma xung quanh đều chờ mong nhìn về phía huyết bào lão tổ. Trong giây đát, giống như gác huyết bào lão tổ trên lửa và nướng vậy. Bảo huyết bào lão tổ làm thế nào đi? ta không xuống đài được. a di đà phật, chư lâm không đôn ra huyết ma trùng, bởi vì án căn bản không có nhập ma. bỗng nhiên có một giọng nói từ cách đó không xa truyền tới. cái gì? các huyết ma xung quanh nhìn về phía vô giới hòa thượng nói. người nói loạn cái gì vậy? vâng cả trừng mắt nhìn vô giới hòa thượng. mẹ nó, ta đang cứu các người, nghĩ mọi cách đạn đổ mậu dung độc quang. người không phối hợp với ta đối phó mậu dung đột quang thì thôi còn gây hoạ cho huyết bào lão tổ làm gì? người xuất gia không có nói dối. nếu bần tăng đoán không sai, chu lâm người chắc là đệ tử độ huyết tự. trên tay người cầm chày lớn gõ đại la kim bát. tuy rằng hắn dùng rất ít, nhưng mà ta vẫn nhận ra được, đó là bảo vật của chủ trì độ huyết tự bây giờ. người là đệ tử của chủ trì độ huyết tự, có đúng không? vô giới hỏa tượng mở miệng nói. cái gì? mọi người xung quanh biến sắc. Lão Hòa Thượng, ngươi đừng có nói linh tinh. Một kỳ chủ trận mắt nói. Lão Hòa Thượng, ngươi nói cái gì? Bộ dung độc quang cũng trợn mắt kinh ngạc nói. Vương Khả hoàn toàn bối rối. Vô giới Hòa Thượng lúc này làm màu thú vị lắm sao? Sau khi quốc sư, sắc dục thiên, cung vi, bước vào Đại La Kim Bát. Người vẫn ngồi ở trên Đại La Kim Bát, dùng cách chày lớn nhẹ nhàng gõ vào Đại La Kim Bát. Người không phải đang hộ pháp cho sắc dục thiên Ngược lại người đang dùng thủ pháp của độ huyết tự Dùng chày lớn Chặt đứt khống chế của sắc dục thiên Đối với đại la kim thì kim bát Người đang luyện hóa đại la kim bát Người làm cho ba người ở bên trong vĩnh viễn Đừng có mong ra ngoài được Người đóng kín lối vào đại la kim bát Người là muốn độc chiếm vật bảo này Vô giới hòa thượng lạnh lùng Nhìn về phí huyết bảo lão tổ. Vương khả sừng xuất Tình huống gì vậy Người cũng biết hắn hắt nước Người cũng biết hắt nước bẩn sao Chu Lâm Hắn nói có sai không Người mới là kẻ phản bội chủ thượng sao Mộ dung lục quang đột nhiên cả giận ấy Không, không, không thể nào Một đám huyết ma đều ngạc nhiên Trên đại la kim bát Về mặt của Chu Lâm điên cuồng thay đổi Giống như lời nói dối của mình Bị phơi bày vậy Hắn nhìn chầm chầm vào vô giới hòa thượng Vậy mắt căm hận và hoa mặt. Trước đây không lâu. Khi các người đối chất từng nhắc tới. Trước đây quốc sư bị một đám hòa thượng xỉ nhục. Phải nhận tội với ta. Tại sao đám hòa thượng chính đạo kia. Phải xỉ nhục quốc sư. Quốc sư từng nói. Thử vương khai. Là do huyết bào lão tổ người sắp xếp. Lúc đó người khác chỉ tưởng là một chuyện đực cười. Nhưng mà ta đã nhìn ra. Đó không phải là chuyện cười. Đám hòa thượng kia thực sự là do người sắp xếp vì sao chư lâm ngươi lại có thể sai bảo được hòa thượng chính đạo với thân phận huyết bào lão tổ sao không là thân phận đệ tử chủ trì độ huyết tự có đúng hay không vô giới hòa thượng lạnh lùng nhìn về huyết bào lão tổ trong giây lát mọi người xung quanh đều im lặng kinh ngạc nhìn về phía huyết bào lão tổ trên không trung vương khả nghẹn lời vô giới hòa thượng ta vẫn đánh giá thấp người rồi người cũng giỏi bốc vét đấy chứ người đứng thứ hai của liên hoa huyết quật là nội ứng do độ huyết tự sắp xếp ra. Không, không có khả năng này. một Kỳ chủ nói với vẻ mặt khó coi. Huyết bảo lão tổ, lão hòa thượng này nói là sự thực sao? Người có phải là kẻ phản bội không? Mộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói. Lời của hắn mà các người cũng tin được sao? Chu Lâm có chút hoảng hốt. Chúng ta không tin. Vậy người chứng minh bản thân đi. Phun ra huyết ma trùng để chứng minh trong sạch của mình đi. Ta sẽ lập tức chém lão hòa thượng này nhận tội với người. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói, Chu Lâm sửng sốt. Vâng Khả đứng bên cạnh cũng dần nhìn ra được đầu mối. Mẹ nó, chẳng lẽ là thật sao? Người mãi không chịu nôn ra huyết ba trùng, hóa ra là người là đệ tử của chính đạo. Sao có thể như vậy được? Ta chỉ muốn hất nước bẩn cho tên Mộ Dung Lục Quang, sao lại hất cả con cá lớn như ngươi rồi? Liên hoa huyết quật thực sự loạn như vậy sao? Ngươi còn không chịu nôn ra, có đúng không? Vậy chứng minh ngươi thực sự đã kẻ phản bội. <cười> Phản bội chủ thượng Thì phải giết Mộ dung đục quang quát to Đồng thời kiếm trong tay hắn được rút ra Chấm về phía huyết bảo lão tổ. Khốn kiếp Chu Lâm hét lớn một tiếng Chạy lớn trong tay đánh tới ầm một tiếng Bình khí của hai người va chạm vào nhau Lập tức nổi lên một trận quần phong Quần quẩn, Thổi cho đám người ngã trái ngã phải Kẻ phản bội Nhận lại cái chết đi Mộ dung đục quang quát Vương khả tiền khốn kiếp cả người, mẹ nó, sao người chỉ toàn gây ra chuyện cho tao vậy? Chu Lâm bồn bực thét lên, ta chỉ tới làm trọng tài cho các người, chẳng biết tại sao lại giúp họ vào thân. ầm một tiếng, hai đại nguyên anh cảnh lập tức đại chiến trên không trung, tất cả huyết ma đều bối bố rối. không phải chúng ta sẽ nhìn thấy được vương cả và bộ dung đột quang đối chất sao? không phải huyết bào lão tổ tới để chủ trì công bằng sao? sao, sao lại biến thành như vậy? Vương Khả cũng choáng váng Ta cũng không biết Huyết bào lão tổ Người muốn gây ra chuyện ồn ào gì vậy Người như vậy Mà lại bỗng nhiên biến thành đệ tử chính đạo Khiến cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng đâu À mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào Xin chào các khán giả thật mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn, tập số 82. mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Dạo ở đây thì cái lượng view quan tâm đến Vương Đạo thì cũng đã giảm cũng tương đối nhiều. Thì hy vọng các bạn hãy giúp Phong vực lại bộ truyện này bằng cách comment thật nhiều tương tác cũng như là chia sẻ giúp Phong nhé. Bộ truyện này thì cũng mới chỉ là đầu truyện thôi. Hi vọng các bạn hãy tiếp tục theo dõi. Và sắp tới ở trên kênh thì mình sẽ đọc thêm một uh, thể loại chuyện khác ở trên kênh MC Tiến Phong uh, và kênh những chuyện ly kỳ thì cũng uh, chuẩn bị hết bộ truyện Thâu Thiên Tri đạo rồi thì cũng có kế hoạch sẽ một bộ truyện nữa trong thời gian tới sẽ là hai bộ truyện mới một bộ truyện trên kênh uh, những chuyện ly kỳ và một bộ truyện trên kênh Vương Đạo Chí hoặc kênh MC Tiến Phong này nữa đọc song song Vương Đạo thì rất mong các bạn hãy ủng hộ nhé mình tiết lộ thêm một chút Là trên kênh MC Tiến Phong Sẽ là một bộ truyện Cực hay Linh dị cực hay và cực hot Nếu bạn đã mà Thích cái thể loại như là mau Sơn cho quỷ nhân Dệt quỷ như thế Thì các bạn Sẽ không thể bỏ qua bộ truyện này Hy vọng bộ truyện này có thể được sự đón nhận của mọi người Xin cảm ơn Có thể trong tuần sau mình sẽ phát hành nhé Bộ truyện này thì Đã thương thảo với dịch giả rồi Vậy ra thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ngày hôm nay tập số 82 Trên không trung chấn ma tự nổ mạnh Hết bào lão tổ và mộ dung lục quang bắt đầu đại chiến Mộ dung lục quang chúng mê tâm thuật Rất trung thành với sắc dục thiên Vì sao vừa rồi hắn không lập tức ra tay với vương khả Tại hắn không xác định được vương khả có phải là thuộc hạ của sắc dục thiên hay không Mới phải nhờ nghe phân tích phân tích một hồi, hắn chợt phát hiện ra, Chu Lâm mới là kẻ phản bội. Bộ dung lục quang trực hắn phục sắc dục thiên, cần gì quan tâm Chu Lâm là thân phận gì, phản bội chủ thượng lại hại chủ thượng ở đây, vậy chẳng phải đã tự tìm đường chết sao? Bộ dung lục quang lập tức ra tay. Cuộc đại chiến diễn ra rất kịch liệt. Trong không trung phóng ra hàng nghìn, hàng vạn ánh sáng của kiếm khí. Huyết bào lão tổ cũng đổi chảy lớn, thành hồng liên kiếm. Hồng lên kiếm pháp Chù mà bạt kiếm thuật Ầm một tiếng Kiếm khí ngang dọc không trung Các huyết mà ở bên dưới trợn mắt Há hốc mồm Đây đây là tình huống gì vậy Ai là kẻ phản bụng vậy Một kỳ chủ mờ mịt nói Ta, ta cũng không biết Là huyết bào lão tổ sao Không thể nào Hắn là cháu trai của chủ thượng cơ mà Nhưng Hắn vẫn giả mạo huyết mà Hắn căn bản này không phải là huyết ma mà Trong giây lát, quần ma do dự Vương Khả không để ý tới mọi người Mà đi tới chỗ đám con cháu Vương ra Vương Khả, người đây là... Trường chính đạo tò mò nói Đừng nói nhảm nữa Trong chấn ma tự đã đào xong đường hầm Người dẫn theo tất cả mọi người Mau vào chấn ma tự, theo đường hầm rời đi Vương Khả khẽ nói Được, vẫn là người giỏi Không uổng công ta ủng hộ người như vậy Ánh mắt trường chính đạo lập tức sáng lên Đám con chó vương gia xung quanh Đều đen mặt nhìn về phía trường chính đạo Trước khi gia chủ tới người có đấu có nói như vậy Trường chính đạo dẫn theo một đám con chó vương gia Bắt đầu đi về phía trong viện của chấn ma tự Các người làm gì? Bộ kỳ chủ trợn mắt nói Mộ dung lục quang với huyết bào lão tổ đánh nhau Phát ra kiếm khí ngang dòng Đám thuộc hạ của ta làm sao mà chịu được Ta bảo bọn họ đến ở trong đại điện chấn ma tự Để tranh nét một chút Sao vậy? Sao ngươi rảnh dỗi vậy? ta là nội ứng kim bài của chủ thượng, ngươi còn muốn gây rắc rối cho thuộc hạ của ta sao? Vâng cả, trường mắt mắng kỳ chủ này, mẹ nó, ngươi chỉ là huyết mà chúng ta còn xác định được ngươi là nội ứng của chủ thượng đâu? Nhanh đi, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh vào trong đại điện đi, ở đây có nhiều yêu ma kim đan cảnh như vậy, còn lo các ngươi chạy trốn sao? Đừng có dây dưa nữa, mọi người còn phải xem cuộc đại chiến giữa huyết bảo lão tổ và bộ dụng lục quang, còn phải chờ ta giải các ngươi sao? Vương Khả rục một đám con cháu Vương Gia Mặc dù hắn đang quát con cháu Vương Gia Nhưng mà thực sự là nói cho một đám yêu ma nghe Mẹ nó Nhiều ma như vậy Còn sợ đám người kia chạy thoát à Đùa kiểu gì vậy Bây giờ cuộc đại chiến giới tru lâm và bộ dung lục quang Mới là quan trọng Đừng có đặt nhầm điểm quan tâm tới chỗ khác Một đám con cháu Vương Gia đang chóng đi tới Trường Chính Đạo là người đầu tiên chạy mất dạng Chỉ có vô giới hòa thượng Vẫn là đứng yên Vương Khả sừng sốt Vô giới hòa thượng Người muốn làm gì Ta đi sâu vào hang hồ tới cứu các người Người còn không đi À di đà Phật, cảm ơn lòng tốt của vương khả thí chủ Người không cần phải để ý tới ta Ta sẽ không rời đi Vô giới hòa thượng vừa cười vừa nói Vương khả nghẹt mặt Người có bệnh sao Lúc này có thể trốn Người lại không đi Các người đã bị mù rồi sao Còn không mau bắt đầu theo ta bắt mộ rung đục quang đi Trên bầu trời huyết bào lão tổ quát Một đám huyết ma bên dưới Lại do dự Bộ dung đục quang điên rồi Hắn mới là kẻ phản bội Không phải vương khả đã nói rồi sao Các người còn do dự cái rắm sao Tất cả đều bị ngu rồi sao chu lâm trên không trung quát Tất cả huyết ma chấn động Nhưng mà lúc này rất khó xử Tất cả cùng nhìn về phía vương khả Như đang hỏi thăm hắn xem Ai mới là kẻ phản bội vậy Các người tin tưởng ta sao Ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên. Tuy nhiên, lúc này Vương Khả cũng do dự. Mình phải làm thế nào đây? Ta nên hát nước bẩn cho ai mới phải đây? chủ lầm và mộ dung độc quang đều không là kẻ tốt. Thật là khó lựa chọn. Các người đều điếc rồi sao? Cho dù các người không phân biệt được rõ tình thế, cũng phải biết ta là cháu trai của chủ thượng. Ta là cháu trai của chủ thượng. Chù lầm quát. Cuối cùng một vài huyết ma dường như đã có quyết định. Huyết bảo lão tổ nói không sai Bất kể là thế nào Hắn cũng là cháu trai của chủ thượng Sao có thể hại chủ thượng được chứ Đi thôi Các người mau theo ta Giúp đỡ huyết bảo lão tổ Một kỳ chủ quát to Được Một đám huyết ma hét lớn Và sông lên trời Huyết ma kim đan cảnh Thực lực bình thường Nhưng bốn đại kỳ chủ lại là kim đan cảnh đỉnh phong Bọn họ vừa vào không trung Đã đạp phi kiếm kết trận Lập tức hình thành một uy hiếp cực lớn Mộ Dung Lục Quang không xong rồi Vương Khả nhíu mày kinh ngạc nói Lúc trước Mộ Dung Lục Quang hộ tống sắc dục thiên Đối phó với quốc xưa Đã bị thương nặng Cho nên không cách nào phát huy ra được tất cả lực lượng Vô giới hòa thượng giải thích Thì ra là thế Vương Khả nhíu mày nói âm một tiếng Cuộc đại chiến trong không trung vẫn diễn ra kịch liệt. Vương Khả xem rất hăng say Cuối cùng sau khi đánh hết nửa canh giờ Bởi vì trên người của Mộ Dung Lục Quang Đang có thường tích Đã lập tức rơi xuống Âm một tiếng Mộ dung lục quang rơi xuống mặt đất Chu lâm lập tức đè lên người của hắn Bốn đại kỳ chủ còn kết trận Chói hai tay Hai chân của mộ dung lục quang Thả ta ra Chu lâm Người phản bội chủ thượng Ta phải giết ngươi Mộ dung lục quang phẫn nộ gào thét. Nhưng mà Chu lâm và bốn đại kỳ chủ Cùng nhau áp chế Mộ dung lục quang không thể động đẩy được Các người đã bị mù sao mau tới giết bộ dung đục quang đi. Chu Lâm quát đến với các huyết ma khác. Làm cản, Chu Lâm, ngươi mới là kẻ phản bội. Các người mau giúp ta thoát khỏi sự vây khốn. Ta phải giết kẻ phản bội này. Bộ dung đục quang gào thét. Hắn mới là kẻ phản bội. Chu Lâm kêu lên. Hắn mới là kẻ phản bội. Mẫu dung đục quang gào thét. Hai đại nguyên anh cảnh tranh cãi rất hăng say, vẫn không có cách nào phân thân làm được chuyện gì khác. Lúc này bốn đại kỳ trù đều lộ ra vẻ do dự. Sắc mặt các huyết ma khó coi hơn. Làm thế nào đây? Ai mới là kẻ phản bội chứ? Vương Khả. Người nói ai là kẻ phản bội? chu lâm nhìn về phía Vương Khả đầy hung ác. Sắc mặt Vương Khả cứng đỡ. Mẹ nó. Người nhìn ta làm gì? Các người đồng quy vô tận không phải là tốt rồi sao? Tất cả huyết ma xung quanh đều nhìn về Vương Khả như là muốn đợi Vương Khả đưa ra một quyết định vậy. Vương Khả nhìn ra được sự ngoan độc trong mắt của Chu Lâm Giống như là chỉ cần mình vu oan cho hắn Hắn rất lập tức nổi giận giết mình vậy Dưới tình huống này Còn cần phải phân tích sao Đương nhiên Mình phải đứng ở bên Ở phía kẻ mạnh rồi Ta cảm thấy Muốn phán đoán mộ dung đục quang có phải là kẻ phản bội hay không Rất đơn giản Vương Khả trầm giọng nói Hả Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả Mộ dung lục quang Người nói ngươi trung thành với chủ thượng sắc dục thiên Như vậy ta đệ hỏi ngươi Ngươi vì chủ thượng có phải là chuyện gì cũng làm được hay không Vân khả trợn mắt nói Không sai Chủ thượng chính là trời Ta tôn trọng chủ thượng như là tôn trọng trời Mẫu dung đục quang trầm giọng nói Nguyên nhân lúc trước khiến ta nghi ngờ ngươi là kẻ phản bội Chính là do bỏ suy đoán mê tâm thuật của ngươi đã được giải Vân khả trầm giọng nói Ta không quan tâm có chúng phải mê tâm thuật hay không Ta là trung thành với chủ thượng Mộ dung lục quang trầm giọng nói Được Ta cũng chờ lời này của ngươi Nếu ngươi thần phục chủ thượng Vậy ngươi bằng lòng chứng minh bản thân mình đã nhập ma Hóa thành huyết ma Huyết mạch giống như là chủ thượng vậy Ngươi có bằng lòng không Vân Khả trợn mắt nói Hả Vân Khả ngươi đang làm gì vậy Chu lâm không hiểu nói Ta đang bảo mộ dung lục quang chứng minh bản thân Nếu như hắn bằng lòng nhập ma chúng ta sẽ tiếp nhận hắn cũng tin tưởng hắn vương khả trầm giọng nói các quyết ba xung quanh cảm thấy kỳ lạ sao ta nghe phương pháp của người thấy không được tự nhiên vậy Mộ dung lục quang người có bằng lòng dùng hành động chứng minh người vĩnh viễn trung thành với chủ thượng không vương khả lại hỏi cái gì mà không thể chứ Mộ dung lục quang trầm giọng nói vương khả người chúng mê tâm thuật không cách nào có thể nhập mà bởi vì điều này đại biểu Hắn không có được linh hồn ban đầu. Chu Lâm nhớ mày nói. Mộ Dung Lục quang, bản thân hắn nói không quan tâm có chúng mê tâm thuật hay không, hắn đều thành phục chủ thượng, đều bằng lòng thử nhập ma. Vương Khả nói. Nhưng hắn chúng mê tâm thuật nên không nhập ma được. Chu Lâm kinh ngạc. Vậy là chứng minh hắn nói dối, hắn mới là kẻ phản bội. Vương Khả lập tức nói. Chu Lâm và một đám huyết ma đều ngẹt mặt. Vương Khả. Người cố ý ám hại mộ dung được quang sao Hắn đã không nhập ma được ngươi còn bắt hắn nhập ma Vậy chẳng phải đang cố ý vu oan cho mộ dung được quang sao Được Huyết bảo lão tổ Người không cần lo Cứ giao cho ta là được Ta là nội ứng kim bài của chủ thượng Còn không thể phân biệt rõ được chút chuyện nhỏ này sao Cứ để cho ta tới. Vâng Khả trầm giọng nói Nhưng Các huyết mà lộ về mặt kỳ lạ Người quyết tâm vu oan cho mộ dung đục quang sao nếu hắn đã trúng mê tâm thuật thì cũng đại biểu không có linh hồn ban đầu căn bản không nhập ma được ngươi vào mộ dung lục quang rốt cuộc có thù lớn tới mức nào vậy? Chu Lâm nhìn Vương Khả với vẻ mặt kỳ lạ, tuy hắn nhận ra Vương Khả đang vu oan cho mộ dung lục quang nhưng mọi điều này có lợi cho ta, sao ta phải phản đối chứ? Ngươi thử xem sao? Chu Lâm trầm giọng nói. Được rồi, lại sử dụng huyết ma trùng mà ta vừa nôn ra đi. Vương Khả đi đến bên trước bàn bên cạnh Và cầm lấy huyết ma trùng của mình Sau đó đi tới trước mặt mộ dung lục quang Vương Khả Bọn họ nói gì ta không hiểu Có phải người cố ý vụ ăn cho ta không Mộ dung lục quang nói với về mặt khó coi Mộ dung lục quang Ta cũng chỉ là muốn tốt cho người thôi Người đừng có dãy ruộng nữa Vương Khả tươi cười có vẻ thân thiết dễ gần Nhìn thấy nụ cười này Các huyết ma xung quanh đều thầm ớn lạnh Người vu oan cho mộ dung đục quang Mà còn có thể cười hiền hòa như vậy sao Không được Thả ta ra Các người còn không nhận ra vương khả Muốn vu oan ta sao Thả ta ra Mộ dung đục quang hoảng sợ kêu lên Các người giữ chặt hắn cho ta Đừng cho hắn động đậy Vương khả quát Một đám huyết mà ngơ ngác nhìn nhau Lại nhìn về phía trù lâm Trên mặt trù lâm lộ ra vẻ kỳ lạ Nhưng mà vẫn giữ chặt mộ dung đục quang Không nói lời nào nhìn gì vậy? huyết bào lão tổ cũng đã đè lại mộ dung lục quang. các người còn tính trợ giúp cho kẻ phản bội sao? giữ chặt cho ta. nếu để hắn động đậy, dù chỉ một cái, người cũng là đồng đảng của kẻ phản bội. vương khả mắng. vẻ mặt bốn đại kỳ chủ rất khó coi. người đang ngập máu phun người sao? thả ta ra, thả ta ra. bộ dung lục quang dễ ruột kịch liệt. nhưng hắn bị chu lâm và bốn đại kỳ chủ đè chặt, cộng thêm bản thân đang bị thương nặng, sao có thể cử động được chứ? Hắn chờ mắt nhìn Vương Khả cầm huyết ma trùng nhét qua. Vương Khả, người vụ ăn cho ta, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Mộ dung độc quang bi thương, cầm phẫn gào thét. chu lâm đứng bên cạnh cười lạnh, giống như là chờ mong mộ dung độc quang bị vu oan thành công bệnh. Mộ dung độc quang dễ dụa được một lúc, mới phát hiện huyết ma trùng đỏ tươi trong lòng bàn tay của Vương Khả, đã biến thành một chất lòng màu vàng nhạt. Chất lòng màu vàng nhạt. Vậy chẳng phải giống như là thứ mà nhất thanh thanh Muốn cho mình ăn lúc trước sao Sâu bên trong linh hồn Giống như vẫn còn ký ức với vật này Sau đó là cảm giác tanh tươi Mà cả đời không sao quên được Tại sao Tại sao lại biến thành thứ này Không đúng Không đúng Vương Khả Người cho ta ăn cái gì vậy Tên lừa gạt nhà ngươi Bộ dung lục quang sợ hãi kêu lên ầm một tiếng Vương Khả dùng trọng chân nguyên bao phủ lòng bàn tay nhất mạnh vào trong miệng của mộ dung lục quang giống như là có sấm sét giữa trời quang nổ mạnh trong đầu mộ dung lục quang Cái bùi tanh tươi quần quận lập tức tràn ngập xung quanh đình hồn Mộ dung lục quang cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng khôn cùng Mộ dung lục quang run rẩy, Muốn uôn éo người Giữ chặt Đừng có cho hắn động đậy Hắn mới ăn được một chút Còn chưa đủ choán tình tỉnh táo lại Giữ chặt cho tao Vâng khả lo lắng kêu lên Toàn thân Mộ Dung Đục Quang run dày Và không khỏi tuyệt vọng Nhưng mẹ nó Cả người hắn bị Chu Lâm và bốn đại kỳ trù ấn chặt Căn bản là không nhúc nhích được Trong nháy mắt Mộ Dung Đục Quang cảm nhận Ác ý sâu sắc đến từ toàn thế giới Không Ở quảng trường đầu Phật Ở Chu Kỳ Huyết bảo lão tổ Chu Lâm Và bốn đại kỳ trù đè chặt tới Mộ Dung độc Quang Để cho Vương Khả nhất một ngụm chọc chân nguyên tới Mùi tanh quần quật xông thẳng vào từng ngóc ngách của linh hồn. Mộ Dung độc Quang lập tức co giật, mắt trợn ngược, hai chân đập mạnh như đang chịu phải cực hình rất lớn nào đó. Cơ thân không ngừng run rẩy và dãy rủa. Ta sắp không giữ được nữa rồi. Một kỳ chủ sợ hãi kêu lên. Sức lực hắn thật lớn, ta cũng sắp không giữ được tay hắn nữa. Lại có một kỳ chủ kêu lên. Chặn lại, đe chặt vào. Chu Lâm quát lên. Bốn đại kỳ chủ chỉ có thể liều mạng đè chặt mộ dung lục quang Mộ dung lục quang Người đừng có dễ rủa nữa Ta làm vậy cũng là muốn tốt cho người thôi Chờ một đắt nữa Người sẽ cảm ơn ta Vân Khả tận tình nhét tiếp Mộ dung lục quang liều mạng dễ rủa Nhưng mà vô ích Có điều trọc chân nguyên này tanh tuổi Thực sự khó chịu nổi Còn rất buồn nôn đấy Cả người còn muốn di chuyển nữa Các quyết ma xung quanh đều tò mò Chỉ nhét một ma trùng cho người thôi Có cần phải khoan trương như vậy không Chỉ có vô giới hòa thượng Ngồi cách đó không xa Cơ mặt bị hủy dung Vẫn không ngừng co giật Bởi vì vô giới hòa thượng tình mắt Nhìn thấy vào giây phút cuối cùng Vương Khả Đã dùng thứ khác thay thế cho huyết ma trùng Vương Khả Vương Khả Trong bộ dung đục quang ăn thứ gì vậy Sao phản ứng của hắn lớn thế Vô giới hòa thượng kinh ngạc nhìn Không cần đoán Chắc chắn không phải là thứ tốt gì Đây cũng là một trong những nguyên nhân Vô giới hỏa thượng vẫn nhìn không thấu được Vương Khả Vương Khả Tại ngươi còn bịt miệng bộ dung được qua làm gì Chẳng phải huyết ma trùng Đã được nhét vào trong cơ thể quán rồi sao Sao ta có cảm giác ngươi nhét cái thứ gì khác vào miệng hắn vậy Ngươi nhét cái thứ gì vậy Chú Lâm bỗng nhiên co mày Nhìn về phía Vương Khả Hả Sao hey, Ngại quá ngại quá Ta chỉ là đề phòng hắn nôn ra huyết bịt miệng hắn thôi mà Các người không cần ta che giúp à Vương Khả lập tức nói Không cần ngươi bỏ tay người ra Đừng có dở cho trước mặt ta Chu Lâm lạnh lùng nói Ồ, được Vương Khả lập tức mở tay ra Đồng thời vội vàng lui lại rất ra Trong lúc Chu Lâm và bốn đại kỳ trù Đang cảm thấy khó hiểu Không biết tại sao Vương Khả hoàng sợ như vậy Phụt một tiếng Bộ dung đục Quang bỗng nhiên nôn ra Vô số vật thể không rõ Lập tức bắn lên khắp người của Chu Lâm Và bốn đại kỳ trù một tiếng sau khi nôn ra được một lần Mộ Dung Độc Quang tất nhiên còn thấy không đủ vẫn không ngừng nôn khan mùi chua loét tràn ngập khắp nơi Chu Lâm và bốn đại kỳ chủ ngật mặt nhìn thứ mà Mộ Dung Độc Quang phun ra trên người năm người đỏ mắt và vô cùng tức giận các người đừng có nhìn ta ta chỉ giúp các người biệt miệng Mộ Dung Độc Quang các người giúp ta nhưng mà huyết bảo lão tổ nhất quyết bắt ta thả tay ra Chuyện này chẳng liên quan gì tới ta Vương Khả lập tức nói Vương Khả Người đang trêu chọc ta sao chu Lâm quát Mọi người đều thấy được Chuyện này thực sự là không liên quan tới ta mà Vương Khả cười gượng nói chu Lâm trừng mắt nhìn Vương Khả Mẹ nó Nếu không phải đang giữ mộ dung độc quang Ta hận không thể một trường đánh chết người Còn đánh chết người ngay bây giờ Mộ dung độc quang không động đại nữa ánh mắt một kỳ chủ đột nhiên lập tức sáng lên hình như thực sự không động đậy nữa sao hắn bất tỉnh rồi sao lại có một kỳ chủ ngạc nhiên nói chu lâm lập tức nhìn về phía mộ dung đục quang quả nhiên là sau khi nôn xong lại nôn khan một trận mộ dung đục quang chợt im lặng giống như đã bất tỉnh cả người chẳng còn chút sức lực nào hắn giả vợ chết sao chu lâm cảm thấy kỳ lạ nói không biết Hình như hắn thực sự bất động Đây là nhập ma sao Hắn thực sự nhập ma Hình như không phải Hắn chỉ là đang ngủ Hoặc có thể là cố bất động Chờ chúng ta thả lòng Sẽ bỗng nhiên trở nên hung bạo Có khả năng lắm Tạm thời cứ giữ chặt hắn đi 5 người kinh ngạc không hiểu Giữ chặt mộ dung độc quang đang mê mặt. Tất cả huyết ma xung quanh đều chờ đợi Giống như đang mong mộ dung độc quang Bỗng nhiên hung hăng đánh đến Chỉ có vương khả Là lộ ra vẻ chờ mong Qua một hồi lâu Khi mọi người ở đây sắp thả lòng, hai mắt mẫu dung độc quang đột nhiên mở ra. O một tiếng, lập tức, trong mắt hắn bắn ra hai đường sắc bén. Quả nhiên án giả chết, chuẩn bị vùng dậy đánh đến chúng ta. Một kỳ chủ sợ hãi kêu lên, oẹ một tiếng. Mộ dung độc quang lại nôn khan. Cả đám người đều nghệt mặt. Mẹ nó, người chỉ nhập ma thôi có cần nôn quẹ tới mức như vậy à? Nôn khan vài cái, Mộ dung độc quang mãi dần bình tĩnh lại ta đang ở đâu? ta đang ở đâu vậy? sao ta lại ở đây? Mộ Dung Độc Quang bỗng nhiên bình tĩnh lại. Mộ Dung Độc Quang, người muốn dời trò gì? Chu Lâm chừng mắt tức giận nói: mẹ nó! vì đè ngươi xuống mà ta phải chịu bị ngươi nôn chất bẩn lên mặt, còn chẳng kịp lâu đây này, giờ ngươi giả vờ mất trí à? Các người lại, các người đè ta xuống làm gì? Mộ Dung Độc Quang chừng mắt tức giận nói. Trù lâm và bốn đại kỳ trù đều nghẹt mặt Người đang giả vờ mất trí với chúng ta sao Chỉ có ánh mắt vương khả lập tức sáng lên Có hiệu quả rồi Bộ Dung đục quang chúng mê tâm thuật Bị mình giải được Vô giới hòa thượng Ở bên cạnh cũng trận trừng mắt nhìn về phía vương khả Tình thần đan có hiệu quả sao Sao có thể như vậy được À đau đầu quá Ta làm sao vậy Hình thần đan có hiệu quả sao Sao có thể như vậy được Đau đầu quá Ta làm sao vậy Mộ dung đục quang bỗng nhiên nhắm mắt Và đau đớn kêu lên Mộ dung đục quang Người đang diễn trò sao Người giả vờ gì chứ chu lâm trận mắt nói dường như mộ dung đục quang bị đau đầu một trận Sau đó ký ức trong khoảng thời gian này Không ngừng hiện lên ở trong đầu Mê tâm thuật dài được Ký ức trong khoảng thời gian này Tuyệt đối không mất đi Sau khi nhớ lại tất cả Mộ Dung Đục Quang đập tức suy nghĩ cẩn thận Lại tất cả mọi chuyện Mê Tâm Thuật Mê Tâm Thuật Vương cả Người, Người đút tụi tao ăn cái gì vậy Quẹ một tiếng Mộ Dung Đục Quang trừng mắt và gào thét Kèm theo là quẹ Mộ Dung Đục Quang bỗng nhiên trừng mắt và gào thét Hắn vừa gào thét vừa nôn bừa Mẹ nó Cả linh hồn đều run dày Mộ Dung Đục Quang nhớ lại cảnh tượng Mình bị đè chặt Bị Vương Khả đút một miệng đầy cái thứ tanh tuổi này Bộ dung lục quang Ngươi gào với ta làm gì Không phải ngươi đến cám ơn ta sao Vương Khả đứng bên cạnh nói Thối lắm Lão tử hận không giết được cái tên xúc sinh nhà ngươi Ta phải giết ngươi Bộ dung lục quang vừa gào thiết Vừa nôn Con người ngươi đúng là không có lương tâm Ta là cứu mạng người đấy Vương Khả trận mắt nói Thôi lắm các ngươi thả ta ra Để ta giết Vương Khả Mẫu thả ta ra bộ Dung Lục Quang quát to Trên mặt trù lâm và bốn đại kỳ trù Lộ ra vẹt kỳ lạ nhìn Mẫu Dung Lục Quang Ngươi thực sự là hài hước nhỉ Sao chúng ta có thể thả ngươi ra được chứ Mẫu Dung Lục Quang Ngươi tỉnh táo một chút đi Ngươi không nhìn lại tình hình hiện nay sao Vương Khả an ủi Tình hình cây rắm Mẹ nó Hãy tình tai họa nhà ngươi Đáng lẽ nằm đó ta nên chém chết các ngươi rồi Quẹ một tiếng Mộ dung lục quang gào thét Ngươi có thể nói lý không Ngươi tưởng ta muốn làm vậy với các ngươi chắc Ngươi không dám giữ thuộc hạ của ta Ta mới phải chăng thèm để ý tới ngươi đâu Ta cũng là người bị hại thôi Vương khả trận mắt nói Ngươi mà người bị hại sao Quẹ một tiếng Mộ dung lục quang trừng mắt nhìn Vương khả Sao ta không phải là người bị hại chứ Ngươi hỏi huyết bảo lão tổ đi Còn có một đám huyết ma xem Có phải ta và ngươi bị hại không? Ta bị ngươi hại rất thảm đấy. Vương Khả chỉ vào mọi người nói. Chu Lâm và một đám huyết ma mặt đen. Không ai dám đứng ra làm chứng thay cho Vương Khả. Ngươi mà là người bị hại á. <cười> Trong lúc mọi người ở đây đang tranh cãi ở Mỹ. Đại la kim bát giữa không trung. Đột nhiên phát ra một tiếng động lớn. Khen một tiếng. Đại la kim bát run lên. Chỗ miệng bát vàng lập tức xuất hiện rất nhiều ánh sáng màu vàng không tốt đại la kim bát các ngươi vâng cả lần này ta bị ngươi hại chết rồi chu lâm sợ hãi kêu lên o một tiếng chỉ thấy trong miệng đại la kim bát của ánh sáng màu vàng lóe lên ba người bỗng nhiên xuất hiện đó chính là quốc sư sắc dục thiên và cung vị cung vị giống như bị thương nên che ngực quốc sư và sắc dục thiên hình như đang canh chừng nhau chủ thượng người đi ra rồi tốt quá cùng nghe chủ thượng Một đám huyết ma mừng rỡ kêu đi Ba người vừa đi ra khỏi Thì lại tuyệt đối không đánh nữa Mà bỗng nhiên nhìn về phía mấy người Ở trên quảng trường đầu vật Ôi Nằm gã đàn ông các người chơi cái trò đánh xấu hổ gì vậy Thật là kích thích ai Sao còn có nhiều huyết ma đứng ngoài xem thế Còn có Tùy tư thế này của các người đạt tiêu chuẩn Nhưng mà vì sao để mặc quần áo vậy Cùng vi che ngực Trường mắt kinh ngạc nói Hả Các huyết ma nhất thời không kịp phản ứng Cung Vi rất lời Bọn họ nhìn lại 5 người trên quảng trường 4 đại kỳ chủ giữ chặt hai tay hai chân của mộ dung đục quang chu lầm cưỡi ở trên người mộ dung đục quang Tay ấn xuống ngực hắn Chà, hình ảnh rất bình thường nha Tại sao Cung Vi nói bọn họ đều mặc quần áo Vậy nếu như tất cả mọi người Đều trần truồng thì hình ảnh này Các người như vậy là bại hoại phong tục đấy vương Khả đứng bên cạnh phối hợp nói Mộ dung và chu lâm đen mặt Mẹ nó, em gái người mới bại hoại phong tục ấy Chuyện này còn không phải là do ngươi hại sao Nếu không phải là tại vương khả ngươi Cống mọi người tới chỗ đối chất với mộ dung đục qua Sẽ xuất hiện cái cục diện trước mắt này sao Vương khả ngươi đúng là đáng chấm gần đâu Chú Lâm Ngươi vừa rồi luyện hóa đại la kim bát của ta Muốn nuốt ba người chúng ta bên trong sao Sắc dục thiên bỗng nhiên nhìn về phía chú Lâm Với vẻ mặt dữ thật Thúc tổ Ngươi hãy nghe ta nói Không phải như vậy chu lâm bỗng nhiên lo lắng hắn là đệ tử của chủ trì độ huyết tự vợ rồi chúng ta bảo hắn đốn ra ma trùng hắn không làm được ngươi bị lừa rồi vương khả đứng bên cạnh nói thêm một câu chu lâm quay đầu đen mặt nhìn vương khả mẹ nó lúc này mà ngươi còn bỏ đá xuống giếng sao người muốn chơi chết ta sao đệ tử trụ trì độ huyết tự sao sắc dục thiên dữ tận nói không là vương khả giả mạo đối ứng của ngươi hắn cố ý gài bẫy ta chu lâm lo lắng ta có phải là nội ứng hay không không quan trọng quan trọng là ngươi có phải nội ứng hay không vương khả đứng bên cạnh lại nói chu lâm sửng sốt đúng vậy vương khả có phải là nội ứng hay không có quan trọng không căn bản không quan trọng bởi vì sắc dục thiên vốn không xem hắn là thân tín căn bản không có tín nhiệm hắn vương khả có phải là nội ứng hay không còn quan trọng nữa không nhưng mà chu lâm ngươi lại khác nếu ngươi là nội ứng vậy tính chất lại khác hoàn toàn Bị người thân nhất phản bội là cảm giác thế nào Sắc dục thiên xem như là con của mình Ngươi lại ở sau lưng đâm hắn một đau Năm đó Ta từng cho ngươi một ma trùng Để ngươi nhập ma Nếu bây giờ ngươi là huyết ma Chắc hẳn nó có thể phun ra ma trùng của mình Ngươi nôn ra cho ta xem Sắc dục thiên lạnh giọng. Chu lâm sừng xuất Làm thế nào Làm thế nào đây Thúc tổ Ngươi nghe ta giải thích Ta sẽ giải thích riêng với ngươi chu Lâm lò nói vậy là ngươi thực sự không nhập mà vừa rồi chúng ta bị nhốt ở đại la kim bát là do ngươi gây ra vừa rồi chúng ta bị nhốt ở đại la kim bát là do ngươi gây ra xong người muốn giết chúng ta sao quốc sư đứng bên cạnh cũng giữ tận trợn mắt nói kẻ phản bội tự tìm chết đi sắc dục thiên phẫn nộ hét to một tiếng một trường âm ầm đánh về phía chu Lâm thúc tổ người người ta giải thích đã tất cả đều là do tên khốn kiếp vương cả chu lâm sợ hãi kêu lên nhảy ra nhưng mà chu lâm không phải là đối thủ của sắc dục thiên ầm một tiếng một trường đánh vào chân thân chu lâm chu lâm phun ra một ngụm máu tươi và lập tức bay ngược trong không trung vương khả ta sẽ tìm người báo thù Phụt một tiếng chu lâm nôn ra máu bỏ chạy về phía sau muốn chạy sao đuổi theo cho ta sống chết không cần quan tâm tất cả yêu ma của liên hoa huyết quật. đi bắt chu lâm cho ta nhanh Sắc dục thiên quát lên: Vâng Tất cả yêu ma hét to một tiếng Đuổi theo Chu lâm bị thương nặng Chỉ có vương cả nhìn về phía chú lâm rời đi Mẹ nó Ngươi bị bệnh tâm thần sao Cũng đâu phải ta đánh ngươi Là sắc dục thiên đánh ngươi mà Oan có đầu Nợ có chủ Ngươi tìm ta báo thù làm gì Ngươi bị bệnh sao Chu lâm bị sắc dục thiên đánh cho một trường Làm cho thương nặng Một đoàn yêu ma của liên hoa huyết quật truy sát rời đi Ngay lập tức Bộ Dung độc quang thu được sự tự do Nhảy lên Rút ra trường kiếm Vương khả Bây giờ chính là lúc ngươi phải chết Bộ Dung độc quang Ngươi có bệnh sao Ta sử dụng tình thần đan giúp ngươi giải mê tâm thuật Ngươi còn muốn giết ta Vương khả lập tất cả giật nói Tình thần đan Sao ngươi có được tình thần đan của độ huyết tử Sắc dục thiên kinh ngạc nói Chu lâm cho ta Hắn là đệ tử của chủ trì độ huyết tử Hắn cho ta mấy viên tình thần đan chơi cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. vương khả trở tay hất một trọng nước bẩn cho chu lâm. chu lâm cho người tỉnh thần đan, súc sinh đáng chết. sắc dục thiên tức giận nói. chỉ có vô giới hòa thượng đứng bên cạnh trường mắt nhìn về phía vương khả. vô giới hòa thượng vừa mới nhìn thấy một đám trọng chân nguyên, tuyệt đối không phải là tỉnh thần đan, nhưng mà sao ngươi có thể trả lời tự nhiên như vậy chứ? nói vậy, mộ dung lục qua người đã bình phục lại. Cùng vi kinh ngạc nói Thứ vương khả nhất vào trong miệng ta Căn bản không phải tình thần đan Hắn đang xin nhục ta Mộ dung độc quang phẫn nộ muốn chém về phía vương khả Mộ dung độc quang Người nổi điên cái gì vậy Cùng vi trận mắt nói Nam lang điện trùng Sắc mặt mộ dung độc quang khó coi nhìn về phía cùng vi Vương khả người ta vừa cứu người ngươi lại lấy oán trả ân sao ngươi còn là đệ tử chính đạo sao Người còn là đệ tử thiên lang tông sao Dạy thành thành dạy người thế nào vậy? Dạy người lấy oán trả ơn sao? Vương Khả lãng phí một viên tỉnh thần đan mà ngươi lại còn thái độ này." Cùng vì tức giận nói. Mộ Dung Lục Quang đen mặt đại, trong dây đát nắm chặt trường kiếm trong tay, không ngừng run rẩy. "Đúng vậy, đúng vậy, ngươi phải hiểu được cách biết ơn chứ." Vương Khả đứng bên cạnh lập tức gật đầu. "Ngươi." Mộ Dung Lục Quang tức giận lại muốn cầm trường kiếm ném qua. "Mộ Dung Lục Quang!" Ta không phát hiện thì thôi Ngày hôm nay ta nhìn thấy Nếu người dám ra tay với Vương Khả Với là phản bội Thiên lang Tông Xem thường giới luật của Thiên lang Tông Nam lang Điện ta chịu trách nhiệm Chiêu thu đệ tử Cũng có quyền dựa vào giới luật bỏ đệ tử Nếu người dám ra tay giết Vương Khả Ta lại đại biểu Thiên lang Tông Đuổi ngươi ra khỏi Tông Môn Đồng thời đoạt lại Tu Vị Công vi trận mặt nói Phản bội Tông Mẹ nó ta chỉ để giết một tên cây tai họa vương khả, lại xem như là phản bội tông luôn. bộ dung độc quang cưỡi trên kiếm đứng ở giữa không trung, chỉ có thể cứng người ở đó và tức giận. mẹ nó, tại sao lại thành như vậy chứ? đại sư huynh, ân oán cá nhân của ngươi và ta tạm thời hãy để sang một bên đi. cuộc chiến chính bà không phải là chuyện đó. người thấy không, trước mặt là hai đại lão của chính bà đang quyết chiến. người chắc hẳn nên gia nhập vào, không nên vì chút chuyện lông gà bỏ tỏi làm vướng chân. người là đại sư huynh của thiên đẳng tông. Chắc hẳn phải đứng ra gánh vác trách nhiệm của ngươi mới đúng chứ. Ngươi đi đi. Theo Nam Lang Điện chủ cùng chiến đấu đi. Vương Khả bên cạnh khuyên nhủ. Ngươi xem. Vương Khả nói hay bao nhiêu chứ. Cùng vì trận mắt nói. Cơ mặt của mộ Dung độc quang giật giật. Mẹ nó. Vì sao ta càng muốn chết chết cái thằng khốn khiếp Vương Khả này. Em gái ngươi mà chuyện đông cả bỏ tỏi. Em gái ngươi mà gánh vác đại sư huynh. <cười> sao ngươi không tự đi mà chết đi. Tức giận nhưng mà mộ dung độ quang chỉ có thể nhịn xuống, nhìn về phía một đám đại lão chính má trước mắt. lúc này sắc dục thiên và quốc sư tuyệt đối không quan tâm tới vương Khảo và mộ dung độ quang mà cùng tranh cướp bắt đại la kim điện kim bát. kêu một tiếng, hai đại cường giả gần như là đồng thời bắt được đại la kim bát, phát ra một tiếng động lớn. đường chủ xuống một, <cười> người còn tới cướp đại la kim bát của ta, à, người không cướp được đâu. Sắc Dục Thiên giữ tận nói Chưa chắc Đại La Kim Bát này hình như là cũng không nghe lời của người <cười> Quốc sư cũng cười tỏ nói Lên Sắc Dục Thiên phẫn nộ phát động Đại La Kim Bát Đại La Kim Bát chấn động một hồi Thì dường như là bị thu phục vậy Nhưng quốc sư ở bên cạnh cũng toàn lực phát động Đại La Kim Bát Làm cho Sắc Dục Thiên không thể lấy đi được Phật bảo Đại La Kim Bát Nếu không có ta Ngươi còn có thể miễn cưỡng thu về sử dụng sao? Bây giờ ta tới rồi. Vậy nó không phải là của ngươi nữa. Quốc sư cười lại nói. Ngươi không cầm đi đâu được. Sắc dục thiên giữ tợ nói. Không, ta có như lai Phật tổ pháp tướng, ta cầm đi được. Quốc sư cười to nói. Nam vô như lai Phật tổ. Quốc sư quát. Lúc hắn quát lên, sau đường hắn lập tức xuất hiện một ảo ảnh giống như là Phật lớn màu vàng, cao tới người trưởng. Lại là pháp tướng nguyên thần của quốc sư Như Lai Phật Tổ Âm một tiếng Như Lai Phật Tổ vừa ra Một khí tức cực lớn lập tức hình thành Một loại sóng khí ngập trời Quấn ra bốn phương tam hướng Hai tay Phật của Như Lai Phật Tổ Ôm lấy Đại La Kim Bát Kem một tiếng Đại La Kim Bát bỗng nhiên chấn động Giống như bị Như Lai Phật Tổ ôm đi vậy cướp đồ của ta sao Nằm mơ đi Đại Uy Thiên Long Sắc dục kiên gào to một tiếng Phía sau lưng Sắc Dục Thiên, đột nhiên xuất hiện một con huyết lòng rất lớn. Theo Sắc Dục Thiên ầm ầm cuốn về phía Đại La Kim Bát. Ông một tiếng. Như Lai Phật Tổ và Long Huyết đều nắm lấy Đại La Kim Bát. Như là đều muốn kéo nó đến bên mình vậy. Đường chủ số một. Đồ của ta không có khả năng cầm dễ như vậy đâu. Sắc Dục Thiên lạnh đồng nói Trong khi nói chuyện, Sắc Dục Thiên lập tức đến trước mặt quốc sư. Như một quyền đánh về phía quốc sư. Ánh mắt quốc sư trợt lạnh lẽo. Nhưng mà vẫn không ra tay, chỉ có điều vào lúc này, Như Lai Phật Tổ pháp tướng phía sau, đột nhiên xuất hiện cặp cánh thư hạch. Âm một tiếng, lòng bàn tay vỗ vào sắc dục thiên, giống như đập vào con rùi vậy. Sắc dục thiên bị hai lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ vỗ trúng, đột nhiên hét thả một tiếng, rõ ràng lực lượng của Như Lai Phật Tổ là quá mạnh. Đây, đây là Như Lai Phật Tổ gì vậy? Bốn cánh tay, hai cánh tay ôm đại la kim bát, hai cánh tay đập chết sắc dục thiên. Vương Khả sợ hãi kêu lên Sắc dục thiên không dễ chết như vậy đâu Tuy nhiên như Lai Phật tổ Pháp tướng thực ra Có uy lực cực lớn Sắc dục thiên sẽ bị thương nặng Vô giới hòa thượng ở bên này nhú mày nói Vô giới Sao ngươi biết được? Vương Khả kinh ngạc Tuy bần tăng không có tù về Nhưng mà vẫn có năng lực quan sát Vô giới hòa thượng nói Hắn là đôi đệ của người sao Hắn bị đập như thế Người hoàn toàn không lo lắng sao Vương Khả nhíu mày nói Người lo lắng sao Vô giới hòa thượng nhìn về phía Vương Khả Ta lo lắng cái rắm đi Ta bảo sắc dục thiên lại không thân Lo lắng cái quái gì Vương Khả nói rất thẳng Vô giới hòa thượng nghẹt mặt Ta là vô cớ gây sự Đi hỏi Vương Khả làm gì Đây chẳng phải là tự tìm tiền phức à Vô giới hòa thượng hít sau một hơi Trầm giọng nói Đây cũng là một cuộc tu hành Mỗi người đều có một con đường của mình Sắc dục thiên bởi vì chấp niệm không cần thiết Mới đã đi từng bước vào vực sâu Chỉ có bản thân hắn mới có thể cứu được hắn Ý của người là hắn chỉ cần điên À không Chỉ cần biến thân thành giới sắc hòa thượng Là có thể thoát khỏi sự vây khốn dòng vương khả ngạc nghe nói Không sai Đại la kim bát nhận chủ chủ nhất là giới sắc Giới sắc có khả năng đặc biệt Có thể dễ dàng sử dụng đại la kim bát Sắc dục thiên có khí thế tàn ác quá nặng Cho nên hắn sử dụng mới rất là gian nan, nếu để giới sắc sử dụng đại lạc kỳ mắt có thể phá được cục diện trước mắt. Vô giới hỏa thượng giải thích, nhưng bây giờ hắn không phải là giới sắc. Vân Khả nhíu mà nói, không sai, chỉ có hiểu được sống chết, trấn áp ma tâm, biến trở về giới sắc là có thể hóa giải tất cả nguy cơ. Đây là một kiếp nạn quán, cũng là một cơ duyên trên con đường tu hành quán, có thể trở về thành giới sắc hay không? lại phải xem hắn có thể chấn áp mà tâm mang lòng từ bi hay không? Vô giới hòa thượng nói, không phải biến thành giới sắc rất dễ, chỉ cần đập một gậy lên đầu hắn là được. Trước đó ta đã làm như vậy rồi. Vương Khả nghi ngờ nói, vô giới hòa thượng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi đùa kiểu gì vậy? Đập một gậy có thể biến trở về giới sắc? Đúng vậy, ta đã từng thử qua rồi, hơn nữa cũng đã thành công. Vương Khả khẽ gật đầu. Vô giới hòa thượng ngẩng mặt, lẽ nào? lẽ nào lý luận Phật pháp tu hành của ta trước đây là sai à? Mộ Dung Lục Quang, có đứng đấy ra đó làm gì nữa? Theo ta đi ra đi. Cung Vi gào to một tiếng. Trong lúc gào thét, nàng lại một quyền ầm ầm đập về phía Quốc Sư. Không biết tự lượng sức mình. Quốc Sư hừ lạnh một tiếng, ầm một tiếng. Đột nhiên, Như Lai Phật Tổ lại bộc ra hai cánh tay, ầm ầm đập cung vi giống như là đối phó với sắc dục thiên vậy. Chu Ma Bạt kiếm thuật mộ dung lục quang chém tới một kiếm, ầm một tiếng, chiều thức giống nhau, như lai phật tổ mọc ra đôi cánh thứ tư, ầm ầm đập mộ dung lục quang. Cùng vì mộ dung lục quang lập tức kêu thảm trong lòng bàn tay của như lai phật tổ. Như lai phật tổ có uy lực quá mạnh mẽ, đám nguyên anh cảnh này căn bản là không phải đối thủ của nó. Nó chấp tay hành lễ, nghiền ép cho ba nguyên anh cảnh chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Như lai phật tổ tám cánh tay, thực lực của quốc sư thực sự kinh khủng. Vô giới hòa thượng Hãy chúng ta chạy trước đi Vương khả nhìn về phía vô giới hòa thượng Vô giới hòa thượng lại ngồi ngay ngắn Giống như là trên quảng trường đầu Phật, Nhắm mắt như đang tụ kinh Vô giới hòa thượng Ngươi bị điên à Lúc này ngươi còn có hứng thú niệm kinh Vương khả kinh ngạc Vương khả <cười> Ngươi từng ngươi chạy thoát được sao Quốc sư cười lại nói Một khí tức khủng khiếp bao phủ lấy vương khả Giống như là phong tòa án vậy Vương khả biến sắc Mình bị quốc sư để mắt tới sao Quốc sư Ngươi để mắt tới ta làm gì Ta làm gì trong giận ngươi Vương khả buồn bực Không trâu trọng ta sao Phần thân của ta bị hủy Vì ngươi còn lông chim vàng của ta nữa Vương khả Ta còn chưa tìm ngươi Ngươi lại có thể tự mình tới trù kinh Tốt tốt, Vậy ngươi hãy cùng hắn ở lại đây đi Quốc sư cười lại nói <cười> Ngươi không nói Ta thiếu chút nữa là quên mất Ta còn có một sợi lông chim vàng. Vân Khả lập tức lấy ra lông chim vàng. Quốc sư sửng sốt. Tới đi quốc sư Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vũ tận Nếu người dám ra tay với ta Ta cũng có Như Lai thần cước Vân Khả chầm giọng nói Đột nhiên phía sau lưng của Như Lai Phật tổ Xuất hiện một cặp cánh thứ năm. đôi Như Lai thần trưởng Âm âm lao về phía Vân Khả Mẹ nó Người thực sự tới sao một vạn cân linh thạch đấy, lần này lão tử thua thiệt lớn rồi. như lai thần cước, vương cả buồn bực kêu lên. trong khi nói chuyện, hắn chợt phát động lông chim vàng, chọc chân nguyên quẩn quẩn tràn vào trong đó. đột nhiên lông chim vàng xuất hiện một như lai thần cước cực lớn nghịch đón. ầm một tiếng, chọc chân nguyên dẫn động như lai thần cước vừa ra, chân thối chùa lét hóa thành khí tức bò vàng nồng đậm, lập tức che trời lấp đất trào về phía quốc sư. chân chưa tới, mùi quân thuộc này đã tới trước. Hơn nữa lại kỳ lạ cho dù là quốc sư Phát động vòng cương khí bảo hộ Trần thối lại có thể không để ý tới vòng cương khí bảo hộ này Tràn ngập toàn thân quốc sư Là cái mùi này Vì sao Vì sao đều là lông chim vàng người phát động ra cái loại mùi thối này Tại sao lại như vậy Quốc sư cô nến cảm giác buồn đôn Lập tức quát Ở một tiếng Hài như lai thần trường ầm ầm, Giống như ôm chân thối vào lòng bàn tay Ôm chặt tới mức giữ chân thối giữa không trùng Làm sao có thể như vậy được? tại sao có thể như vậy tại sao như lai thần cước của ta có thể bị ôm lấy nhánh đạp đi vương khả sốt ruột thế nhưng hai như lai thần trưởng ôm chặt lấy nó làm như lai thần cước của vương khả không thể tiến lên tất nào không phải lực lượng của bản thân người thì vĩnh viễn đừng ôm kỳ vọng quá lớn vương khả như lai thần cước này của ngươi đã không có hiệu quả nữa rồi vỡ quốc sư cười lạnh nói két một tiếng chỉ thấy như lai thần cước của vương khả vỡ nát thực giống như là bị hai như lai thần trưởng bóp nát vậy Vương Khả thấy vậy, xong đây Tuyệt chiêu của ta không có tác dụng à <cười> ha Chuyện gì xảy ra? Quốc sư đang cười to, chật cứng người Chỉ thấy thời điểm như lai thần cước bị bóp đát vỡ ra Nhanh chóng hóa thành sương mù màu vàng Quần quận nổ tung Bịch một tiếng Khói che lấp bầu trời bao phủ quốc dư Bao phủ như lai phật tổ 10 cánh tay Bao phủ đại lạc kìm mát Bao phủ tất cả mọi thứ ở đây Mùi chân thối rùa lét đập tức bao phủ bốn phương tam hướng Quẹ một tiếng Dân chúng trong thành Gần đấy lập tức nôn khan một trận Như Lai thần cước của Vương Khả bị bóp nát Ai có thể dự đoán được Nó nổ xong Là có thể hóa thành mùi chân thối nồng Đến mức làm cho người ta tuyệt vọng chứ Cảnh tượng như vậy Khiến ngay cả Vương Khả cũng không ngờ được Tại sao chọc chân nguyên của mình kết hợp với Như Lai thần cước Lại phát sinh sự biến đổi hóa học này Đây là vũ khí hóa học sao sương mù màu vàng nổ tung nhiều dân chúng trong thành gần đây lập tức gặp tai họa. vài đệ tử chính đạo, đệ tử ma đạo ẩn nấp trong bóng tối quan sát đều trúng chiều. oai một tiếng, một chân tối khủng khiếp thế này ai mà chịu nổi? tuy kém hơn so với chọc chân nguyên thuần tuy nhất, nhưng mà dù vậy khiến cho người ta cũng rất buồn nôn. yêu mà dân chúng, đệ tử tiên môn xung quanh chạy trốn với tốc độ nhanh nhất có thể, bởi vì vương khả là người chế tạo trọc chân nguyên nên có thể miễn dịch với tổn thương hóa học. Nhưng vô giới hòa thượng ở bên cạnh vương khả Lại không được vậy Vô giới hòa thượng vẫn nhắm mắt niệm kinh chợt gặp chuyện Mẹ nó Mùi chân thối ở đâu Bỗng nhiên ùa vào trong mũi Đây Đây là chân thối của ai đặt trên mặt ta Thế này thì bảo ta phải làm sao Ta đang làm phép đấy. Ngươi đừng có mà phá hủy ta chứ Bình tĩnh Bình tĩnh Nhất định là Phật tổ đang thử thách ta a di đà Phật Ta phải bình tĩnh Tiếp tục niệm kịch Không thể để bị mùi thối bên ngoài quấy nhiễu được Vô giới hòa thượng không ngừng thầm khuyên giải mình Lúc này sắc dục thiên Cùng vi Mộ dung lục quang Bị như lai thần trường kẹp trong lòng bàn tay Vốn đã bị thương nặng Bỗng nhiên mùi chân thối này bao phủ Ba người lập tức run rẩy Mùi gì vậy Đường chủ số 1 Bây giờ ngươi còn có thể sử dụng khói độc đánh ngánh ta sao sắc dục thiên gào lên Lúc này quốc sư đứng mối chịu sao Bị khói vàng bao phủ Còn kích thích tới mức cảm giác ra đồ tê dại Mẹ nó vương khả Sao như lai thần cước của người lại khác Lại khác như vậy Quốc sư tức tới mức run dày quát mắng Đều là như lai thần cước Sao của người lại quỷ dị như vậy Ta cũng không biết Có lẽ ta tương đối có thiền phú vâng khả trên mặt lộ ra cổ quái Thiền phú cái dám ấy Thiền phú cái dám ấy Quốc sư quát Người đánh nhau thì đánh Làm gì mà mắng chửi người ta? Vương khả kêu lên Mắng chửi ngươi còn nhẹ đấy Cuồng phong bùng đổ Quốc sư giống to một tiếng âm một tiếng Lấy như lai Phật tổ lầm trung tâm Đột nhiên có một trận cuồng phong nổi lên âm Ấm thôi về phía bốn phương tám hướng Quấn khói vàng mùi chân thối bãi đi. Một tiếng động lớn vàng lên Trong trận cuồng phong này Cùng vi, sắc dục thiên Mộ dung Độc quang cũng thoát khỏi sự bây khốn Ba người rơi xuống Toàn thân đều là vết thương Vô cùng đau đớn Ba người đầm đìa máu dường như là có rất nhiều xương cốt bị bóp nát Máu tươi bắn ra, ngã ra trong vũng máu Lại vào thời điểm cuồng phong bùng nổ cuốn giá xung quanh Như Lai Phật Tổ dùng hết toàn lực Móc ba người đều suýt bẹp Phụt một tiếng Cùng vì sắc dục thiên bộ dung độ quang đều phun ra một ngục máu tươi Giống như là không còn sức lực tiếp tục chiến đấu vậy Còn huyết lòng quấn quanh đại la kim bát Cũng bay trở về Phía sau lưng sắc dục thiên giống như là bị tổn thương nặng nề. vương khả, ta phải giết ngươi. quốc dư gầm rú, giết sao? như lai phật tổ rất lớn, cũng phát ra tiếng hồ giết ngập trời, mắt dữ tợn như là muốn nhào về phi vương khả vậy. à di đà phật, phật như lai ta thực sự có tướng nộ mục kim cương, nhưng mà trợn mắt chỉ vì từ bi. mỗi khi trợn mắt nhất định đã có thể khiển trách yêu ma tà ác trên thế gian, nhất định có thể cứu giúp muôn dân trăm họ trong lúc khó khăn. Chưa bao giờ giận dữ vì ham muốn cá nhân Quốc sư Pháp tướng của ngươi phạm sai lầm rồi Một giọng nói uy nghiêm Truyền khắp tru kịch Giọng nói này dân như là từ trên trời vọng xuống Huyền ảo trang nghiêm Làm cho quốc sư sắp nhào về phía vương khả Bỗng nhiên biến sắc Ai? Ai đang nói chuyện? Quốc sư trừng mắt nhìn xung quanh À di đà Phật Là bần tăng đang nói chuyện Âm thanh này lại truyền tới Các cả mọi người nhìn lại và đều sửng sốt Là vô giới hòa thượng sao Là thánh tăng Dân chúng Đệ tử tiên môn phía xa nhìn lại Kinh ngạc nói Vô giới hòa thượng Không phải người không có tu vi sao Sao giọng nói lại truyền khắp nơi được chứ Vân Khả kinh ngạc nói Chỉ thấy Vô giới hòa thượng chậm rãi đứng dậy Ánh mắt nghiêm túc Lão hòa thượng Người còn đứng ngay ra nói làm gì nữa Còn không chọn đi cùng vì trong vũng máu ngạc nhìn ấy thánh tắng <cười> buồn cười ngươi tưởng làm vậy có thể hù dọa được ta sao ở thập vạn đại sơn bây giờ chẳng ai có thể là đối thủ của pháp tướng như lai phật tổ ta riêng chuyện ngươi kêu gào ta sẽ tiễn ngươi vào vương cả chết chóc quốc sư lạnh lùng nói không thứ đó của ngươi không phải là như lai phật tổ bắt đầu từ khi ngươi vì ham muốn cá nhân tàn hại muôn dân trăm họ hắn không phải là như lai phật tổ nữa Vô giới hòa thượng trầm giọng nói Pháp tướng của ta chính là Như Lai Phật Tổ Ở thập vạn đại xuân này Ta chính là Như Lai Phật Tổ Phật môn lại thế nào chưa Phật tổ của Phật môn còn không phải là tùy ta sử dụng sao Không ai có thể ngăn cản ta Ngày hôm nay ta muốn lấy đi Phật bảo Đại La Kim Bát Còn nghiền nát đám người các người Không ai có thể ngăn cản bước chân của ta Ta chính là Như Lai Phật Tổ Quốc sư cao giọng quát Gào một tiếng Pháp tướng Như Lai Phật Tổ cao mười trượng Cũng hết lớn Không trùng có rất nhiều mây đen tập trung lại Có vẻ như Lai Phật Tổ này càng khổng lồ hơn A-di-đà Phật ta bất thắng chính Tà ma mà cũng muốn nhận rằng là như Lai Phật Tổ sao Không biết tự lượng sức mình Hôm nay bần tăng cho người biết uy danh của Phật Môn Ta Thần uy mạnh mẽ của như Lai Phật Tổ Vô giới hòa thượng lạnh đùng nói Trong khi nói chuyện Lại nhìn thấy vị trí của Vương Khả Như bị động đất Âm một tiếng Mặt đất rung lên như là có thứ gì đó Từ trong lòng đất muốn bỏ lên Đây, đây là động đất sao Vân khả kinh hãi kêu lên Không đúng, không đúng Đầu Phật, đầu Phật cư động Cùng vì sợ hãi kêu lên Lại là đầu Phật cao ba trượng trên quảng trường Đầu Phật đột nhiên mở mắt ra Đồng thời dãy ruộng như là muốn Từ dưới đất chui lên vậy Âm một tiếng Đất đá ở quảng trường đầu Phật bay lên Thực sự, thực sự nhô lên cao Không, là cơ thể Phật lớn trôn dưới đất Đầu Phật cao ba trượng Chỉ là phần lộ ra trên mặt đất Còn cơ thể mười bảy trượng ở dưới đất Lúc này, hai cánh tay đã có rút ra khỏi mặt đất Đang chống đỡ cơ thể Theo mặt đất chấn động Tượng Phật bằng đá khổng lồ này Giống như là có sức sống Hai cánh tay nhất thời dùng sức Bò từ dưới lòng đất ra Sau khi tượng Phật lớn bằng đá bò ra Đặt vô giới hỏa thượng lên bờ vai Đạp lên trên quảng trường đầu Phật quan sát xung quanh Trong giây lát Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tượng Phật bằng đá này Đầu Phật trên quảng trường đầu Phật Hóa ra không chỉ là một đầu Phật Mà là một vị Phật lớn sao Thánh tăng ngồi trên vai Phật lớn bằng đá này Thoạt nhìn rất nhỏ Nói nhạc Đây là 20 trường Giống lầu cao hơn 20 tầng vậy Đây cũng là Như Lai Phật tổ sao Thánh tăng ngồi trên vai của Như Lai Phật tổ bằng đá Sống Tượng Phật bằng đá này sống, toàn thành toàn thành đều bao lên tiếng kêu kinh ngạc Cung vi sắc dục thiên, mộ dung đồ quang cũng kinh hãi nhìn vị Phật khổng lồ này. Vương Khả còn trợn tròn mắt nhìn, mẹ nó, vô giới hòa thượng không phải người đã bị phế tu vi rồi sao? A Di Đà Phật, vô giới hòa thượng chắp tay ở trước ngực. Tượng Phật bằng đá cao hơn 20 mươi trượng cũng chắp hai tay trước ngực. Đúng lúc đó. Ma đầu của Phật bằng đá đột nhiên xuất hiện Một vòng hào quang màu vàng rực rỡ trói mắt Phật quang phổ chiếu Một khí thế Phật Pháp bao phủ cả Chu kịch Tượng Phật bằng đá nhìn chăm chú vào Pháp tướng Như Lai Phật Tổ của quốc sư Ở phía đối diện Pháp tướng của quốc sư cao 10 trường Tượng Phật bằng đá của vô giới hòa thượng cao 20 trượng Đây không phải là kém một cái đầu Mà đã kém một cái chân Mẹ nó Ở trước mặt tượng Phật bằng đá khổng lồ này Pháp tướng của quốc sư Chính là một đệ đệ Không, là như một đứa trẻ con vậy Đều là như lai Phật tổ Nhưng mà trên phương diện khí thế căn bản Không cùng một cấp Quốc sư bỗng nhìn bối rối Người tính làm gì vậy Đây để chiều thức gì vậy Còn đây là thần thông Phật môn ta A di đà Phật Quốc sư có cầu bỏ đồ đao thành Phật Bây giờ người còn cơ hội quay đầu đấy Vô giới hòa thượng trầm dạo nói Thông qua Phật lớn bằng đá này Chuyện giọng nói của vô giới hòa thượng Ra khắp bốn phương tám ứng Bỏ đồ đao thành Phật <cười> Ta chính là Như Lai Phật Tổ Ngươi bảo ta bỏ đồ đao thành Phật sao Nằm mơ đi Tượng Phật bằng đá này cũng chỉ là đầm bằng đá thôi Xem ta đánh nát tượng Phật bằng đá này của ngươi Quốc dư trận mặt nói Trong khi nói chuyện Pháp tướng Như Lai Phật Tổ ấm ầm Xông về phía tượng Phật bằng đá Đánh ra một trường Tượng Phật đá lắc người Lập tức dùng một trường ngânh đón Âm một tiếng Một tiếng động lớn vàng lên Hai tay va chạm vào nhau Hư không phát ra sóng khí cực lớn Thổi đổ thổi đồ đổ rất nhiều kiến trúc trong thành Dân chúng chủ kinh đồng đúc Chúng ta ra khỏi thành để chiến đấu tiếp Vô giới hòa thượng trầm rộng nói Trong khi nói chuyện Bàn tay tượng Phật bằng đá Nắm chặt giống như là người lớn dắt trẻ con Chợt vùng lên Âm một tiếng Pháp tướng quốc sư lập tức bay ra ngoài thành Giống như bị ném đi. Quốc dư cũng theo lực lượng này bị ném bay ra ngoài thành. Không thể như vậy được. Ngoài thành, quốc dư sợ hãi kêu lên. A di đà Phật, nguyên thần Pháp tướng sao? Nguyên thần Pháp tướng này của ngươi, chung quỷ không phải là bản thân ngươi. Pháp tướng của người khác, người vĩnh viễn không thể sử dụng như bình thường. Vô giới hòa thượng lạnh lùng này. Trong khi nói chuyện, tượng Phật bằng đá khổng đồ bước chậm đuổi theo ra ngoài thành. Âm một tiếng dưới những tiếng bước chân liên tiếp tượng Phật bằng đá bước qua tường thành hạ xuống chỗ pháp tướng của quốc sư ở ngoài thành <cười> thập vạn đại sơn chỉ có một mình như lai Phật tổ ta ngươi không thể nào là thật được phá cho ta a di đà Phật ngã Phật tử bi, Phật tà vô lượng ầm một tiếng ngoài thành hai người khổng lồ ầm ầm chiến đấu tượng Phật bằng đá lớn y lớn hiếp nhỏ lập tức chiếm thế thượng phong Dân chúng toàn thành, đệ tử tiên môn ở xung quanh, vẫn còn một ít yêu ma liên hoa huyết quật, tìm nhìn tới người từ lâu. quan sát cảnh tượng kỳ lạ, trăm năm khó gặp này. Vân Khả nhìn về phía xa, vừa vặn nhìn thấy tượng Phật bằng đá, ấn đầu pháp tướng xuống đất trả, rất hoành tráng Khi còn bé, mình từng xem, Unchaman đánh quái thú trên tivi cũng không kích thích như vậy. Như là Phật như lai Phật tổ, đánh như lai Phật tổ sao? Nếu có thể thu vé vào cửa, Chẳng phải ta sẽ kiếm lời sao Vô giới hòa thượng quả như là một nhân tài Cũng không biết là có thể khuyên hắn gia nhập công ty thần vương Lại tùy tiện biểu diễn có thể trở thành cây hái ra tiền Trong công ty thần vương rồi Vương Khả lập tức hưng phấn Nhìn phía sau À mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người Hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào Xin chào khán giả thân quý của các anh em sĩ Tiến Phong Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui thú vị hãy đừng quên like chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện phong trinh chân thành cảm ơn bây giờ thì à, mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện trong chu tru kinh dân chúng yêu ma đệ tử tiên môn đều nhìn ra ngoài thành ai có thể ngờ được thánh tăng không có tu vi lại có thể lợi hại như vậy triệu hồi ra phật đà lớn chiến đấu Đến trình độ Phật lớn thì không cần chiêu thức đẹp mắt. Cuộc chiến đấu có từng hành động cơ chỉ đều long trời lở đất. Chân tượng Phật bằng đá đạp một cái mà đất nứt ra rất nhiều huyệt ngầm. Khuỷu tay đụng vào gò núi sụp xuống. Hai như lai Phật tổ khổng lồ trên hố kịch liệt, đương nhiên phần nhiều lại là tượng Phật bằng đá đánh ép pháp tướng. Vô giới hòa thượng. Khó trách trước Đề Ngư bài xích thân Phật đại bằng chuyển thế. Hóa ra ngươi lại trực tiếp có thể triệu hồ dân như Lai Phật tổ Là ta sơ xuất Vân Khả cảm thán. Quốc sư Với việc đến nước này Ngươi còn u mê không chịu tỉnh ngộ Ôm chặt cái Đại La Kim Bát sao Đại La Kim Bát này là nhận chủ Không phải là của ngươi Không phải là đồ của ngươi Ngươi không cầm được đâu Vô giới hòa thượng trầm giọng nói Phía xa Hai trong nhiều cánh tay pháp tướng của quốc sư Vẫn còn ôm chặt tới Đại La Kim Bát Không chịu buông tay Quốc sư cũng muốn rời đi Nhưng mà Đại La Kim Bát không chịu Lại không cầm đi được Thật phiền một Không chỉ có vậy Còn làm mình bị quản chế Trong lúc chiến đấu còn phải đề tâm tới Đại La Kim Bát Tượng Phật bằng đá nhìn Đại La Kim Bát này Bỗng nhìn bàn tay hắn giơ lên Như là niêm hoa chỉ pháp Bắn về phía Đại La Kim Bát Khen một tiếng Đầu ngón tay của tượng Phật bằng đá xuất hiện một tiêm màu vàng bắn lên trên đại la kim bát, lại thấy đại la kim bát rung lên, bỗng nhiên thoát khỏi bàn tay pháp tướng của quốc sư, chấn động lơ lửng ở trên không trung. Cái gì? trả đại la kim bát cho ta. quốc sư sợ hãi kêu lên. a di đà phật, ta đã nói rồi, đại la kim bát này không phải là của ngươi, ngươi không có năng lực thu phục được nó đâu. vô giới hòa thượng lắc đầu. thối lắm, không phải của ta thì chẳng lẽ là của ngươi? Người muốn cấp đồ thì cấp đồ Đừng nói như là mình quang minh chính đại lắm vậy Quốc sư trừng mắt tức giận nói Đại La kim bát này cũng không phải của ta Bây giờ chủ nhân của nó chưa về Ai cũng không thu phục Ta có thể làm được một tạm thời chấn áp đại La kim bát Tìm cho nó một người quản lý thay Vô giới hòa thượng trịnh trọng nói Tìm một người quản lý thay Người nói là bản thân người sao Quốc sư diễu cợt nói Ta sao Không ta muốn tìm một người có thể chế áp được nó làm quản lý thầy nhờ thí chủ vương khả đây vô giới hòa thượng bỗng nhiên nói phía xa vương khả đang ngồi chơi ngồi trên ghế vui vẻ xem trò thì lại chợt sừng sốt cái gì tình huống gì vậy liên quan gì tới ta chứ vô giới hòa thượng ngươi đừng có gây họa cho ta ta không rảnh đâu vương khả đơ mặt sợ hãi kêu lên người có bệnh sao người đưa đại la kim bát cho ta thì nói riêng với ta đi Nói chuyện long trọng như vậy làm gì Làm như vậy tất cả mọi người đều có thể biết Đám người quốc sư sẽ tới tìm ta mà cướp đồ đấy Ta không muốn bị làm phiền đâu Đây là muốn mạng của ta Vương Thí Chủ Nhờ ngươi Vô giới hòa thượng ở ngoài thành nói đấy, Đừng, đừng, đừng có đưa cho ta Ta không quen biết ngươi Ngươi bị điên sao, ngươi đưa cho ta làm gì Vương Khả lập tức sợ hãi kêu lên Nhưng muộn rồi Chỉ thấy đầu ngón tay của tượng Phật bằng đá Hiện ra dáng vẻ niêm hoa trì Phật quang tập trung lại Rồi chợt bắn ra Đại la kim bát run lên Lập tức hóa thành một tia sáng bắn về phía vị trí của vương khả ở trong thành Trong lúc nó bay về phía vương khả Còn không ngừng thu nhỏ đi Chờ đến chỗ của vương khả Thì đấu hóa thành kích thước của một cái bát bình thường Âm một tiếng Đại la kim bát rơi vào trong tay của vương khả Nó phát ra ánh sáng vàng rực rỡ Giống như là một cái bát vàng Nằm trong tay của Vương Khả vậy Vương Khả nhìn đại la kim bát trong tay Với vẻ mờ mịt. Người có bệnh sao Người đưa cho ta ngay trước mặt mọi người làm gì Đánh trống chuyển hoa sao Ta chuyển cho ai bây giờ Vương Khả Đưa lại la kim bắt cho ta Ngoài thành quốc sư Quát to một tiếng Ở đây không phải nơi người nên tới Người cần phải đi Như lại vô lượng Vô giới hòa thượng trầm giọng nói một tiếng Tượng Phật bằng đá ầm ầm đánh ra một quyền Vào trên thân của Pháp tướng quốc sư. Trong giây lát Cuộc chiến đấu ngoài thành càng thêm ác liệt Mà ở trong thành Rất nhiều đệ tử tiên môn Đều nhìn về phía vương khả Vương khả còn chưa kịp cắn dưa Nhìn đại la kim bát Ở trong tay mà biến sắc Làm sao đây Đưa thứ này cho ta làm cái gì Vương khả Cho ngươi Với tạm thời thì cất đi đi hắn là của tướng công ta sau này ngươi trả lại cho tướng công ta là được cung vi suy yếu kêu lên đừng tao có bệnh giữ khỏi cho các người đâu có tiền lương đâu người muốn thì cho người đấy vương khả lập tức ném đại la kim bát về phía cung vi cũng tốt cung vi khẽ gật đầu nhưng mà đại la kim bát bay ra ngoài chưa được một trượng thì đột nhiên lại quay trở về tay của vương khả vương khả và cung vi đều ngẹn mặt người đang làm cái gì vậy Bộ dung đục quang nhìn về phía Vương Khả Với vẻ không hiểu Người không phải là muốn đưa cho cung vi sao Sao lại kéo về làm gì Không phải ta kéo nó về Mà nó nó tự bay về đấy Chuyện làm gì liên quan thế ta Vương Khả nói Vương Khả nói xong lại ném đại la kim bát ném ra âm một tiếng Nhưng mà nó bị ném ra không đến 10 trượng Lại bay trở về trong lòng bàn tay của Vương Khả Đây đây đây là cái quái gì vậy Người tính ăn vạ trong lòng bàn tay của ta sao Không chịu đi sao vương Khả kinh ngạc nói Đại la Kim Bát còn có thể trở lại trong tay ta Vì sao vương Khả Người đang đùa chúng ta sao Người mau ném qua cho ta Mộ Dung Đục Quang không tin nói Người không tin sao Vậy ngươi thử đi vương Khả ném qua đại la Kim Bát về phía mộ Dung Đục Quang Phù một tiếng Đại la Kim Bát bay về phía mộ Dung Đục Quang Mắt của mộ Dung Đục Quang Lập tức sáng lên Trong lòng thầm vui mừng Tiền ngốc nhà ngươi, bảo vật như vậy cũng muốn ném ra ngoài sao? Người không cần thì cứ cho ta đi. <cười> Nhưng mà khi mộ dung đồ quang sắp đạt được đại la kim bát, đại la kim bát bỗng nhiên tăng tốc, lập tức lướt qua hai bàn tay mộ dung đồ quang, còn chưa kịp khép lại. ầm một tiếng. Đại la kim bát đập mạnh trên sống mũi của mộ dung đồ quang, phát ra tiếng va chạm mạnh. cú va chạm này, làm đầu của mộ dung đồ quang lập tức chấn động, suýt nữa thì bất tỉnh đồng thời móng mũi giàn rụa, bè bét đầy mặt. vèo một tiếng đại la kim bát đại quát thành một tia sáng bay trở về trong lòng bàn tay của vương khả. người xem ta nói thật nó cứ ở trong tay ta không đi chuyện không liên quan tới ta. mậu dung đục quang lỗ mũi của ngươi bị loãn kìa. vương khả đột nhiên sợ hãi kêu lên đại la kim bát đánh gãy mũi của mậu dung đục quang. cung vi mở miệng nói cung vi cũng không cách nào có thể hiểu được Mộ Dung độc quang là nguyên anh cảnh Mũi sao lại dễ gãy như vậy On một tiếng Trong đầu mộ Dung độc quang chấn động mạnh Qua một lúc lâu mới tỉnh lại Cái này Vẫn có hiệu quả đập choáng sao Vương khả kinh ngạc nhìn về phía đại la Kỳ bắt Vương khả Người ám toán ta Mộ Dung độc quang che lỗ mũi đang chảy máu Cả giận kêu lên: Mẹ nó Ta đã nói cho người biết trước rồi mà Người không đón được thì còn nói ta ám toán người cái gì Vương Khả trợn mắt nói: Ngụy. Mộ Dung Độc Quang trợn mắt. Nếu không thì lại một lần nữa đi. Vương Khả hỏi: Tới đi. Mộ Dung Độc Quang hung ác nói. Vương Khả lại ném mạnh Đại La Kim Bát ra. Mộ Dung Độc Quang đang chuẩn bị đón đấy. Đại La Kim Bát lại đột nhiên tăng tốc. Keng một tiếng. Đại La Kim Bát dường như đã xác định chuẩn mũi của Mộ Dung Độc Quang. ầm ầm đập xuống. Mộ Dung Độc Quang hét thào một tiếng. Mũi càng bắn ra báo tươi nhiều hơn. Biến dạng một cách đáng sợ Sau đó đại la kim bát đã bay trở về trong tay của Vương Khả Ngươi xem Chuyện đâu có liên quan tới ta Vương Khả nói Mộ dung đột quang che cái mũi đang rất đau Trừng mắt nhìn Vương Khả Ngươi người... Mộ dung đột quang Ngươi đừng có kêu nữa Chuyện này không thể trách Vương Khả được Ngươi đang bị thương nặng Cánh tay không có sức Nên không thể bắt được đại la kim bát Có muốn đổ lỗi cái gì chứ Vô giới hòa thượng đã sử dụng phật pháp cố định Đại La Kim Bát cho Vương Khả quản lý hộ Trừ khi chủ nhân của Đại La Kim Bát đến đây Bằng không cho dù là ngươi đoạt lấy đi Thì Đại La Kim Bát cũng sẽ bay trở về Trong tay của Vương Khả thôi Cung Vi trầm giọng nói Sao, sao có thể như thế được Bộ dung lục quang Nó phải vẻ mặt khó coi Vương Khả, người quản lý hộ Một thời gian đi Cung Vi nhìn về phía Vương Khả Giọng vào cái gì chứ, mẹ nó Trong lúc quản lý thay An toàn tính mạng của ta thì làm sao? Việc riêng tư của ta lại thiết nào chứ? Chuyện này không có tí lợi ích nào cả. Ta cần cái chén vỡ này làm gì? Vâng Khả lập tức tức giận nói. Cơ mặt của công vi giật giật. Bảo vật mà người khác tranh đoạt bể đầu chảy máu. Người để ghét bỏ thành như vậy sao? Người rốt cục đang nghĩ cái quái gì vậy? Cung điện trùng. Người... người lấy đi, lấy đi. Ta không cần nó đâu. Vâng Khả lập tức cầm lấy đại la kim bát bước đi. Ta mà cầm được thì còn nói nhiều với ngươi làm gì? Cung Vi trợn mắt, nhưng mà ta cũng không thể dùng an toàn tính mạng ra mà bảo vệ Đại La Kim Bát này. mạng của ta là mạng đấy. Vương Khả trợn mắt nói, thế người muốn thế nào? Cung Vi cũng trợn mắt. nếu không, người theo ta quay về Thiên Lang Tông đáp ứng chuyện chúng ta đã nói đi. Vương Khả cũng có vẻ mong đợi. Cung Vi mặt đen này, mẹ nó, người chờ ta ở đây sao? nằm mơ. Vương Khả Người có quản lý hay không thì không liên quan gì tới ta Dù sao ta cũng không quan tâm Cùng vì trận mắt nói Vương Khả đen mặt Người không thể chơi xấu như vậy chứ Ít nhất thì phải cho ta chút lợi ích chứ Lợi ích gì thì cũng không có Người còn trở mặt nữa Vào lúc Vương Khả đang phiền muộn Phía sau bỗng nhiên chuyển đến một tiếng Phật hiệu a di đà Phật Một tiếng Phật hiệu vang lên Sau lưng của Vương Khả Vương Khả hơi ngẩn người Chẳng phải vô giới hòa thượng đang chiến đấu với quốc sư ở ngoài thành giáo Ai kêu như vậy Vân khả vừa nghiêng đầu Lại nhìn thấy sắc dục thiên ngồi xếp bằng Chắp tay ở trước ngực Trong mắt đầy là từ bi Sắc dục thiên Vân khả kinh ngạc hỏi Bần tăng là sắc giới Sắc dục thiên chắp hai tay trước ngực nói <cười> Giới sắc hòa thượng Người chặn được tâm ma rồi sao Tốt quá Vân khả bất ngờ đi lên phía trước tướng công cùng vì kinh ngạc nhìn về phía giới sắc hòa thượng vương thí chủ đã lâu không gặp giới sắc hòa thượng cười nói còn nói lâu không gặp nữa ngươi hại ta thật thảm đấy ngươi có biết không lần trước đã nói là ta hộ tống người đi liên hoa huyết quận tìm về tất cả lực lượng người sẽ đưa cho tất cả tài vật của liên hoa huyết quận cho ta kết quả ngươi khôi phục lại tu vi thì biến thành sắc dục thiên ngươi bảo ta phải làm thế nào lợi ích của ta đâu vương khả trợn trợn mắt Cả giận nói: A-di-đà Phật Vương Thí Chủ Đặc biệt xin lỗi Tầm mà giảm vây khốn Ta cũng không làm gì được Vô giới hòa thượng lắc đầu Được Không nói những chuyện đó nữa Ở trên người ngươi có thứ gì tốt Có bao nhiêu tiền thì đưa hết toàn ra đi Để ta hồi lại một chút máu đã Lần này ta thua thiệt lớn lắm rồi Vương khả lập tức dơ tay đòi tiền Giới sắc hòa thượng đen mặt Ngươi không chờ được một chút sao Không thế là ta đang bị thương thành như vậy à Còn đòi tiền ta Ngươi là có lòng thương không vậy À di đà vật Lúc này trên người bần tăng Không có vật gì hết Giới sắc hòa thượng nói Không cần lý do Ta nhớ trong lần đầu tiên nhìn thấy huyết trì động Trong đó có rất nhiều pháp bảo Linh thạch Sau đó sắc dục thiên ra khỏi huyết trì động Thì làm gì còn gì Bây giờ sao ngươi có thể không có gì được Đồ đâu, Đồ đâu rồi? Vương khả lập tức rốt ruột nói trong lúc nóng đầy, vương khả trực tiếp ra tay lục soát trên người của giới sắc hòa thượng giới xác nhìn thấy vương khả móc túi của mình một cách thành thạo như vậy thì cơ mặt giật giật muốn một trường đánh chết cái tên vương khả khốn kiếp này nhưng cũng chỉ có thể cố nhịn xuống vương khả đủ rồi ngươi còn lục soát tướng công ta nữa ta khôi phục lại vết thương sẽ đánh chết ngươi cùng vì trận mắt tức giận <cười> thật ngại quá cung điện chủ người cũng đừng có nóng giận Ta cho rằng giới sắc đại sư thích ta làm như thế. Ta thu tay, thu tay đẹp. Vương khả xấu hổ thu tay. Cùng vì và giới sắc đều nghẹt mặt. a di đà phật, Vương khả thí chủ, thực sự xin lỗi. Giới sắc hòa thượng cố ném viền muộn, xin lỗi. Hay không có sao, không tính là gì. Sau này giới sắc đại sư bù lại cho ta là được. Vương khả lập tức cười nói. Giới sắc nghẹt mặt. Trong lúc vương khả nói chuyện. Giới sắc cô nén cơn giận ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành Ngoài thành là Sư tôn của ta Giới sắc hòa thượng nhíu mày kinh ngạc nói Không sai Là sư tôn ngươi Nhưng bây giờ hắn rất lợi hại Triệu hồi ra un tra... cha Triệu hồi ra tượng Phật bằng đá Đại chiến với quốc sư Sư tôn của ngươi cũng giỏi lắm đấy Trước đây chúng ta đều đánh giá thấp hắn Vân khả giải thích Giới sắc hòa thượng ngẫm nghĩ Sau đó chắp tay ở trước ngực A-di-đà-phật Sau khi đọc Phật hiệu xong Giới sắc hòa thượng bỗng nhiên Nhìn chằm chằm về phía đại la Kim bát trong tay của Vương Khả Vương thí chủ Giới sắc hòa thượng muốn nói lại thôi Vương Khả bị gọi thì sừng sốt. À, đại sư Người gọi ta Người muốn hạt dưa của ta sao Đây, ta cho ngươi một vốc Vừa ăn hạt dưa Vừa xem người khổng lồ ngoài thành đại chiến Thật là thống quái Giới sắc hòa thượng nhìn nắm hạt dưa trong lòng bàn tay Lại nhìn vẻ thờ ơ của Vương Khả Cơ mặt hắn lại giật Lúc này cũng chỉ hận Là không thể ném nắm hạt dưa này vào mặt của Vương Khả Mẹ nó ta cần nắm hạt dưa sao Ta cần đại la kim bát kia kìa Người không nhìn thấy ánh mắt của ta sao Vương thí chủ Đại la kim bát trong tay người Giới sắc hòa thượng tiếp tục nhắc nhở À cái bát vàng này sao Dùng để đựng hạt dưa thì vừa khéo Người xem này Bỏ một vốc hạt dưa vào Ta không cần phải móc từ trong người ra nữa vâng khả giấu đi Cách đó không xa Cung vi và mộ dung đục quang đều trận trừng mắt nhìn Hai người khiếp sợ tới mức ngây người Người khác không sống chết cướp đại la kim bát Ngươi lại dùng để đựng hạt dưa Giới sắc hòa thượng khẽ dùn lên hiển như đã đang tức giận Nhưng mà cố ép xuống bình tĩnh nói Đại la kim bát Hẳn là của ta Của ngươi à vâng khả sần rốt không sai đại la kim bát là của ta già sư bảo ngươi bảo quản tay bây giờ ta ở đây rồi ta phiền ngươi đưa đại la kim bát cho ta có được không giới sắc hòa thượng nhìn về phía vương cả trịnh trọng nói vương cả nhìn giới sắc hòa thượng lại nhìn đại la kim bát ở trong tay khẽ nhíu mày sao vậy không phải vừa rồi ngươi muốn quản lý đại la kim bát thay sao bây giờ vật về nguyên chủ không phải là rất tốt sao giới sắc hòa thượng nhìn về phía vương cả Với vẻ trời mong Bây giờ ta cảm thấy quản lý hộ Đại La Kim Bát Cũng không có phiền nha Ngược lại Vì sao ngươi nói Đại La Kim Bát là của ngươi Vương Khả như mày không hiểu nói À di đà vật Đại La Kim Bát này đã nhận ta là chủ Là đồ của ta Giới sắc hòa thượng trịnh trọng nói Nhưng bây giờ nó còn trong tay ta Ta quản lý hộ vô giới hòa thượng Chứ không phải là quản lý hộ ngươi Ta phải trả cũng là trả cho vô giới hòa thượng Tại sao phải đưa cho ngươi Vương Khả giấu Đại Đa Kim Bát vào trong người Giới sắc ngẩng mặt Vương Thí Chủ Ý của sư tôn của ta là Bảo ngươi đưa cho ta Giới sắc không nhịn được nói Đùa sao Vô giới hòa thượng bảo ta quản lý hộ Đại La Kim Bát Lát nữa ta có thể tìm hắn và đòi Vì chi phí quản lý hộ Đưa cho ngươi Thì ngươi có thể trả ta cái gì chưa Vương Khả trừng mắt nhìn giới sắc hòa thượng Giới sắc nghẹt mặt Hơn nữa Ngươi còn nợ ta một đống tiền Ngươi chưa trả phí quản lý hộ còn muốn đòi lại sao Ngươi nghĩ thế nào vậy Chiếm lợi cùng người khác à Vương Khả nhìn về phía dưới sắc hỏi Dưới sắc hòa thượng nghệch mặt Mẹ nó Trong mắt ngươi chỉ có tiền sao Ngươi mới quản lý hộ có một lúc, Sao ngươi có mặt mũi mà đòi tiền chứ Ngươi có tiền trả không Vương Khả hỏi Dưới sắc im lặng một lát Ngươi muốn ta nói thế nào Ta vừa nói không có bây giờ nói là có à Vậy chẳng phải là sẽ bị ngươi nhìn ra vấn đề sao Hơn nữa Ngươi vừa nói khoa trương như vậy Ta còn hết tiền tích góp cho ngươi cũng không đủ Bần tăng không có Nhưng Giới sắc hòa thượng nói với vẻ mặt khó coi Ờ không có là không có Chỉ cần ngươi nhận đời đề nghị của ta trước đây Chúng ta lại xem như là hết nợ Đồng thời ta cũng sẽ đưa đại la kim bát này cho ngươi Vâng khả quyền Đề nghị trước đây của ngươi Giới sắc không hiểu nói Đúng vậy Chính là ngươi bỏ cung điện chủ Vương Khả khuyên nhủ Giới sắc sửng sốt Cách đó không xa Bộ xung đục quang choáng váng Vương Khả Ngươi làm sao có thể dùng chuyện như vậy làm điều kiện trước Không tệ Ngươi nhận lời Vương Khả Chuyện Vương Khả tìm ta thương lực Ta cũng có thể hứa với hắn Ánh mắt cùng vì cũng lập tức sáng lên Hưng phấn nói Đại sư Ngươi thấy thế nào Gật đầu cách lại xong Đơn giản bao nhiêu chưa Vương Khả mong đợi nói Giới sắc hít vào mấy hơi, mấy ép xuống cân giận không sao hiểu được, mẹ nó, sao mình cứ nói với cái tên vương khả là tức vậy nhỉ? được, bần tăng hứa với người. Giới sắc hít xong một hơi và trịnh trọng nói, cung điện chủ, người đã nghe chưa? Giới sắc đại sứ đáp ứng rồi, <cười> người cũng nên thực hiện lời hứa của người đi. vương khả lập tức hưng phấn nói, yên tâm. <cười> Cùng vì cũng hưng phấn cười to Cơ mặt của giới sắc giật giật Nhìn về Vương Khả Xong chưa? Vương Khả Ngươi đưa đại la kim bát cho ta chứ? Như vậy sao được? Vương Khả trận mắt Ngươi lại đang đùa dẫn ta sao? Ánh mắt giới sắc giận dữ Không phải đại sư Ngươi còn chưa động phòng với cung điện chủ, Chờ tới ngày các ngươi động phòng Đây sẽ là quà mừng tân hôn cho các ngươi Ta sẽ lập tức dâng lên Vương Khả lập tức giải thích Chờ sau khi động phòng Hòa mừng tân hôn Giới sắc đơ mặt Đương nhiên Đến lúc đó ta không cần tốn tiền đặt mua quả nữa Tiết kiệm cho ta Vương khả cười nói Giới sắc nghẹt mặt Không ngờ là vậy Ngươi chỉ là muốn tiết kiệm tiền mừng Ngươi Ngươi Mẹ nhà ngươi Có cần phải keo kệt như vậy không ở một tiếng Ngoài thành có một tiếng động lớn vàng lên Tượng Phật bằng đá Đánh pháp tướng của quốc sư một trận Cuộc chiến đấu phía ngoài sắp kết thúc rồi Bộ rung đột quang nhìn về phía xa Vương khả Đưa đại la kim bát cho ta Nhanh lên Đến lúc đó ta không cần bừng quà của người Giới sắc bỗng nhìn đỏ lắng Không được Vương khả lập tức giấu đại la kim bát sau lực Mẹ nó Giới sắc cuối cùng không nhịn được Vương khả Người tự tìm chết Giới sắc bỗng nhiên giống to một tiếng Chỉ thấy gương mặt giới sắc trở nên giữ tận Một khí thế cuồng bạo tàn ác Giống như là muốn hủy diệt tất cả tràn ra Không đúng Hắn không phải là giới sắc Hắn là sắc dục thiên Vương khả cẩn thận cùng vì sợ hãi kêu lên Nguy rồi Lúc trước sắc dục thiên tìm hiểu chuyện giới sắc hòa thượng qua ta Hắn biết mình có hai tính cách Vừa rồi cố ý giả mạo giới sắc hòa thượng Hắn vẫn là sắc dục thiên Hắn giả mạo giới sắc Mộ dung độc quang lập tức kêu lên Tự mình giả mạo một tính cách khác của mình sao Sắc dục thiên Người thực sự đã không biết xấu hổ mà Vương khả sợ hãi kêu lên Nhưng đã muộn rồi năm đấm của sắc dục thiên đã đánh tới trên lòng ngực của Vương Khả Người mới không biết xấu hồ Người mới không biết xấu hồ Sắc dục thiên quát lên như là phát điện Âm một tiếng Một đòn đánh mạnh vào ngực của Vương Khả Nguy rồi Cho dù lúc này sắc dục thiên bị thương nặng Thì cũng có lực lượng nguyên anh cảnh sơ dai Vương Khả chết chắc rồi Cùng vi biến sắc Mộ dung đục quang vẫn thở ơ Rõ ràng mộ dung đục quang không quan tâm tới sự sống chết của Vương Khả Mộ dung đục quang nhìn chằm chằm vào đại la kim bát trong tay vương cả. Sắc dục thiên muốn lừa lấy đại la kim bát, không thành nên ra tay giết người cướp đồ. Trong giây phút chỉ mảnh châu chuông này, ta có thể cũng cướp không. Mỗi dung lục quang do dự trong ngay mắt, nắm đấm của Sắc Dục Thiên đã dừng ở ngực của vương cả. Một quyền này, giống như đánh vào bị bông. Sắc Dục Thiên cảm thấy lực lượng ở trên nắm đấm của mình đã tiêu hao hết, vẫn còn dính ở trên ngực của vương cả. Vì sao? Vương cả Ngươi lại không sao sao Cùng vì cũng trừng mắt ngạc như nói Vân Khả vẫn đứng yên Sắc Dục Thiên công kích một quyền trên đó Vẫn không dao động Vân Khả thậm chí không lùi lại một bước nào Tại sao Tại sao có thể như vậy được Sao ngươi lại không có việc gì Sắc Dục Thiên cũng nhìn nắm đấm Mình giống như là đang nghi ngờ cuộc đời vậy Chỉ có cơ mặt của Vương Khả là vặn vẹo Lộ ra vẻ bi thương và căm phẫn Sắc Dục Thiên Ngươi bị thần kinh à Người muốn lấy đại la kim bát này thì cứ nói ra Người đánh ta làm gì Người đánh ta làm gì Người cần đại la kim bát thì cứ nói với ta Người bảo ta phải làm sao bây giờ Vương Khả tuyệt vọng quát Cùng vì mỗi dung đục quang và sắc dụng thiên Đều nghệt mặt Vương Khả nói vậy là có ý gì Người đang đắc ý hay là khó chịu vậy Vì sao Vì sao chúng ta không hiểu Ở một tiếng Bên ngoài thân Vương Khả Bỗng nhiên phát ra sóng khí cuốn bụi bạm xung quanh lên Kim đan cảnh tam trọng Mộ du lục quang kinh ngạc nói Tù vi của Vương Khả đột phá sao Vì sao lại vào lúc này Trùng hợp như vậy sao Hơn nữa cảm giác này thường đã quen thuộc Hình như lúc trước bản thân mình gặp phải Vì sao chứ Sắc Dục thiên Nghe chuyển công cho Vương Khả sao Cùng vi cũng kinh ngạc nhìn về phía sắc Dục thiên Sắc Dục thiên nhìn nắm đấm của mình Nhìn Vương Khả chẳng sao Cũng nghi ngờ mình có phải vừa rồi Đã bị mất trí nhớ hay không Không phải mình đánh Vương Khả một quyền sao Sao để biến thành giúp hắn đột phá Sắc dục thiên Người muốn đại la kim bát Người đánh ta làm gì Khốn kiếp thần kinh cho người này Phương Khả đập đại la kim bát về với sắc dục thiên Hả Sắc dục thiên sửng rốt Tình huống gì vậy Đưa cái này cho ta luôn sao Niềm vui tôi quá bất ngờ Sắc dục thiên không dành để suy nghĩ nhiều Lập tức giơ tay nhận lấy ầm một tiếng Một tiếng động lớn vang lên Đại la Kim Bát trở lại ở trong tay của Vương Khả. Sắc dục thiên lại hét thảm một tiếng. Bỗng nhiên che mũi của mình. Máu bắn ra như là bão táp. Sống mũi bị gãy rất thê thảm. Vương Khả. Ngươi gạt ta. Sắc dục thiên che mũi đầu đớn mắng. Không liên quan tới ta. Đại la Kim Bát không tiếp nhận ngươi. Nên quay về thôi. Không thể trách ta được. Nếu không ta đập lại một lần nữa nhá. Vương Khả anh ấy hỏi. Ngoài thành Chu kinh. Tượng Phật bằng đá đại chiến với Pháp tướng của quốc sư Đã đến giai đoạn cuối cùng Cuộc chiến đấu rất ác liệt, Núi lờ đất nứt, rất hoành tráng. Sau khi chiến đấu được một lúc Hai người dường như là đều đang bị thương Chủ yếu vẫn là tượng Phật bằng đá Ở trên thân tượng Phật bằng đá Xuất hiện rất nhiều vết rạn, Giống như lập tức vỡ nát vậy Mười cánh tay Pháp tướng như lai Phật tổ của quốc sư Đã trở lại thành hai cánh tay Rõ ràng chiến đấu một lúc Đã tiêu hao đặc biệt lớn Thánh tăng Tượng Phật bằng đá của ngươi không ổn Sắp vỡ rồi Quốc sư cười lại nói Mười cánh tay của ngươi cũng vậy Bây giờ chỉ còn lại hai cánh tay Chắc cũng đã rơi vào trong đường cùng rồi Vô giới hòa thượng trầm giọng nói Vẫn là tốt hơn ngươi Ngươi chỉ thiếu một đòn cuối cùng thôi Quốc sư hét lớn một tiếng Phát động pháp tướng nhào tới Vô giới hòa thượng cũng chắp tay Ở trước ngực Phượng Phật bằng đá đột nhiên vỏ tới Âm một tiếng Hai người gần như đã đồng thời Phát ra một đòn mạnh nhất lại nhìn thấy nắm đấm của tượng Phật bằng đá, xuyên thủng ngực của Pháp tướng Quốc sư. Nắm đấm Pháp tướng Quốc sư cũng khiến cho vết rạn ở trên thân tượng Phật bằng đá tăng thêm rất nhiều, trong nháy mắt tràn gặp nguy cơ. Đòn tấn công đồng quy vô tận lập tức đẩy hai người rơi vào nguy hiểm. Phụt. Quốc sư bị Pháp tướng cắn trả, một ngụm máu tươi phụt ra. "A Di Đà Phật." Quốc sư, "Pháp tướng của ngươi sắp sụp đổ rồi." Vô giới hòa thượng chắp tay ở trước ngực nói <cười> Thánh tăng Được lắm Thánh tăng sao Ta nhớ kỹ ngươi rồi Đại là kỳ bát tạm thời gửi ở chỗ của các ngươi Ta sẽ trở lại lấy Ta sẽ quay lại lấy Quốc sư lộ vẻ hung ác Ông một tiếng Đột nhiên phía pháp tướng cực lớn bỗng nhiên thù lại Hóa thành một tia sáng trở lại sau lưng quốc sư Quốc sư che ngực Lau vệt máu ở bên khóe miệng Và lao tới trên trời Quốc sư chạy trốn A-di-đà Phật Vô giới hòa thượng chắp tay trước ngực Nhưng mà không đuổi theo Vô giới hòa thượng điều khiển tượng Phật bằng đá khổng lồ Quay đầu trở về chu kinh Thánh tăng thắng rồi Dân chúng trong thành lập tức kinh ngạc kêu Lại chỉ thấy tượng Phật bằng đá Vượt qua tường thành Từng bước quay về quảng trường đầu Phật Trên quảng trường đầu Phật sắc dục thiên bị vương khả Đập cho máu mũi giàn ruộng Rất tức giận Vương khả người tự tìm đường chết. sắc dục thiên hình như là muốn chào tới. sắc dục thiên trả tướng công cho ta. cung vi cũng bỏ dậy bảo vệ vương khả. cung đệ trù hắn là tướng công của người đấy. vương khả khuyên nhủ thối lắm hắn không phải. cung vi trên mặt lộ ra rất dữ tợn. cung vi quay đầu nhìn về phía mộ dung lục quang mộ dung lục quang người mù sao còn trước cùng ta bắt lấy sắc dục thiên. Cách đó không xa Mộ Dung Đục Quang khó nhọc Bò người dậy Cũng che cái mũi bị thương Giống như Sắc Dục Thiên Chẳng khác nào là cặp phải kẻ địch lớn Âm một tiếng Phật lớn đi rất nhanh Về phía quảng trường đầu Phật Có thể thấy đã sắp đến nơi A-di-đà Phật Sắc Dục Thiên Ngươi còn muốn làm ác sao Vô giới hòa thượng trầm giọng nói Sắc Dục Thiên vừa nhìn thấy Phật lớn Lại nhìn Cung Vi và mộ Dung Đục Quang Cơ mặt giật giật Mẹ nó Ngày hôm nay còn nên cướp đại la kim bát nữa sao Vương cả Đại la kim bát tạm gửi ở chỗ người Người chờ ở đấy Ta sẽ trở lại Chờ ta trở lại lấy mạng của người Sắc dục tiền giữ giận quát lớn Sắc dục tiền hét lớn một tiếng Rồi lao lên trời bắn nhanh về phía xa Sắc dục tiền Chuyện không liên quan tới ta Ta lại không trâu chọc người Người muốn giết ta làm gì Đại la kim bát ta trò người Người không nhận được thì cũng có thể trách ta sao Vương khả buồn bực Nhìn về phía xa và kêu lên Phía xa Sắc dục thiên đang bay Bị vương khả chọc cho càng bị thương nặng hơn Lại phun ra một ngụm máu Chuyện không liên quan tới người sao Mẹ nó Vèo một tiếng Sắc dục thiên biến mất Trong chu kinh Yêu mà đi nói no huyết quật còn sót lại Tất nhiên không thể ở lại Chủ thượng đã chạy thoát Chúng ta Lại ở lại chết sao Đào mắt Các yêu ma đã vội vàng chạy thục mạng Dưới sự chú ý của mọi người Tượng Phật bằng đá đầy vết dạ đi tới Ở quảng trường đầu Phật Trên quảng trường đầu Phật Có một cái hố to Đó là một chỗ tượng Phật bằng đá bò từ dưới đất lên Lúc tượng Phật bằng đá đến Dùng bàn tay Phật lớn nâng vô giới hòa thượng Đặt xuống quảng trường A-di-đà Phật Vô giới hòa thượng cung kính Thì lẽ với tượng Phật bằng đá Tượng Phật bằng đá cũng cung kính thi lẽ với vô giới hòa thượng. Sau đó bước chậm về phía cái hố lớn này. Rào một tiếng. Cũng trong giây lát này, Tượng Phật bằng đá cuối cùng không kiên trì đổi, Lập tức vỡ nát. Tượng Phật bằng đá sụp đổ sau. Vương Khả kinh ngạc nói. Âm một tiếng. Tượng Phật bằng đá hóa thành rất nhiều mảnh vỡ. Rơi vào hố lớn, lấp đầy hố lớn. Âm một tiếng. Đầu của Tượng Phật bằng đá cũng rơi vào trên hố lớn. Cả người từ trên xuống dưới giống như là chỉ còn đầu của tượng đá vẫn tính là lành lặn Những chỗ khác đều là vỡ nát. Tượng Phật bằng đá lấp đầy hố lớn. Nếu không phải là lộ ra rất nhiều đá vụn, tất cả mọi người sẽ cho rằng đầu Phật chưa di chuyển bao giờ. Vô giới hòa thượng, thần thông đại của ngươi thật lợi hại. Ngươi có thể dạy ta không? Vương khả xúc động nói. Phụt một tiếng. Vô giới hòa thượng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn gương mặt bị hủy dung của vô giới hòa thượng Tái nhật Vương Khả đơ mặt lại Hay là thôi đi Ta không học nữa đâu Vương Khả Người phát tài rồi Ngay cả đại la kim bát cũng mò được ra Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên Đám người quay đầu nhìn Thấy trường chính đạo đã trở về Trường chính đạo với vẻ mặt đố kỵ Nhìn chằm chằm vào đại la kim bát trong tay của Vương Khả hận không thể cướp lấy Các người không chạy sao Vương Khả kinh ngạc nói Ra ngoài rồi Con cháu vương gia của ngươi đào hường hầm chạy hết rồi Ai biết ngươi ở đây là an toàn như vậy Ta lại trở về Cái này đại la kim bát Có thể cho ta mượn xem thử được không Trường tiến đạo lập tức cười nói Vương khả đen mặt lại Nằm mơ đi Đây là bảo bối mà lão tử phục vụ Quên mình đổi lấy Ngươi cũng muốn chia một chán xúc sao Cút đi Cách đó không sao cung vi Bộ dung đục quang và cả vô giới hòa thượng vừa nôn ra máu cũng kinh ngạc nhìn về phía vương cả đại la kim bát này là do người phục vụ quên mình đổi về sao mẹ nó sao người còn mặt mũi mà nói ra khỏi miệng vậy gia chủ đại biểu tỷ cũng đúng lúc chạy tới vương thất của đại chu đã bị quốc sư giết sạch chu vương chu lâm còn bái mình là môn hạ của độ huyết tử được rồi bây giờ vương triều đại chu không còn con cháu nối nghiệp ngay lập tức điều động binh mã nắm chu kinh trong tay trước Chúng ta phải bắt đầu tranh đấu thiên hạ đại tru này Vâng khả căn giận Vâng Đại biểu tỷ cung kính nói Còn nữa Lập tức dùng tiền cho một người tới đây sửa chữa Khôi phục lại tất cả trạng thái ban đầu vương khả căn giận Khôi phục chấn ma tự sao Đại biểu tỷ nói Vâng khả nhíu mày Suy nghĩ một lát Thôi đi Gọi là chấn ma tự Đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa Sau này cứ gọi là Phật đầu tự Dù sao đây cũng còn có đầu Phật Rõ Đại biểu tỷ cung kính nói Một đám con cháu vương gia xung quanh Cũng tập trung lại cung kính nói Thông báo với dân chúng Đệ tử tiên môn xung quanh Cứ nói thánh tăng vừa đánh bại yêu ma cần nghỉ ngơi Không ai được tới làm phiền Vương khả lại căn dặn Vâng Một đám con cháu vương gia cung kinh nói Cung điện chủ Người tạm thời giải cấm chế trong cơ thể Giúp trương chính đạo Trong lúc các người chữa thương Hắn còn phải là làm hộ pháp Vân Khả nhìn về phía Cung Vy Cung Vy đánh mặt nhìn về Vân Khả Người thật giỏi sai khiến cho người khác đấy Âm một tiếng Cung Vy giải cấm chế trong cơ thể của Trương Chính Đạo Vân Khả Người bảo ta hộ pháp cho bọn họ sao Có tiền công không Trương Chính Đạo vẫn chưa từ bỏ ý định Với Đại la Kim Bát Có Đại la nữa cung điện chủ sẽ cho người một đấm Hộ pháp cũng không tốt Lại bị đấm càng nhiều hơn Vương Khả trận bắt đói. Trường Chính Đạo sừng suốt. Cùng vì mộ dung đục quang ở bên cạnh đã bắt đầu khoanh chân chữa bệnh. Đồng thời lấy ra một ít linh thạch, chữa trị vết thương cho mình. Vương Khả, Trường Chính Đạo hộ pháp cho bọn họ. Thánh Tăng, bây giờ như thế nào? Vương Khả nhìn về phía vô giới hòa thực. À Di Đà Phật, ta chữa thương một lát đã khỏe thôi. Cảm ơn Vương Khả thiết chủ giúp ta quản lý hộ Đại La Kim Bát. Vô giới hòa thượng khẽ cười nói Lại nói tiếp Ta cũng đang thấy kỳ quái, Vì sao người lại đưa đại la kim bắt cho ta quản lý hộ vậy Vương khả tò mò nói Bởi vì Ngươi là có duyên với Phật ta Vô giới hòa thượng nói Vương khả đơ mặt Vô giới hòa thượng Sao người lại mắng người như vậy Ai có duyên với Phật Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao Sau này ta còn muốn lấy vợ sinh con Ngươi đừng có tẩy não ta Ta không trúng bẫy của ngươi đâu Đúng vậy đúng vậy vương Khả háo sắc như thế này Làm sao có thể làm hòa thượng được chứ Trường Chính Đạo đứng bên cạnh Cũng khinh thường nói vương Khả đen mặt nhìn về phía Trường Chính Đạo Ai háo sắc Người chứ còn ai Còn có thể nói ai chứ Người xem này Bây giờ mới có mấy năm Ban đầu là U Nguyệt Công Chúa Sau là trương Ni Nhi Sau đó thì người cái tên là Long Ngọc gì đó Người không về háo sắc thì là gì Trường Chính Đạo nói rất thản nhiệt Thôi lắm vương Khả trừng mắt giận dữ A-di-đà Phật Có duyên với Phật chưa chắc đã phải làm hòa thượng Vương Thí Chủ Trong khoảng thời gian này Làm phiền ngươi Ta không hằng phục được đại la kim bát này Cũng chỉ đến tay ngươi mới tạm thời yên ổn Vô giới hòa thượng nói Vương Khả sừng sốt Ngươi không phải là đang nói đùa ta đấy chứ Ngươi không phải là tùy tiện tìm một người quản lý hộ sao Chỉ đến trong tay ta mới ngoan ngoãn sao Ngươi đang lừa ta quản lý hộ miễn phí cho ngươi sao A-di-đà Phật Người xuất giả không có nói dối Vô giới hòa thượng lắc đầu Vương khả lộ ra vẻ kỳ lạ Nhìn đại lạc kim bát Thật thay giả vậy Vương khả nếu không đưa cho ta xem thử đi Trường chính đạo nóng lòng không chờ được Muốn đưa tay ra Cút dỡ vào cái gì mà ta phải đưa cho ngươi? Vương khả khinh thường nói Người không phải là ghét bỏ nó sao Cho ta chẳng phải là vừa khéo sao Trường chính đạo đứng bên cạnh Nói với vẻ mong đợi Ta ghét bỏ sao? Ta ghét bỏ cũng có thể dùng để đựng hạt dưa. Vương Khả trận mắt nói. Hắn nói xong, nắm một hạt dưa, bỏ vào trong bát. Người sử dụng đại la kim bát đựng hạt dưa. Người mà làm vậy quá là lãng phí rồi. Trường chính đạo trận trường mắt nói. Liên quan gì tới người? Ta còn có thể dùng để đựng củ lạc đấy. Vương Khả xem thường nói. Trường chính đạo ngệt mặt. Cơ mặt vô giới hòa thượng lại giật giật. Có phải là đã làm sai điều gì không? Tại sao lại muốn giao Đại La Kim Bát cho cái tên vương khả bảo quản? Vậy là hoàn toàn không tôn trọng thánh vật của Phật Môn ta. Vì sao chứ? Đại La Kim Bát người không phải là rất giỏi phản kháng sao? Sắc dục Thiên Quốc sư cầm ngươi cũng cầm không nổi. Tại sao ngươi lại để cái vương khả xỉ nhục như vậy mà không phản kháng lại? Vô giới hòa thượng mờ mịt nói. Phản kháng gì? Một bát bể thôi mà. Vô giới hòa thượng, đầu ngươi có bị hỏng không? Nó không phải là vật còn sống Có thể phản kháng cái gì chưa Vương khả trừng mắt nhìn vô giới hòa thượng Vô giới hòa thượng nhìn vương khả Rồi chắp hai tay trước ngực Đọc thầm A-di-đà-phật Để ép xuống tầm mà đang trở nên hung bạo Trong trần mạc Phụt một tiếng Sắc dục tiên phun máu Bay về phía liên hoa huyết quẩn Vương khả khốn kiếp Mẹ nó Ngay cả ta không dám đùa dẫn sao Bây giờ ông đang bị thương bằng không sẽ giết chết ngươi. sắc dục thiên vẫn đầy oán hận nói đại là kim bát của ta, ông đã giả dạng làm hòa thượng mà còn vẫn dùng không chịu cho ta, còn đập ta, còn muốn lừa tiền của ta, ngươi nằm mơ đi. <cười> sắc dục thiên phun máu, cố chịu đau đớn hùng hổ bay suốt một đường, chờ ta lành vết thương sẽ trở lại lấy mạng của ngươi. trước đó ở liên hoa huyết quật còn lừa ta, nói kính trọng. Ngưỡng mộ ta tới mức nào Còn không phải là muốn lừa gạt tiền sao Trong huyết trì động của ta có tiền Nhưng mà không cho ngươi Nhất quyết không cho ngươi Sắc dục thiên giữ tận mắng Hắn cứ mắng suốt một đường Về tới Liên hoa huyết quật Ở một tiếng khi hạ xuống bên ngoài Quảng trường Liên Hóa huyết quật Sắc dục thiên bỗng nhiên giật mình Bởi vì kết giới huyết trì động của mình Đã không còn Chủ thượng Ngài đã trở về một tên tạp dịch tò mò thiên tử nói kết giới huyết trì động đâu kết giới huyết trì động đi đâu rồi sắc phục thiên cả giận bị bị vương cả dẫn một người phụ nữ phá vỡ rồi thuộc hạ nhớ không nhầm người phụ nữ kia tên là nhiếp thanh thanh tạp dịch này nói phá vỡ không thể nào sao có thể phá vỡ được như vậy trong huyết chỉ động của ta có cờ trận sao có thể phá vỡ được như vậy các người bị mù sao đám người vương cả phá vỡ huyết trì động các người không ngăn cản lại sao Sắc dục thiên quát Chủ thượng Là ngài bảo vương khả có năng được thì tự mình mà lấy mà Có mệnh đệnh cùng ngài rồi Chúng ta sao đáp ngăn cản chứ Tạp dịch này lo lắng nói Cơ mặt của sắc dục thiên giật giật Hận không thể một tát đập chết thằng tạp dịch này Mẹ nó chứ Lúc đó ta dễ cợt cái tình vương khả Các người nghe mà không hiểu sao Các người thực sự đã để cho đi lấy sao Bọn họ và vỡ huyệt chỉ động lấy đi cái gì Sắc mặt của sắc dục thiên khó coi nhìn về tên tạp dịch này, tạp dịch này cũng cảm nhận được cơn giận dữ của sắc dục thiên, lập tức cúi đầu nói: chủ thượng, ngài, ngài vẫn tự mình đi nhìn đi. đủ vô dụng. sắc dục thiên phẫn nộ mắng một câu, mắng xong sắc dục thiên lập tức sông bào huyết trì động. trong nháy mắt vừa tiến vào, sắc dục thiên lập tức hít sâu một hơi. bên ngoài đám tạp dịch đều rụt cổ lại, vì sao không dám nói? không phải là vương cả lấy gì? Mà là huyết trì động còn lại gì? Không. Không còn gì. Đồ bên trong đã bị vương cả cuống sạch rồi. Ngay cả trang trí trên tường cũng bị vương cả cậy ra hết. Chỗ hồ máu còn bị đào lên. Huyết điên hoa không còn. 40 người nhốt ở sâu bên trong hồ máu cũng mất rồi. Thậm chí mấy lá cờ pháp bảo vốn được gắn cố định ở trên vách tường cũng bị vương cả mang đi rồi. Cho tới bây giờ, sắc dục tiền chưa từng gặp phải trộm như vậy. Dọn sạch nhà cũng không sạch như vận đâu Vương Khả Vương Khả Khốn kiếp ta phải giết chết ngươi Phụt một tiếng Sát dục thiên tức giận công tâm Một ngụm máu tươi lại phụt ra Phía bên ngoài Một đám tạp dịch quỳ ở dưới đất Không dám nói lời nào Sau khi Vương Khả đi rồi Mọi người đã từng tiến vào đây Nhìn được cảnh tượng ở bên trong thì không dám nói gì nữa Bọn họ sợ bị liên lụy Nội thất được trang trí xa hoa Thực sự bị Vương Khả cuống sạch Trở thành phòng thay đồ bụi bậm rồi Sắp dục thiên nhìn chằm chằm vào đồ trong huyết chỉ Mặc dù nói mình không thể để thứ gì đáng tiền ở đây Nhưng bị vương khả lừa đi Thì vẫn tức đấy Mẹ nó Ở tru kinh Khi lão tử già vờ là hỏa thượng Thằng nhóc vương khả ngươi còn nói là không lấy gì hết huyết chỉ đâu Muốn ta đền tiền cho ngươi <cười> Ngươi không biết xấu hổ Chờ lão tử khôi phục vết thương Lão tử sẽ giết chết ngươi Còn cả phân thân lão mà phong ấn ở dưới hoa sen kia Cũng chạy mất rồi sao <cười> Chạy thì chạy ta không quan tâm, ta không quan tâm! sắc dục thiên tức giận, thở hổn hển, gào thét. sắc dục thiên cố nén tức giận, ngồi xếp bằng, vó đầu cho chị. tức, nhưng không có cách nào, vẫn là thân thể quan trọng hơn. chị thương trước đã. cứ như vậy sắc dục thiên ngồi khoanh chân ba ngày ba đêm, vết thương mới chậm rãi khôi phục. khi hắn vừa mới mở mắt ra, tâm trạng vốn đang tốt, vì vết thương khôi phục lại, bị căn phòng thô chọc cho giận tới run người. <cười> sắc dục thiên hư lại một tiếng Đứng dậy đi ra khỏi huyết trì động Không muốn lại nhìn thấy cảnh tượng thương tâm này Chờ tới khi sắc dục thiên đi ra khỏi huyết trì động Lại phát hiện trên quảng trường có rất nhiều huyết ma đang quỷ Cả huyết ma đều đang trở về Quan trọng hơn là huyết bào lão tổ Chu Lâm quỳ với chú huyết bảo Nghiệt xúc, Như còn dám trở về sắc dục thiên trường mắt Thúc tổ Ngày ấy có nhiều người nhìn vào Cháu trai không tiện nói rõ Lần này cháu trai cố ý quay về để giải thích với Thúc Tổ Chu Lâm quỳ ra đất cùng kính nói Sắc dục thiên nhìn chăm chăm vào Chu Lâm Bị Vương Khả phản bội Không Vương Khả như vậy không thể nói là phản bội Hắn vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì Sắc dục thiên đã sớm biết Nhưng mà Chu Lâm lại khác Mình xem hắn cũng là bản thân mình Còn truyền hồng lên kiếm cho hắn Hắn đã có thể phản bội mình sao Đây là chuyện đau lòng tới mức nào chứ Thúc Tổ Mong ngài hãy cho cháu trai một cơ hội giải thích Chú Lâm quỳ rất đất khẩn cầu Được Ta xem người nói như thế nào Đi theo ta Sắc dục thiên trầm giọng nói Sắc dục thiên quay đầu lại muốn bước vào huyết trì động Nhưng mà khi đi được nửa đường Hắn đánh mặt Quay về một đại điện cách đó không xa Tránh nơi thường tâm kia Trong đại điện Sắc dục thiên ngồi trên ghế Lạnh lùng nhìn về phía chú Lâm Thúc tổ Ngài biết cháu trai có có một ít thiên phú tu hành Cộng thêm linh thạch thúc tổ cho ta Cháu trai sớm đã đạt tức cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, sắp tiến thêm một bước. Thúc tổ ban thường hậu hĩnh cho ta một miếng ba trùng. Thúc tổ cũng biết, thực ra trước đây ngài và ta vẫn luôn bị độ huyết tự giám thị. chủ lâm cùng kinh nói, sao? Sắc dục thiên nhú mày Một đêm trước khi ta gia nhập, ta bị bọn họ bắt. Bọn họ bắt ta, nghe theo bọn họ. Thậm chí ngay cả chủ trì độ huyết tự cũng tới dối dục ta, nói để ta làm đệ tử quán. Đồng thời đưa cho ta rất nhiều linh quả Phật môn của độ huyết tử Làm ta tu hành càng dễ dàng hơn Lúc đó cháu trai không dám phản kháng Một khi phản kháng thì sợ rằng Chu Lâm nói về mặt khó coi Nói tiếp Sắc Dù Kiên trầm giọng nói Cháu giả vợ đáp ứng chúng Nhưng mà sau đó mới phát hiện ra Một khi bước lên con đường này Thì khó có thể quay đầu lại Bọn họ bắt ta phải thường xuyên bẩm báo tin tức của ngài Đồng thời tìm hiểu tin tức Phật bảo của ngài từ trước tới nay cháu trai chưa từng tìm hiểu về thúc tổ ta biết thúc tổ hận độ huyết tử cháu cũng hy vọng có thể một ngày thúc tổ thăm dò được tin tức của độ huyết tử đáng tiếc chúng quá cẩn thận thậm chí còn phải hòa thượng âm thầm theo dõi ta cho dù là ít ngày trước thúc tổ đại chiến cùng quốc sư ở tru kinh thực ra bọn họ vẫn đẳng lẽ liên lạc với ta chu lâm trầm giọng nói độ huyết tử theo dõi ngươi sao sắc mặt của sắc dục thiên trầm xuống đúng Sau khi ngài bước vào Đại La Kim Bát Người của bọn họ Đã đưa cho ta một cái chảy lớn kìa Bảo ta dùng nó để gõ Đại La Kim Bát Chúng cũng không nói sẽ giam thúc tổ ở trong đó Ta cũng chỉ biết hòa thượng độ đội tự lừa gặt Nếu biết Sao cháu đã có thể làm như vậy được chứ Nếu cháu một lòng muốn đặt Đại La Kim Bát Sao có thể bị một phương khả lừa gạt Tức quảng trường đầu Phật rằng co cùng với mộ dung đục quăng Mong thúc tổ mình dám Chu Lâm quỳ rất khẩn cầu Sắc dục thiên nhìn chằm chằm vào Chu Lâm Giống như đang phân tích xem lời của Chu lâm kể Là thật hay là giả. Bây giờ Ngươi trở về nói cho ta biết trần tướng Là muốn đoạn tuyệt với độ huyết tự sao Sắc dục thiên trầm giọng nói Không phải Vừa rồi trên đường trốn chạy Ta gặp phải một đệ tử độ huyết tự Hắn đề nghị ta trở về Lừa sự tín nhiệm của người Lại ở bên cạnh người tùy thời hành động Chu lâm nói tiếp <cười> Thật hay cho một đệ tử độ huyết tự Thật hay cho một câu gạt sự tín nhiệm của ta Tùy thời hành động Sắc dục thiên tức giận nói Thúc tổ Lúc đó ta nghĩ Có thể thúc tổ cần tìm hiểu tin tức của độ huyết tử Cho nên ta lại thuận thế đáp ứng Chu lâm cung kinh nói Sắc dục thiên nhìn chằm chằm vào chu lâm Một lúc Được Đáp ứng tốt Tuy nhiên người gạt ta lâu như vậy Người cũng lừa gạt ta Cho biết tính tình của thúc tổ Nên không dám nói Một khi nói ra Thúc Tổ chắc chắn. Chu Lâm lo lắng nói: "Sắc dục thiên im lặng một lát. Được, vậy tạm thời cứ để đó, tiếp theo phải xem biểu hiện của người như thế nào." "Cảm ơn Thúc Tổ tin tưởng." Chu Lâm lập tức cảm kích nói. "Ngươi có biết về giới sắc không?" Sắc dục thiên trầm giọng nói: "Không biết. Giới sắc sao là tính cách khác của Thúc Tổ sao? Mấy năm nay ta chưa từng nghe nói qua." Chu Lâm không hiểu nói ta biết đại khái từ bộ dung độ quang giới xác là một tính cách khác trong cơ thể ta muốn phải đoạt xác ta sao nằm mơ đi mấy năm nay hắn vẫn luôn muốn khổ thiện ở trấn ma tự hẻo lánh không biết giới xác là tính cách khác của thúc tổ sao mấy năm nay ta chừng chưa từng nghe nói qua Chu lâm không hiểu nói ta biết đại khái từ mộ dung độ quang giới xác là một tính cách khác trong cơ thể ta muốn đoạt xác ta sao nằm mơ đi Mấy năm nay, Hà vẫn luôn ngồi khổ thiện ở trấn ma tự hẻo lánh. Cho nên không có người nào biết. <cười> ta đã nói mà. Vì sao bình thường ta lại xuất hiện ở đây chẳng rõ ràng. Hóa ra là có tên giới sắc này. Được, được, được lắm. Lão vô giới hòa thượng này. Người chơi Phật Pháp rất giỏi. Thực ra ta muốn xem thử ai đấu thắng ai. Sắc dục thiên lạnh lùng nói. Thúc tổ. Vô giới hòa thượng là... Chu Lâm tò mò. Vô giới... Là sư tôn của ta trước đây Chủ trì trước của độ huyết tự Tuy nhiên cũng không phải là kẻ tốt lành gì Nhưng mà không phải là ngụy quân tử Giống như chủ trì độ huyết tự bây giờ <cười> Người không cần đời mắt tới vô giấy Người chỉ cần quan tâm tới độ huyết tự thôi Sắc dục thiên trầm giọng nói Vâng chu Lâm cung kính Còn nữa Thu thập huyết ma Điều tra tỉ mỉ về giới sắc Tính cách khác cho ta Sẽ mấy năm này hắn từng có hành động gì Sắc dục thiên trầm giọng nói Vâng đúng rồi thúc tổ nên làm gì với vương triều đại chu bây giờ ta đã bị lộ cũng không thể trở thành quân vương của đại chu nữa vương thất của đại chu đã bị quốc sư giết sạch bây giờ lại chấp tay nhường vương triều đại chu này cho người khác sao chu lâm hỏi vương triều nhân gian chỉ để ràng buộc mà thôi ngươi cần tu thuật trường sinh bất tử còn cần vương quyền làm gì sắc dục thiên trầm giọng nói ta không chỉ cam lòng vương triều đại chu mất thì thôi Ta sợ rơi bỏ tay của Vương Khả Sáng sớm hôm nay Ta nghèo huyết ma vừa trở về nói mới biết Lúc này Vương Khả đang sai đại biểu tỷ của hắn Chuẩn bị tranh Vương Triều Đại Chu Vương Triều Đại Chu này cho ai cũng được Nhưng mà ta không muốn cho Vương Khả Chu Lâm lo lắng nói Cho Vương Khả sắc dục thiên đánh mặt Mẹ nó Bây giờ thậm chí chỉ là một tờ giấy vệ sinh Ta cũng không muốn cho Vương Khả Đồ ta không cần cũng không muốn cho Vương Khả Người nói không sai Tên Vương Khả khốn kiếp này Còn muốn tranh vương triều đạn tru sao? Nằm mơ đi Sắp dụng thiền quát à, Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC tiên Phong Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 84 của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn à, Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui và thú vị Thư giãn thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng like Chia sẻ video Và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào tập chuyển. Trong trần mạng Một chỗ cồn cát vắng người Cát bụi quấn lên tận trời Tầm nhìn mơ hủ Nhưng trong nơi bão cát này Lại phát ra từng tiếng xét nổ vang ầm một tiếng Sau những tiếng sấm sét liên tục vang lên Tất cả trở về yên tĩnh Qua rất lâu Bão cát mới dừng lại Để lộ ra một quái vật khổng lồ Bị cồn cát vui chun vội Rắn Không Là một tấm da rắn rất lớn Gia rắn dài 10 trượng vô cùng kinh người Trong da rắn có một con rắn nhỏ Dài 1 trượng chậm rãi trườn ra Con rắn nhỏ này là ai? Chính là xà vương Chỉ là lúc này hắn đã nhỏ hơn rất nhiều Con rắn nhỏ trườn ra Nhìn về phía tấm da rắn cực lớn Ở bên cạnh với vẻ hưng phấn <cười> Xà vương cuối cùng cũng đột phá Đến đàn anh cảnh rồi Con rắn nhỏ hưng phấn Trong hương phấn thân hình lắc một cái Vô một tiếng Lại thấy con rắn nhỏ nhanh chóng to lên Thoáng cái đã đạt tới 11 trường Yêu thú đã đạt được đan anh cảnh Có thể tùy ý thay đổi kích thước Được, được, được Xà vương giữ tận nói Hắn há miệng nuốt ra rắn mà mình mới lột xác Hắn quay đầu nhìn về phía xa mạc phía xa Vương khả để <cười> tình ngươi giúp ta nhận được đan anh của thử vương Làm cho ta đột phá Ta có thể không giết ngươi Nhưng mà ngươi nhiều lần xỉ nhục ta Ta cũng muốn ngươi chờ xem, ta phải bắt ngươi quỳ ở trước mặt ta, hiến tất cả tài bảo của ngươi cho ta, ta mới tha thứ cho ngươi. Về phần nhất thanh thành truy sát sao, ta đánh không nổi thì không biết chạy sao. Hơn nữa, ta đột phá giam cầm, tiếp theo là đan anh cảnh, tu vi của ta sẽ đột phá rất nhanh. Vương khả, ngươi ở chu kinh chờ ta sao, ta làm vững chắc tù vi xong sẽ tới tìm ngươi, ta muốn ngươi... "gửi ở trước mặt ta mà xin tha." Sở <cười> Vương cười to và rời khỏi đây. Trong một gian đại điện u ám, Thử Vương nhìn về phía một con quạ. "Đường chủ số 1, lại là phân thân của ngươi sao? Bên ngoài nghe đồn bản thể của ngươi bị thương nặng sao?" "Ngươi đừng nói với ta. Ngươi xảy ra chuyện gì đấy?" Hắn như là rất trống rỗng. Con quạ đen trầm giọng nói: còn không phải là bị vương khả ám toán sao? đan anh của ta bị hắn phá hủy, ta thực vất vả mới ngưng tụ ra một cái khác, nhưng mà còn quá yếu. tu vi trực tiếp từ đan anh nhị cảnh quay lại nhất trọng. Thử vương tức giận nói: được, ngươi không chết còn lo không cách nào khôi phục tu vi sao? Quả đen trầm giọng nói: vậy làm sao bây giờ? bây giờ ta đã bị sắc dục thiên truy sát đấy. Thử vương tức giận nói: ta nương nhờ ngươi. Kết quả ngày đó người không quan tâm tới ta Ta lại bị sắc dục thiên truy sát Bảo ta làm thế nào Sợ cái gì Sắc dục thiên truy sát người Người theo ta không được sao Hơn nữa người có thể triệu hồi các yêu thú liên hóa huyết quật mà Quả đen trầm dạo nói Đương nhiên Sắc dục thiên thực ra không để mắt tới yêu thú Chẳng qua trước đây bắt ta Hạ mê tâm thuật cho ta Vì cảm thấy ta có thể dùng được Lại bảo ta thu phục yêu thú ở khắp trần mà. Tuy nói những yêu thú đó thần phục sắc dục thiên Nhưng mà đều do ta thu phục, ta muốn sai kiến chúng vẫn rất dễ dàng." Thử Vương trầm giọng nói. "Vậy là tốt rồi, ngươi lại đi dụ tất cả yêu thú liên hoa huyết quật làm phản đi." Quạ đen trầm giọng nói. "Làm phản sao?" Thử Vương nhíu mày. "Không sai, ta vừa nhận được tin tức, Vương Khả thu xếp cho người thân quấn ở Trần Thế thu phục lãnh thổ Vương Triều Đại Châu. <cười> ta sẽ không để cho hắn được như ý đâu." Quạ đen trầm giọng nói. "Cái gì? Hắn còn không biết sống chết?" Muốn có được vương triều đại tru sao Hắn bị điên sao Chỉ dựa vào hắn sao Hắn cũng xứng chắc Thử vương khinh thở nói <cười> Lại nói tiếp Bà vương triều lớn trong khu vực người phàm Trong đó vương triều đại thanh Chính là của đại biểu ca của vương khả Hơn nữa còn do vương khả chơi đùa mà ra Có lẽ hắn thực sự có khả năng chơi đùa ra vương triều đại tru đấy Quả đen nói Thử vương đanh mặt lại Ánh mắt đầy lừa giận Nằm mơ Sao có thể để vương khả chiếm được lợi này <cười> hắn muốn thù lấy lãnh thổ của đại tru sao Quân đội người phàm của vương gia tới chỗ nào Ta lại phái các yêu thú đi phá hủ chỗ đó Làm cho hắn gà bay trứng vỡ Không chiếm được gì hết Người cũng biết tiền môn Yêu thú không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện của người phàm chứ Quả đen chậm giọng nói Ta biết Nhưng đó là nói đệ tử tiên môn Và chính mà các người Chưa nói tới yêu thú chúng ta Mẹ nó Yêu thú ta đi tàn sát hàng loạt dân ở trong thành Hắn có thể làm gì đâu Thử vương khinh thường Khu vực người phạm là căn cơ của các đệ tử tiên môn Yêu thú tấn công quy mô lớn vào khu vực người phạm Đệ tử tiên môn của hai đạo chính mà Đều sẽ bảo vệ tiêu diệt Quạ đen trầm giọng nói Bảo vệ tiêu diệt thì có tác dụng gì Sau khi yêu thú của ta giá tái Sẽ lập tức rời đi Không dây dưa Ta không cần mục đích gì khác Chỉ cần khu thành thị mà đám thân thuộc của vương khả Thu về gà bay trứng vỡ Thử vương giữ tận nói Tùy ngơi Quạ đen trầm giọng nói Đơn chủ số 1 Thương thế của ngươi thế nào rồi Lại bỏ qua cho vương khả như vậy sao Ta nghe nói đại la kim bát Mà ngươi cướp được Từ trong tay của sắc dục thiên Đã rơi vào tay của vương khả rồi đấy Thử vương tò mò nói quạ đen trầm ngâm một lát Chờ thương thế của ta khôi phục Ta sẽ đi tới chu kinh thu hồi lại đại la kim bát Đồng thời Ta sẽ cho vương khả đẹp mặt <cười> Vậy đừng quên bảo ta Ta sẽ đi chung với ngươi Ta cũng muốn báo thủ Thử Vương giữ tận nội. Chu Kinh Phật Đầu Tự Không có ai phản đối chuyện chấn ma tự đổi tên là Phật Đầu Tự. Bởi vì sau khi xung quanh Phật Đầu Tự được tu sửa, dân chúng đến đầy bái đầu Phật kia nối liền không dứt. Giờ phút này trong Phật Đầu Tự, cùng vi, mộ dung lục quang đều tự tìm một gian nhà để chữa trị. Vương Khả đứng ở cửa đại điện Phật Đầu Tự, như một đám con cháu vương ra trước mặt. Đại biểu tỷ. Bây giờ đã hoàn toàn không chế được mọi chuyện trong thành chưa Vương khả hỏi Rồi Trước đây có không ít quân đội cần vương tới trụ kinh Lần này chúng ta thu chu kinh Cũng không có mấy người dám phản kháng Không chỉ là gia chủ trấn thủ chu kinh Còn có một nguyên nhân là Dân chúng rất tin tưởng và nghe theo chúng ta Đại biểu tỷ cười nói Đúng vậy gia chủ Sau khi thánh tăng mời được tượng Phật bằng đá khổng lồ Thể hiện thần uy Các yêu ma bị hù dọa chạy mất Lúc này dân chúng càng thêm sùng bái Tin tưởng thánh tăng Quân đội vương gia ta có được thánh tăng chúc phúc Cho nên dân chúng đều ủng hộ chúng ta Một con chó vương gia cười nói Nói nhảm. Mấy ngôn trước Vì để cho vô giới hòa thượng Chúc phúc đại biểu tỷ trước mặt mọi người Ta đã phải tốn rất nhiều công sức đấy Lão hòa thượng kêu hoàn toàn không phối hợp Mẹ nó Đã ký hiệp ước Mà còn giờ trò xấu với ta vương khả trừng mắt nhìn vô giới hòa thượng đang ăn thịt cách đó không xa. Có thánh tăng chúc phúc, dân chúng ủng hộ, quân phòng thủ trong thành ủng hộ, một vài thế lực phản kháng đã dẫn binh rời khỏi Chu Kinh ngay trong đêm. Đại biểu Tề nói, "Vương khả khẽ gật đầu. Thành kinh do đại biểu ca chủ trì lập quốc, vậy Chu Kinh sẽ do đại biểu Tề chủ trì lập quốc." "Vâng." Một đám con chó vương gia hưng phấn nói, "Gia chủ, ta là một nữ tử, có được không?" Đại biểu tỷ lo lắng nói Có gì không được chứ Nam nữ đều giống nhau Thế nào Chỉ có thể là đàn ông làm đại vương Phụ nữ thì không thể chắc Vương Châu đại Chu tin tin Phật Dân chúng càng thêm hiền lành Một nữ đại vương Có thể khiến cho chúng dân càng thêm thần thiết Quyết định vậy đi Vương khả trầm giọng nói Vâng Thuộc hạ nhất định là cố gắng hết sức Đại biểu tỷ cung kính Về phần thực hiện thế nào các người đều biết vương triều đại thanh chính là một ví dụ tốt nhất đầu tiên là mở thiên tàu đến tẩy não cho các lão thần đại tru nói ra khó khăn của chúng dần triển vọng tương lai bọn họ vì ổn định gia tộc chứ cần không phải là quá rắc rối bình thường sẽ không phản đối vương khả trầm giọng nói vâng chúng ta sẽ nhanh chóng làm công tác tư tưởng cho các quan đại biểu tỷ nói còn nữa chiêu mộ binh mã dễ dàng hơn vương gia ta có tiền 72 tiên trấn đi cho bộ người tu tiên cảnh giới tiên thiên, tới đại Chu làm tướng lĩnh, chốt lạ sau quên. Bọn họ chắc chắn sẽ bằng lòng, không đến tiếc tiền, phải nhanh đi. Vương Khả trầm giọng nói. "Vâng." Một đám con cháu vương già nói. "Quốc hiệu vẫn là dùng Chu, dù sao ngoại trừ Chu Lâm, con cháu vương thất đại Chu đều chết sạch, sử dụng Chu cũng rất tốt." Vương Khả phân phó. "Vâng." Một đám con cháu vương gia đáp một tiếng Nhớ kỹ Phải nhanh Có kinh nghiệm trước đây Nhất định phải thu đại chu với tốc độ nhanh nhất Tạo lo lắng chậm trễ sẽ sinh ra biến cố Phải lấy tốc độ nhanh nhất Làm cho tất cả đều ổn định xuống Vương khả trịnh trọng nói Tuân mệnh Một đám con cháu vương gia đáp một tiếng Đi thôi Vương khả vất tay Một đám con cháu vương gia lập tức bận rộn rời đi Từng có vương chầu đại thanh làm ví dụ Vương Khả căn bản là không cần lo lắng chuyện thu phục vương triều đại chu này, chỉ cần bảo đảm cương lĩnh không thay đổi, tất cả những điều khác đều không vấn đề. Vương Khả có quá nhiều việc, làm gì có tâm tư chú ý mỗi ngày. Bởi vậy, cách đó không xa, lại một đám đệ tử tiên môn bài tới, dẫn đầu không phải là tương thốn tông triệu tứ thì là ai? Vương huynh đệ, đúng là phải cảm ơn ngươi. triệu tứ lập tức đi tới cảm kích nói, triệu tứ huynh đệ. Người nói lời này thật là khách sáo Với quan hệ giữa chúng ta mà nói Cám ơn nữa thì đừng tìm tới ta nữa Vân Khả vừa cười vừa nói <cười> Được Ta không nói cám ơn nữa Nhưng mà đám người kia vẫn phải cám ơn người Cám ơn người cứu sư huynh đệ của bọn họ Ra khỏi liên hoa huyết quật Triệu tứ chỉ một đám đệ tử Chính đạo phía sau nói Cám ơn Vân huynh đệ Ta đã tưởng đệ đệ của mình chết rồi chứ Vợ con quán lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày Ta vừa nhận được triệu tứ truyền tin nói người vào sâu trong ma quật cứu đại đại ta ra người là ân nhân của ta một đại từ chính đạo cảm kích nói vương huynh đệ gia sư năm đó rời khỏi địa giới thập vạn đại sơn đều là đại sư huynh thay mặt sư phụ dạy dỗ đồ đệ đại sư huynh mất tích toàn tông chúng ta tìm kiếm rất lâu vẫn không có kết quả lần này cảm ơn vương huynh đệ sau này có cần gì chúng ta nhất định sẽ không trối tử vương huynh đệ trước đây ta nghe nói vương huynh đệ nghĩa bạc vân thiên Thâm nhập ma đạo để cứu đệ từ chính đạo ra Ta còn không có tin tưởng Chỉ khi chuyện xảy ra trên người của chúng ta Thì chúng ta mới cảm xúc rất sâu Cảm ơn Vương Huynh Đệ Cảm ơn Vương Huynh Đệ Một đám lập tức cảm kích nói với Vương Khả <cười> Các vị khách sáo rồi triệu Tứ Huynh Đệ biết cách làm người của ta Không cần khách sáo như thế Mọi người đều là người của chính đạo Tất nhiên cũng như là cây liền cành Được rồi Vương già ta đã chuẩn bị sẵn rượu ngon Món ngon Chúng ta không sai không vậy vương khả cười mời tới được một đám đệ tử chính đạo lập tức hài lòng tiếp nhận bữa tiệc rượu cách đó không xa trường chính đạo trợn mắt nhìn vương khả cùng một đệ tử chính đạo kề vai sát cánh trên mặt lộ vẻ mờ mịt lực ảnh hưởng của vương khả ở trong chính đạo đều là nhờ uống rượu và hò hét mở ra sao sau khi đám người kia uống say lại còn không tiếp tục ra ngoài tuyên truyền từng bốc người sao sao ngươi lại may mắn vậy nếu tiếp tục như vậy Lực ảnh hưởng của ngươi cũng sắp vượt qua Trần Thiên Nguyên rồi Sau này trong chính đạo Ai còn dám đắc tổ với ngươi Trường chính đạo mời mình nói Trong một đại sản ở Chu Kinh Bay đầy rượu thịt Vân Khả cùng với đám đệ tử chính đạo ăn uống linh đình. Trong giây lát Bầu không khí trên mặt bàn sôi nổi Ai nấy đều tới kính rượu Vân Khả Cảm ơn Vân huynh Đệ Cứu đệ tử chính đạo ra khỏi liên hoa huyết quật Vân Huỳnh Đệ ngươi chịu khổ rồi Không chỉ cứu đại từ chính đạo ta từ trong ba giáo ra Mà còn cứu đại từ chính đạo từ chỗ yêu ma của liên hoa huyết quật ra nữa Đúng vậy Liên hoa huyết quật cũng tương đương với một tiên môn trung đẳng Chính đạo ta Nếu không phải là nói ẩn trong trần mạc Chúng ta sẽ sớm tiêu diệt nó rồi Nếu không phải là sắc dục thiên quá mạnh Thì cho dù là ở trong trần mạc thì thế nào chứ Diệt hắn cũng không tính là gì hết Vương Huỳnh Đệ Lần này ngươi làm một chuyện lớn cho chính đạo Nếu có cần gì Cứ việc nói Không sai Vương huynh đệ Mỗi lần đều là ngươi giúp chúng ta Lần này người có chuyện gì cần làm Cứ bảo trợ tứ làm đi Qua ba tuần rượu Mọi người móc tim móc vội Với Vương Khả Muốn nói có việc thì thật sự Là có việc muốn làm phiền các vị Chỉ là Vương Khả nhú mày nói Hả Đám người đều nhìn về phía Vương Khả Là như vậy Bây giờ Vương Châu Đại chu đổ nát Thành trì các nơi của Đại chu Vẫn có yêu thú quấy giày dân chúng. Đại biểu tì của ta. Đang muốn chống đó bầu trời đại chu sụp đổ. Không thể nhìn thấy cảnh dân chúng gặp tai họa Muốn ta mời đệ tử tiên môn tới giết yêu thú. Ít nhất cũng phải xua đuổi yêu thú. Không để cho đám yêu thú này tổn thương. Tới lệ dân bách tính. Vương Khả giải thích. Chỉ có vậy sao? triệu tứ kinh ngạc nói. Đúng vậy. Nhưng yêu thú này mạnh nhất cũng chỉ có kim đan cảnh. Bình thường chỉ có cảnh giới tiên thiên. Ta cũng có thể đối phó được Nhưng mà chúng phân tán là các thành trì lớn đại tru, tại hạ không thể phân thân được, cho nên ta muốn mời các vị huynh đệ giúp đỡ." Vương Khả nói. "Vương huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Đệ tử tiên môn giết chết yêu thú nhiễu loạn trong khu vực người phàm vốn là nghĩa vụ, mỗi tông môn đều có số định mức công trạng, sao có thể không giết chứ?" Vương Huy đã mở miệng, "Chúng ta không thể chối từ." Triệu Tứ lập tức nói, "Không sai, đám yêu thú này đều là yêu thú của Liên Hoa huyết quật, Liên Hoa huyết quật lấy huyết ma làm chủ." Có thể có bao nhiêu yêu thú chứ Còn chưa đủ cho chúng ta nhất kẽ rằng Không sai nhiều thành trì sao Vậy chúng ta chia nhau ra Ở đây có hơn 20 tông môn Mỗi tông môn nhận thầu một thành trì lại được rồi Vâng huynh đệ cứ giao cho chúng ta đi Một đám đệ tử trứng đạo lập tức vỗ ngực nói Vâng khả khẽ cười khổ Các vị Ta xin mọi người giúp cũng không muốn mọi người gặp nguy hiểm Ý của ta là Mọi người có thể giúp ta Kêu gọi các đệ tử tiên môn khác cùng đi với đám yêu thú tàn phá đại dân chúng này thì không cần nói quy định làm gì cứ gọi thêm vài huynh đệ chúng ta lại lấy nhiều địch ít đánh một trận thắng không thường vòng các vị thấy như thế nào được tất cả nghe theo vương huynh đệ lấy năng lực kêu gọi của vương huynh đệ bây giờ ta tin tưởng chỉ cần vừa truyền ra thì nhất định có thể có nhiều đệ tử chứng đạo đến đây mà hưởng ứng vương huynh đệ nói đúng đánh thắng một trận không thường vòng ngày mai chúng ta lại đi triệu tập các vàng hữu tổng môn Trả lại sự an bình cho vương triều đại trung Một đám người lập tức vỗ ngực nói Cảm ơn các vị Các vị yên tâm Các người ngủ lại bất kỳ thành trì nào Đều sẽ con cháu vương gia Ta tiếp đón Nếu lúc đó tất cả ăn mặc ngủ nghỉ Sẽ là do ta bảo hết Vương khả lập tức vui vẻ nói ha, ha, ha, ha. Được được được Một đám đệ tử trứng đạo cười to Vương khả tất nhiên là càng hưng phấn hơn Rất nhiều đệ tử chính đạo Vào nơi do con cháu vương gia sắp xếp tuy nói là đối phó với yêu thú nhưng có có một phần đã làm vệ sĩ cho con cháu vương gia ai không có mắt dám đi ám sát chứ nhìn thấy nhiều thượng tiên trợ giúp con cháu vương gia tranh bá đại chu như vậy sẽ còn có người không có mắt dám tới gây sự nữa sao Trướng hải thần long đạo nhất thành thành đưa thư trong tay cho chu hồng y vương cả gửi thư tới sao hắn nói gì vậy đòi tiền ngươi sao hắn điên à dám thò tay tất tận bên này Hắn còn dám đòi tiền ngươi Ngươi và ta ở bên này giúp hắn trông coi vật thế chấp của ngân hàng Ở trong công ty thần vương Hắn còn có mặt mũi đòi tiền ngươi Chu Hồng Y sừng sốt Vương Khả đã trả tiền lương cho chúng ta trông coi những vật này Nhất Thành Thành nói Thôi lắm Chỉ có một chút như vậy Hắn còn không biết xấu hổ mà đưa ra Chú Hồng Y trận mắt nói Trông coi vài thứ Cho thế là được rồi Nhất Thành Thành cười gượng nói nhưng hắn đòi tiền ngươi, sao hắn có mặt mũi đòi ngươi chứ? Ta nói ngươi biết, không được cho, không được cho hắn tiền, mẹ nó, bây giờ hắn kiếm tiền như là điên vậy, còn mặt mũi mà đòi tiền ngươi. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Chủ yếu là hắn tới nhận công. Trước đó khi dẫn nhất thành thiên bá về, ta nhờ hắn thức tỉnh mộ dung độ quang, giải mê tâm thuật cho mộ dung độ quang, hắn làm được, viết thư tới nhận công thôi. Nhất Thành thành giải thích Không phải người nói bộ dung lục quang đã là nguyên anh cảnh tam trọng sao Sao hắn làm được chứ Chú Hồng Y vẫn hơi khó chịu Không phải người của người đã truyền tin về sao Nghe người lúc đó chứng kiến chính biện bộ dung lục quang đã khôi phục tại thần trí, Là vâng khả đút cho hắn ăn tình thần đan mà Nhấp Thành Thành nói Hừ, Ta không biết hắn làm sao làm được Ta không thấy được thì không tính Chú Hồng Y trầm giọng nói Nhưng ta đã hứa với hắn Dù sao người cũng không thể bảo ta nuốt đời chứ Nhếp Thành Thành trừng mắt chu Hồng Y chu Hồng Y ở trên mặt lộ ra một nụ cười gượng Được, được, ta đi nói thử Sao lại nói thử Người đi thương lượng với ma tồn đi Để Vương Khả bổ sung vào vị trí đường chủ số 2 Đang để trống nhất Thành Thành thúc giục Nhưng Vương Khả bây giờ chỉ là kim đan cảnh Như để cho hắn làm đường chủ Mọi người có thể khôi phục được không chu Hồng Y cười gượng nói Hắn mới là cảnh giới tiên thiên Đã có thể làm đà chủ thần long Sao kim đan cảnh không thể làm đường chủ Không phục sao Là do thực lực kém sao Bây giờ ta còn là thủ hạ của hắn đây Ai không phục ta đạp chết hắn Nhất Thành Thành trận mắt nói Nhưng Chú Hồng Y có vẻ xấu hổ Có đi không Không đi thì tối nay đừng có tới phòng ta Nhất Thành Thành trận mắt nói Đi đi đi Chọn kim đan cảnh làm đường trụ Ta điên rồi Nhưng mà ta cũng lắm cùng lắm chỉ nói thử thôi Mà tồn không đồng ý thì đừng trách ta đấy. Chú Hồng Y cười gượng nói Người cứ đi hỏi Trướng Hải, Ma Long Đảo Ở một quảng trường trong thủy tinh Long Cung Âm một tiếng Một tiếng động lớn vàng lên Bốn gã đàn ông mặc trường bào màu vàng lập tức đâm thủng tường Ngã nhào trên đất Ở giữa bốn gã đàn ông mặc trường bào màu vàng Là Ma Tôn toàn thân được bao phủ trong áo bào đen Vừa rồi Ma Tôn lại ra tay đánh bại bốn gã đàn ông mặc trường bào màu vàng Bốn người đứng dậy Vẫn chưa hết sợ hãi Bỗng nhiên tất cả vỗ tay một cái Thái âm Ma Tôn Thật là lợi hại tứ trưởng lão chúng ta cùng thiên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi. một gã đàn ông mặc trường bào màu vàng trầm giọng nói. sau các ngươi lại tới đây. thánh tử còn chưa khai ngộ. ma tôn lạnh lùng nói. bốn gã đàn ông mặc trường bào màu vàng nhìn chầm trầm và ma tôn. một người nói. chúng ta không chờ được thánh tử khai ngộ. hà. ma tôn trầm giọng. chúng ta từ bên ngoài thập vạn đại sơn vội vàng đến đây chính là muốn nói cho người biết. thời gian không đợi người. Chúng ta không chờ được thánh tử của thái âm ma giáo khai ngộ Chúng ta đều thấy người có thiên phú mạnh Sau này chắc chắn có thành tiệu cao hơn thánh tử khai ngộ Thậm chí vượt qua Long Hoàng Một gã đàn ông mặc trường bào màu vàng Trong giọng nói Vượt qua Long Hoàng Mà tôn lại lùng nói Đúng Bây giờ ngươi là nguyên anh cảnh đỉnh phong Nếu ngươi có thể đột phá huyền quan Chúng ta có thể từ bỏ chuyện chờ đợi thánh tử của thái âm ma giáo Tôn ngươi làm chủ nhân mới Người đàn ông kia trầm giọng nói Tôn ta làm chủ nhân mới sao <cười> Ta lại chẳng thèm Ma tôn lại đúng Không phải ngươi thèm hay không Sự trưởng thành của ngươi trong mấy năm nay Đã được người của chúng ta đặc biệt ghi chép lại Thiên hạ này cũng không phải là chỉ có một mình Ngươi được lựa chọn Nhưng ngươi là người xuất sắc nhất trong mấy người chúng ta theo dõi Ta tới đây không phải là thương lượng với ngươi Chỉ mang đến quyết định của đoàn trưởng lão Mong người màu chóng đột phá huyền quan Một khi ngươi đột phá huyền quan Sẽ có người trong chúng ta tới đón người rời khỏi thập vạn đại sơn Tôn ngươi làm chủ nhân mấy Người đàn ông kia trầm giọng nói Ta không cần Ma tôn lại lùng Bốn người mặc trường bào màu vàng sậm đột nhân chắp hai tay trước ngực Chúng ta chờ người Bọn họ nói xong Không đợi ma tôn đồng ý đã bước chậm lên không trùng Âm một tiếng Bốn người mặc áo bào màu vàng sậm Lập tức lao vào trong sương mùa của trứng hải Và biến mất không thấy nữa Ma Tôn nhìn bốn người đàn ông rời đi Hắn im lặng siết chặt nắm tay Dường như là tâm trạng rất tệ vậy Vừa rồi trong lúc chiến đấu Ma Tôn hạ lệnh Không có ai được phép tới gần Nên mọi người đều không biết đây đã xảy ra chuyện gì Mãi đến khi cuộc chiến đấu kết thúc Bốn người mặc áo choàng màu vàng rời đi Mới có thuộc hạ nầm nấp lo sợ tiến lên Mà Tôn Có cần thu dọn không Thuộc hạ này cung kính nói Ờ Khôi phục đại trạng thái ban đầu Ma tôn khác gần đầu. Vâng, Ma tôn. Vừa rồi Chu Hồng Y đừng chủ cầu kiến, chúng ta đã cản đại. Thuộc hạ này lại cung kính nói, Chu Hồng Y, cho hắn vào đi. Ma tôn trầm giọng, vâng. Người thuộc hạ này lui ra. Rất nhanh Chu Hồng Y đã được mời vào. Chu Hồng Y vừa mới kinh ngạc nhìn vết tích ở chiến đấu xung quanh. Ma tôn, bốn người vừa rồi là ai vậy? Khí thế của bọn họ thực lợi hại, sợ rằng phải đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong nhỉ? chu hồng y kinh ngạc nói chuyện không liên quan tới người không nên hỏi ma tôn trầm giọng nói vâng chu hồng y khép gật đầu sau hôm nay ngươi lại tới ma long đảo ma tôn trầm giọng nói chu hồng y lộ vẻ xấu hổ lần này hắn bị nhếp thành thành ép tới cũng là bất đắc dĩ thôi để cho vương Khả thăng quan trở thành đường chủ mẹ kiếp đây chính là một chuyện đực cười đừng nói ma tôn không có khả năng đáp ứng mình cũng không muốn đáp ứng nói cho ma tôn nghe vậy không phải là đùa dỡn sao Sao vậy? Ma Tôn nghi ngờ nói Là... là như vậy Lần trước không phải Ma Tôn đã nhắc tới Muốn chọn một người bổ sung vào vị trí đường chủ số 2 còn thiếu sao? Ta nghĩ tới nghĩ lui Lại nghĩ đến một người Không biết của Ma Tôn ý như thế nào? Chú Hồng Y nói với vẻ kỳ lạ Hả? Ai vậy? Ma Tôn nhìn về phía chu Hồng Y Chú Hồng Y đơ mặt Thật khó mở miệng Mẹ nó Vương cả tên khốn kiếp nhà người Hôm nay ta phải mất thể diện rồi Vương Khả Chú Hồng Y đỏ mặt nói Ai Mà Tồn hơi ngẩn ra Người ta đề nghị là Vương Khả Tùy tu vi của Vương Khả yếu nhưng mà Cũng có nhiều lần hiến cho ma giáo Đặc biệt là nghiệp vụ ngân hàng này Đã cứu rất nhiều đệ tử ma giáo trong lúc cấp bách Cho nên Ta nghĩ có thể khen ngợi công lao của Vương Khả Đặc biệt là cho Vương Khả thăng làm đường chủ. Đương nhiên mà Tồn không muốn Thì coi như là ta chưa nói Chu Hồng Y lúng túng chọn vương khả làm đường chủ mẹ nó mình còn chẳng qua được cái cửa ải này làm sao ma tôn có thể đồng ý được ngày hôm nay đúng là phải mất mặt thật rồi vương khả sao được ma tôn trầm giọng nói ta đã biết vương khả chắc chắn không được hắn hà hà ma tôn ngươi ngươi vừa nói cái gì ta có nghe lầm không ngươi ngươi nói là được sao chu hồng y trừng mắt kinh ngạc nói Lúc này dường như là tâm tình của Ma Tôn không tốt Cũng không có tâm tư nói nhảm với Chu Hồng Y Hắn nói xong đã quay đầu rời đi Chú Hồng Y đứng đó rất lâu Vẫn không lấy lại tinh thần Ta nhất định là nghe lầm rồi Sao có thể như vậy được chứ Ma Tôn bảo được Cho Vương Khả làm đường chủ là được Sao có thể như vậy được Chú Hồng Y vẫn không cách nào có thể tiếp nhận được tin tức vừa thu được Ta chỉ tùy tiện nói thôi mà Sao ngươi lại đồng ý chứ Trong một gian đại điện Ở liên hoa huyết quật Lúc sắc dục thiên vừa thu công Vết thương đã đỡ hơn rất nhiều Lúc này hắn đang uống trà nhìn chu lâm Người muốn gặp ta Lại gặp chuyện gì sao Sắc dục thiên trầm giọng Đúng vậy Yêu thú của liên hoa huyết quật lần lượt chạy trốn Ban đầu ta không để ý Nhưng mà sau thấy không thích hợp Trước mắt bắt một con yêu thú tới hỏi thăm mới biết được Thử vương lên đến đưa bọn họ đi chu lâm nói với vẻ mặt khó coi Thử vương Sắc dục thiên hít mắt lại đúng mấy năm này thúc tổ vẫn quản chuyện thái âm ma giáo Liên hoa huyết quật giao cho ta và thử vương quản lý ta chịu trách nhiệm quản lý huyết ma thử vương chịu trách nhiệm quản lý yêu thú cho nên thử vương đem đánh xúi dục đám yêu thú này ta cũng không có ngăn cản được lúc này đã có một nửa yêu thú bị hắn xúi dục rời đi rồi chu lâm khổ sở nói <cười> thử vương tự tìm chết sắc dục thiên lạnh lùng nói tuy nhiên còn có một tin tức tốt Ta thăm dò được thử vương thu xếp Cho những yêu thú kia đi tấn công các thành thị Trong lãnh địa của vương triều đại trù Hình như đặc biệt nhắm vào gia tộc thế tục của vương khả Không cho gia tộc thế tục quán xưng bá ở đại trù Chống lại vương khả ở khắp nơi chu Lâm giải thích Chống lại vương khả sắc dục thiên sừng sốt Đúng vậy Xem ra thử vương nhiều đàn trụ thiệt trong tay của vương khả Bây giờ đã bất chấp tất cả Mọi giá đi trả thù vương khả rồi Ánh mắt chu Lâm hừng phần nói Chống lại Vương Khả Tốt Sắc dục thiên khẽ khởi đầu Thúc tổ Ta thấy tạm thời cứ để cho hắn đối phó Vương Khả Hắn không nghe lời Đúng như là lúc mượn đau giết người Chu Lâm hỏi Được Cứ quyết định như vậy đi Không phải thử Vương xúi dục một nửa yêu thú sao Người không cần nó Dù sao những yêu thú đều không trung thành Đơn giản Mà một nửa yêu thú còn lại Cũng đi nương nhờ thử Vương Đối phó Vương Khả đi Chúng ta lại ngồi xem hồ đấu Không Vương Khả không phải căn bàn hồ Hắn là một tên lừa gặt mà thôi Sắc dục thiên lạnh lùng nói Trong một gian đại điện Thử vương nhìn một đám chuột ở trước mặt Sắc dục thiên cho đi sao Bảo tất cả yêu thú đều tới nương nhờ ta sao Thử vương kinh ngạc nói Đúng vậy Lúc này không ngăn cản Yêu thú leo lên hoa huyết quật càng lúc càng ít Yêu thú còn lại cũng không bằng lòng nương nhờ đại vương Trước đây sắc dục thiên trói buộc các yêu thú Không được bọn họ tấn công vào thành thị ăn thịt người Bây giờ đại vương đưa mọi người tới khu vực người phàm ăn thịt người Mỗi người đều tới tìm ngài xin nơi nương tượng Một con chuột trước mặt nói sắc dục thiền muốn mượn tay đối phó với vương khả sao? <cười> được, đối phó thì đối phó Dù sao ta cũng muốn tìm vương khả tính rồi Thử vương trầm giọng nói Thử vương, sợ rằng đối phó với vương khả hơi khó khăn Lại một con chuột nói Có gì mà khó chứ Ta lại không muốn diệt thành Ta chỉ muốn là một người quản lý thành trì trong gia tộc của Vương Khả Không được bình yên Làm cho thuộc hạ của Vương Khả không tham dự được cuộc tranh bá đại trù thôi Có gì mà khó Thử Vương trận mắt nói Một con chuột chịu trách nhiệm tìm hiểu kiến thức của chúng ta nghe được Vương Khả Mời một đám đệ tử tiên môn Chuyển lời Mời rộng khắp các đệ tử tiên môn Đóng quân ở trong nơi của Vương gia Tại các thành trì lớn Giúp Vương Khả chấm yêu Con chuột này nói Vương Khả mời rất nhiều đệ tử tiên môn đi tới thành trì lớn đóng quân Còn lại ở tại nhà thuộc hạ của Vương Khả Thử Vương trừng mắt kinh ngạc nói Đúng vậy Về mặt Thử Vương khó coi Còn có chuyện vậy sao Ta phải thêm yêu thú gây khó rẽ cho thuộc hạ của ngươi Ngươi lại mời đệ tử tiên môn tới làm vệ sĩ sao Những đệ tử tiên môn điên rồi sao Thuộc hạ cũng không biết Đừng lo Vương Khả không thể mời tới quá nhiều đệ tử tiên môn Ta xem thử hắn mời được nhiều đệ tử tiên môn hơn Hay là thuộc hạ yêu thú của ta nhiều hơn Tất cả cứ làm theo lệ thường Thử vương giữ tận đấy Vâng Hai tháng sau Thử vương chữa thương xuất quan. Thử vương cấp báo Một con chuột hoàng hốt chạy tới Sao vậy Yêu thú đối phó với các thế lượng gia tộc của vương khả Ở các thành trì lớn Dẫn tới tác dụng phá hủy hơn chứ Thử vương hỏi Không Chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng Con chuột này khổ sở nói Không thể nào Chúng ta có nhiều yêu thú Sao có thể tổn thất vô cùng nghiêm trọng được Thử vương trợn mắt Các thành trì lớn bảo vệ Đệ tử tiên môn chấn thủ trong quân doanh dưới quyền của vương khả còn rất nhiều Con chuột này cười gỡ nói Nhiều hơn à Thử vương sốt ruột Đúng Mỗi khi chúng ta có 10 yêu thú đi tập kích quân đội của vương ra Sẽ có 30 đệ tử tiên môn Nhảy vào bao vây tiêu diệt chúng ta Yêu thú của chúng ta ra ngoài Cơ bản đều có đi không có về Đều chết hết rồi Con chuột này khổ sở nói Đệ tử tiên môn nhiều gấp 3 yêu thú à Không thể nào Không thể có nhiều đệ tử tiên môn như vậy được Đấy nhất định là tin tức ở một địa phương thôi Những địa phương khác thì sao Thử vương trận mắt nói Những địa phương khác cũng như vậy Đệ tử tiên môn ít nhất gấp 3 lần yêu thú chúng ta Nếu có thể gấp 5 lần các thành trì lớn đầu vậy Chỉ trong vời thời gian ngắn ngủi Đại quân yêu thú đã sớm chết một nửa Con chuột này khổ sở nói Không thể nào Lần trước ta biết Vương Khả mời một đám đệ tử tiên môn đóng quân các thành trì lớn Nhưng mà không thể nhiều như vậy được Có hai ba nghìn đệ tử tiên môn giúp đỡ Vương Khả Người đang nằm mơ sao Thử Vương trận mắt Đây là sự thực Ban đầu cũng không có nhiều như vậy Vương Khả kêu gọi một đám đệ tử tiên môn Mời rộng rãi các bảng hữu tốt Cũng chỉ có mấy trăm đệ tử tiên môn tham dự mà thôi Nhưng mà không biết đệ tử tiên môn nào Nói đây là một lần cơ hội rèn luyện đệ tử vì vậy các tiên môn lớn đều cảm thấy đây là cơ hội khó có được sắp xếp đệ tử không có mấy máu mặt ở trong tông đến đây rèn luyện sau đó còn có mấy trường lão hộ tông Cha chở hành động chém yêu bỗng nhiên biến thành một loại hành động tập thể vô cùng oanh liệt ở thập vạn đại sơn nói là 23.000 nghìn đệ tử tiên môn cũng ít sợ rằng còn vẫn nhiều hơn chuột này khổ sở nói thử vương sừng xuất các tiên môn lớn trong thập vạn đại sơn đều điên hết sao bọn họ đều liều mạng giúp đỡ vương khả đối nghịch với ta như vậy sao Thử vương tức giận nói Chúng ta thăm dò được Vương Khả còn chuyên môn lập một trạm yêu bảng Mỗi ngày không ngừng cập nhật số lượng đẳng cấp của các yêu Mà tiên môn lớn đã chém Con chuột này nói Cái gì? Trạm yêu bảng Thử vương sừng rốt Đúng, bắt đầu từ một tháng rưỡi trước Chỉ cần các đệ tử tiên môn Giết chết một yêu thú Đều sẽ được ghi chép lại Treo ở trên trạm tiên bảng Ở Tru Kinh Đồng thời mỗi ngày Vương Khả thu xếp người nhanh chóng phát bảng danh sách với hình thức truyền đơn tết tay của đệ tử tiên môn ở các thành trì lớn. Con chuột này nói. Vương Khả đổ dầu vào lửa róc. Thử Vương ánh mắt kinh ngạc nói. đúng. Bởi vì lần này các tiên môn lớn dùng hình thức nhận thầu. Cứ một tiên môn chịu trách nhiệm hai thành trì. tuy mọi người đều không thể so sánh với bốn tiên môn đứng đầu. nhưng mà giữa các tiên môn bình thường vẫn tranh nhau vị trí sắp đầu. chả yêu bảng này đúng là giống như là trở thành bảng xếp hạng cho các tiên môn bọn họ vậy. Ai cũng tranh đoạt danh hiệu đứng đầu Đứng thứ hai, đứng thứ ba Con chuột này nói Tranh đoạt danh hiệu đứng đầu trên trạm yêu bảo Thử vương kinh ngạc nói Đúng vậy Ta mới vừa nói Yêu thú chúng ta bị đại tử tiên môn giết chết Cũng không phải là xông vào quân đội vương gia Mà còn ở rất xa Yêu thú của chúng ta vừa lộ mặt Còn chưa kịp phát ra sát cơ Thì đã bị đám đệ tử tiên môn nóng lòng không chờ được Mà xông tới về giết Con chuột này nói tiếp Sao? sao có thể như vậy được Thử vương mờ mịt Đương nhiên Các tiên môn lớn tuyệt đối không để tâm tới trạm yêu bảng này Nhưng mỗi tiên môn đều có mấy trưởng lão Đặc biệt quan tâm tới hạng Bọn họ quan tâm để muốn chứng minh bản thân Cho dù chỉ là danh tiếng Cho dù chỉ là danh tiếng hảo Không có quyền uy gì Bọn họ cũng muốn tranh đoạt thứ hạng đâu Ta cũng vừa nói Những đệ tử tiên môn một mặt Cho đệ tử cấp thấp rèn luyện kinh nghiệm Mặt khác cũng là vì thứ hạng này Mấy nghìn đệ tử tiên môn sao Hình như bọn họ vì thứ hạng Còn không ngừng mời sư huynh đệ Từ trong tiên môn của mình qua Sợ mình chém yêu không đủ nhiều Sợ tiên môn của mình không lên được bảng Con chuột này nói Bọn chúng bị bệnh rồi Ta chỉ muốn đối khó vương khả Bọn họ lại nhiệt tình như vậy làm gì chứ Thử vương buồn bực Ta nghe nói bọn họ vì cướp giật Giết yêu Có hai đệ tử tiên môn trong thành trì gần nhau Đã suy nỡ phát sinh xung đột Chỉ để cướp giật số lượng yêu đã giết Con chuột này nói Thử vương sừng xuất Yêu thú của chúng ta vừa xuất hiện Đã bị một đám đệ tử tiên môn này cướp sạch Tất cả đều có đi không có về Và một nửa yêu thú còn lại đều run lẩy bẩy, Không dám ra chiến nữa Con chuột này bầm báo Thử vương nghẹt mặt Yêu thú còn lại đóng quân ở Bách yêu cốc Bọn họ không chịu xuất chiến Làm sao bây giờ Con chuột này lo lắng nói Đệ tử tiên môn đều điên hết rồi Bọn họ đều điên hết rồi sao Thử vương buồn bực Và lúc này có một con chuột lại lập tức xông vào đại điểm. Thử vương không xong rồi Bách yêu cốc bị đại tử tiên môn bao vây tiêu diệt Con chuột này lo lắng nói Cái gì? Bách yêu cốc bị bao vây tiêu diệt Trong bách yêu cốc có trăm trăm yêu thú Ai to gan như vậy? Thử vương trận mắt nói Không biết Thuộc hạ nhìn thấy những đá cờ kia Hình như có 30, 40 tiền môn Dẫn theo mấy nghìn đại tử tiên môn cùng xông qua Con chuột này tới nói thử vương nghẹn mặt quảng trường đầu Phật ở Chu Kinh trên quảng trường đầu Phật trong một bảng danh sách lớn phía trên viết công lao và thành tích chấm yêu của 42 tiền môn trong thời gian này trường chính đạo nhìn bảng danh sách này nói với sắc mặt cổ quái vương ca có phải chảm yêu bảng này người quá khoa trương không khoa trương cái gì các tiền môn lớn vì dân chúng chấm yêu đây là chuyện tốt tất nhiên phải giúp bọn họ ca ngợi một chút lập một bảng danh sách Cho người trong thiên hạ đều biết Vương Khả đứng bên cạnh giải thích Nhưng Những quán quân, á quân Quỷ quý quân này là có ý gì Về mặt của Trương Chính Đạo Cổ quái hỏi Các tiền môn lớn thành lập đoàn đội Ta chỉ cho bọn họ thêm hứng thú mà thôi Vương Khả giải thích Thôi lắm, người rõ ràng là kích thích bọn họ Để bọn họ làm tay chân cho người Giúp người trừ yêu Giúp con cháu vương gia của người tranh bá thiên hạ Hiện nay ở trên vương triều đại tru Quân vương gia người đã thành tồn tại siêu quần xuất chúng rồi. Người khác có tranh bá cái dám mà? Mấy nghìn đệ tử tiên môn tới cổ vũ cho người, còn quân việt khác bị dọa sắp chết rồi. Ai mà còn dám gây rối cho quân vương gia của ngươi nữa? Trường Chính Đạo nói: đừng có nói linh tinh. Các đệ tử tiên môn lớn về cứu giúp muôn dân trăm họ mới làm như vậy. Người nói vậy giống như là đại danh lợi riêng cho vương khả ta vậy. Người cụ biết vì chiêu đãi những đệ tử tiên môn này, vương gia ta đã bực phải bỏ bao nhiêu tiền tài không? Người không biết gì thì đừng có mà nói lung tục Vâng khả trừng mắt nhìn trường chính đạo Đây chẳng phải là người cố ý sao Lại không phải là dành lợi riêng cho vương gia người sao Tiền tức của tất cả yêu thú Đều do là người tiết độ cho các tiền môn lớn Còn có bách yêu cốc Vừa thăm dò được Người cũng sử dụng truyền đơn Phát tới các thành trì lớn Để các tiền môn lớn cùng đi bao vây tiêu diệt Trường chính đạo trợn mắt nói Người biết cái gì Các đại tử tiền môn lớn đã ba ngày không có yêu thú để chấm chết ba ngày mọi người không khó chịu sao? thứ hạng này vẫn không có nên tranh sao? ta không làm gì, chỉ không nhìn nổi khi thấy mọi người chờ đợi khó chịu, chỉ cho mọi người một nơi để lương thảo của quân địch, để mọi người cùng nhau ở sông qua, liên quan gì tới ta? Vương Khả trợn mắt, trường chính đạo kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. chuyện không liên quan ngươi, không phải mọi chuyện đều do ngươi đổ dầu vào lửa sao? Liên Hoa huyết quật, sắc dục thiên nghe Chu Lâm báo cáo. Về mặt vô cùng khó coi Tên thử vương đồ phá này Những yêu thú mà ta thả ra ngoài Đã bị tiêu diệt hoàn toàn sao Sát Dược Thiên trừng mắt nhìn về phía chủ lực Vâng Tất cả yêu thú liên hoa huyết quật Thả sang cho thử vương Để thử vương đi nhắm vào vương khả Nhưng ai có thể ngờ được Ở trong hơn 2 tháng đã hoàn toàn chết sạch Không trở lại một tên Tất cả đều chết sạch Chết hết thì cũng thôi Không một tên nào ở trong đám thuộc hạ của vương khả Bị các yêu thú ảnh hưởng Cơ mặt của Chu Lâm giật giật Xúc sinh Đúng là xúc sinh Đồ phá của này Sắc Dục Thiên chỉ có thể tức giận mắng Hắn còn mong dựa vào thử Vương đi làm cho Vương Khả khó chịu Nhưng giờ ai mới khó chịu chứ Không phải người cũng phải người đi ủng hộ một quân Việt mới chống lại Vương Khả sao Mấy tháng qua hiệu quả thế nào Sắc Dục Thiên chậm giọng nói Chu Lâm sửng xuất Sao vậy Sắc Dục Thiên nghi ngờ nói Ta cũng không biết tại sao Đám quan viên của vương triều đại chu bỗng nhiên nổi điên thần phục con cháu vương gia đặc biệt có một vài lão thần lợi dụng mối quan hệ của mình bảo môn sinh của mình đều ủng hộ con cháu vương gia cho nên ta ủng hộ một biểu huynh ở bên họ mẹ khởi nghĩa nhưng không ai hưởng ứng cho dù ta có tự mình viết thư cho một vài quan viên bọn họ cũng bỏ mặc hiếm lắm mới có một người hồi âm lại mà từ chối nói cái gì mà hắn muốn đứng giữa đất trời bán mạng vì dân chúng vì tuyệt học của thánh hiền đời sau Giữ thái bình trong muôn đời Mẹ nói chứ chu Lâm hầm hưởng nói sắc dục thiên nghệt mặt Hai người đều im lặng một hồi Mà thôi Ta và người cũng sắp lành vết thương Cứ để cho Vương Khả nhảy nhót thêm một thời gian Cho dù lúc này con chó Vương Gia tranh bá thiên hạ có thành quả lớn thì sao chứ Qua ít ngày nữa Chúng ta hoàn toàn khôi phục lại Cùng đi tới trụ kình Thu hồi đại la kỳ bát của ta Chấm Vương Khả Ta xem tới lúc đó con chó của Vương Gia của hắn Còn tranh bá thiên hạ thế nào Không có cường giả tiên môn ở sau lưng chống đỡ Chúng vĩnh viễn chỉ là lục bình không có dễ Sắc dục thiên trầm giọng Đúng Ta cũng nghĩ như vậy Cứ để cho vương khả nhảy nhót thêm một thời gian đi chu lâm hùng ác nói Trong một đại điện khác Thư vương hầm hừ nhìn quạ đen ở trước mặt Cái gì gọi là ta thua hết đám yêu thú kia Chuyện này có thể trách ta được sao Ta bị tên vương khả cuốn kiếp này hại thôi Người trách ta cái gì chứ Thử vương tức giận nói Gần 2.000 yêu thú trong đó có mấy trăm Đều có tu vi kim đan cảnh Vậy mà không còn nữa sao Quạ đen trầm dọc <cười> Là đám đệ tử chính đạo khi phát điên Tới rất nhiều yêu như vậy Có thể chắc ta được chắc Trước đây cũng không thấy bọn họ tích cực như vậy Vương khả chỉ là một tràm yêu bằng, Bọn họ đều như phát điên vậy Thử vương buồn mực Mà thôi Người không có năng lực Lĩnh bình thống xoáy Sau này cũng không cần giàu dễ những thứ này nữa Dù sao những yêu thú đó chết sạch Hơn nữa Thương thế của ta cũng sắp lành rồi Tới lúc đó ta sẽ tự mình ra tay Người cũng đừng cố tự gây sức ép nữa quạ đen trầm giọng nói Sao lại bảo ta không có năng lực lĩnh binh thống soái Sao ta để yên chứ Mẹ nó Chuyện lần này có thể trách ta chắc Thử vương buồn bực kêu lên Thế nhưng quạ đen căn bản không để ý tới thử vương Vỗ cánh bay đi Thử vương buồn bực Chửi. so với thời gian bị thương thê thảm trước đó, lần này bị người một nhà khinh bỉ, mới là tổn thương nhất. dựa vào đâu mà các ngươi đều trách ta? ta lại không phạm sai lầm gì. lúc thử vương hầm hừ, dậm chân, mấy con chuột đi tới. đại vương, bây giờ chúng ta còn phải nhắm vào con cháu vương gia nữa không? một con chuột đo lường nói, nhắm vào sao? lấy cái gì mà nhắm vào? <cười> tức chết ta rồi. thử vương hầm hừ nói, nếu không Thì thôi vậy. Con chuột này hỏi Chuyện nhỏ Nhắm vào con cháu vương giả thất bại Tuy đường chủ số một nói qua mấy ngày Có thể tự mình đối phó với vương khả Nhưng mà ta vẫn không đốt trôi được cơn giận này Dỡ vào đâu chứ Sau thử vương ta lại không có năng lực <cười> Cho dù ta không giết sạch được con chó vương già Ta cũng có thể làm cho vương khả buồn nôn Làm hắn phải ứng phó mệt mỏi Thử vương trầm giọng nói Hả Con chuột này tò mò nói Khu vực nhân loại sinh sống có nhiều nhất là gì? Nhiều nhất chính là chuột Các người là yêu chuột đã mở linh trí Nhưng vẫn vô số con chuột cấp thấp hơn chưa mở linh trí triệu tập lại cho ta. triệu hồi chuột ở bốn phương tám hướng qua đây ta muốn phát động một trận chuột chiều Để cho bọn họ biết Cho dù có đệ tử tiên môn thì thế nào chứ Tao có đại quân trăm vạn chuột chiều. Đại quân trăm vạn chuột chiều này Xem bọn họ chém như thế nào Thử vương trầm giọng nói Vâng Con chuột này đáp một tiếng chù kinh Phật đầu tử lúc này bên ngoài đầu Phật tử ở trong bài tiệc rượu Phương Khả mời đại biểu các tiên môn lớn đến chám yêu bảng tết tham dự bữa tiệc trong giây lát bọn họ ăn uống linh đình rất náo nhiệt lần này có mấy ngàn đệ tử tiên môn tết tham gia chám yêu những đệ tử tiên môn tu vi thấp nhất tất nhiên không có tư cách đến đây ở đây đều là những đại biểu kim đan cảnh có được con số lên tới hơn trăm người tiệc rượu bày ra hơn 80 bàn các vị Đại hội chấm yêu lần đầu tiên đã kết thúc, các yêu đều đã nền tội Ở đây, ta trao giải cho mọi người đều trải qua đánh giá công bằng chính trực. Vừa rồi là phần thưởng cho tổng số lượng yêu chấm được nhiều nhất. Tiếp theo còn có phần thưởng số lượng chấm yêu nhiều nhất trong ngày, phần thưởng phẩm chất chấm yêu cao nhất trong ngày, phần thưởng đoàn đội chấm yêu hợp tác tốt nhất thường ngày. Còn có Vương Khả đứng trên một cái đài cao trao giải cho từng đệ tử tên một. Trong giây lát vừa uống rượu vừa nhận thưởng thực sự làm cho một đám đệ tử tiên môn kinh ngạc còn có thể làm như vậy sao vương huynh đệ thật biết cách trời nhỉ mọi người nghe nói vương khả mời tới nhận thưởng còn tưởng tập trung một lát thôi ai ngờ còn có nhiều như vậy mỗi người đều hài lòng nhận thưởng đồng thời vương khả cũng có hỏi đáp nhận thưởng ngắn gọn làm cho người nhận thưởng cũng thật vui vẻ và ôm cúp xuống Cúp ở đây cũng không có quý trọng nhưng ý nghĩa của nó lại khác Đây là nở mặt nở mày, ở trước mặt các tiên môn lớn. Đây là nhận được sự thừa nhận của các tiền môn lớn. Cầm lấy cái cúp này, tinh khí thần ở trên người đều sẽ khác. Sau này dựa vào cúp, bọn họ có thể có tư cách nói phép. Vương Khả tất nhiên là suy nghĩ đến lòng hư vinh của mọi người. Đồng thời, lần này diệt nhiều yêu thú trong thời gian ngắn ngủ như vậy, cũng khiến cho uy tín của con chó Vương Gia chấn áp tất cả vương triều đại tru. Làm cho con đường tranh bá của đại biểu tỷ vẻ vang, nhanh chóng. Gần 2.000 yêu thú đều nhờ có Vương Khả Mà bây giờ giải quyết được Vương Khả tất nhiên là phải bày tỏ một chút Trả thù lao sao Không có ý nghĩa Cho bao nhiêu mới thích hợp chứ Còn không bằng trao dài cho một danh hiệu Vương Khả thống kê thành tiệu của từng tiên môn khác nhau Đặt cúp đặc biệt Vương Khả làm cho các đệ tử tiên môn đều có cúp Chỉ cần đặt tiên môn tham gia hoạt động chém yêu lần này Đều có thường Mọi người hài lòng Vương Khả cũng hài lòng Đồng thời Vương Khả làm người tổ chức giúp các đệ tử tiên môn lớn, nêu cao tiên tuổi ở thập vạn Đại Xuân, cũng nhận được khen thưởng nhất trí. Vương Khả có thể chắc chắn, lần sau lại có loạt hoạt động này, chỉ cần mình vừa mới mời, nhất định sẽ có người tới ghi tên nối liền không dứt. Mà giờ phút này, đứng trong phật đầu tượng. Cùng vì, mộ dung đủ quang, vô dễ hòa thượng, không tới tham gia. Chỉ đứng ở một chỗ đài cao cách một bức tượng, Nhìn cảnh tượng ồn nào ở bên ngoài Trong giây lát Cơ mặt giật một trận Đại hội chém yêu lần thứ nhất Vương Khả thực sự là giỏi sai khiến người Mấy nghìn đệ tử tiên môn thập vạn Đại Xuân Vì hắn mà chém yêu vội trước vội sau Hắn cho mấy cái cúp nát này Là lừa gạt qua được sao Trên mặt cung vi lộ về cổ quái Cung điện thủ Người sai rồi Vương Khả nói ý nghĩa của những cái cúp này Còn quý hơn tiền đấy Người không thấy người đặc nhận thưởng đều coi như là chân bảo ôm vào trong ngực sao Trường chính đạo đứng bên cạnh nói Đại hội chém nhiều vớ vẩn gì chứ Còn trao giải sao Bên ngoài không phải đều là người ngu sao Mặc cho vương khả dối lừa Mộ dung độc quan nhìn vương khả thế nào cũng không thể vừa mắt A-di-đà-phật Vương khả làm cho tất cả mọi người vui sướng Có gì mà không tốt Mọi người đều biết cái cúp này là không đáng giá bao nhiêu tiền Nhưng mà có quan trọng không bọn họ tranh nhau chút khí thế là thể diện vương khả vì bọn họ tăng thêm mặt mũi cái khác không quan trọng vương khả thí chủ quả nhiên là có tuệ cần vô giới hòa thượng thở dài nói vô giới hòa thượng người sẽ không phải là muốn khuyên vương khả xuất gia làm hòa thượng đi chứ cung vi nói a di đà phật ta cũng muốn nhưng mà quan trọng là ta khuyên không được vô giới hòa thượng cười gượng nói vô giới hòa thượng ngươi bỏ cái ý niệm này đi vương khả là người háo sắc như vậy Sao có thể làm hòa thượng được Trường chính đạo khinh thường nói Vương khả thí chủ Háo sắc sao Sao ta không nhìn ra Mấy ngày qua có nhiều nữ thí chủ tới Ta không thấy vương khả lướt mắt nhìn nhau Vô giới hòa thượng tò mò nói Vương khả đang kén trọn đấy Hắn nói hắn muốn tìm một người khiến hắn điện. Tuy người không biết Nhưng mà mộ dung đục quang biết Mỗi lần vương khả tìm bạn gái Mộ dung đục quang đừng muốn cướp đi Nhưng mà không cướp được Mỗi lần đều chọc cho bản thân tự mình tức giận Trường Chính Đạo nói Người thối lắm Mộ Dung Đục Quang trợn mắt Chẳng lẽ không đúng sao U Nguyệt Công Chúa trương Liên Nhi Có lần nào mà ngươi chẳng phải giận sôi gan? Trường Chính Đạo tò mò nói Ngươi còn vu oan ta nữa Đừng có trách ta chấm chết ngươi Mộ Dung Đục Quang trợn mắt nói À được được được Ta không nói nữa được chưa Nhưng mà thời gian trước Vương Khả có làm quen được với một người bạn Rất là xinh đẹp Lần sau ngươi gặp được Cần kiềm chế một chút nào Trường chính đạo khuyên nhủ Người tưởng ta là ai chứ Bộ dung lục quang trận mắt nói Vương khả đã có bạn gái mới sao Là Long Ngọc người nhắc tới trước đó sao Cung vi tò mò nói Đương nhiên Vương khả bảo vệ rất kỹ Ta muốn làm quen một chút cũng không cho <cười> Cái đồ trọng sắc khinh bạn Trường chính đạo khinh thường Long Ngọc Bộ dung lục quang tò mò nói À tới rồi Lại có thể tới rồi sao Má nó Miệng ta là miệng gì vậy Khai quang rồi sao Nói tới ai thì kẻ đó tới à Trường chính đạo sợ hãi kêu lên Bên ngoài tường rào Bữa lễ trao giải kết thúc vương Khả cùng một đám đệ tử tiên môn Lại ăn uống linh đỉnh Nhưng mà đang uống giờ Ánh mắt của vương Khả đột nhiên Sáng lên Lộ về mừng như điên Dưới cây cổ thụ cách đó không xa Có một cô gái đang đứng cười Đó không phải là Long Ngọc thì lại vương Khả vui mừng bất ngờ Để chánh rượu xuống Nhanh chóng tới đón Long Ngọc, sao cô lại tới đây? Vương Khả, chỗ của ngươi thật náo nhiệt đấy Long Ngọc vừa cười vừa nói à, Làm gì có, chỉ là một buổi tụ hội mà thôi Sao cô lại tới đây? Cô có nhiệm vụ gì sao? Vương Khả tò mò nói Không, ta đặc biệt là tới thăm ngươi Long Ngọc vừa cười vừa nói Thăm ta Ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên À mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người Và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiền Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 85 Trước khi vào tập truyện thì cho phép Phong xin được chúc Toàn thể quý khán giả của kênh cũng như là gia đình của mình Có một kỳ nghỉ lễ trong mùa dịch thật là an toàn Thật nhiều sức khỏe và vui vẻ, thư giãn Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện hôm nay ạ chu Kinh Quảng trường đầu Phật Trong một nhà dân tầm tối Lúc này người trong nhà đã ngất đi Ở trước cửa sổ Chỉ có một con rắn dài một chờ Quang quấn quanh Xuyên qua cửa sổ Nhìn về phía quảng trường đầu Phật Vương Khả Xà Vương ta làm vững chắc tu về Đến bây giờ mới tìm được ngươi Ngươi chờ suốt ruột lắm sao Ngươi cứ chờ ở đó Quỳ xuống dập đầu cho ta Sao nó dâng tất cả tài bảo của ngươi cho bàn đại vương <cười> Xà vương cười dữ tận Nó phun đợi rắn Hận không thể lập tức xông ra tìm vương khả tính sổ Nhưng quảng trường đầu Phật đông người Làm vẻ mặt xà vương khó coi Sao nhiều người vậy Buổi lễ trao giải sao Trao giải cái em gái người ấy Vương khả Sao mỗi lần gặp ngươi đều có chuyện lạ kỳ quái vậy Các người nhiều đệ tử tiên môn như vậy Cùng nhau chơi đùa cái gì vậy Xà Vương buồn bực Nhìn đài nhận thưởng ở phía xa Mẹ nó Mỗi lần gặp Vương Khả đều sẽ xuất hiện vài con yêu thần Lần này mấy trăm đệ tử tiên môn ở đây Bản thân mình nên làm thế nào đây Tuy nói xà Vương đã là nguyên anh cảnh Nhưng cũng chỉ mới vào nguyên anh cảnh Đối phó với mười mấy kim đan cảnh đỉnh phong Không thành vấn đề Nếu như hơn một trăm người thì sao Mấy trăm kim đan cảnh kia Mình tiến đến sẽ thực hiện được sao nhận tạm thời nhịn xuống đã mẹ nó vương khả ta sẽ đợi đến khi ngươi ở một mình mấy lần trước ta quá đắc ý lần này ta sẽ cẩn thận hơn ta sẽ không phạm vào sai lầm tương tự nữa hai mắt xà vương lộ vẻ thâm độc cứ như vậy xà vương nhìn từng cảnh tượng cay mắt ở trên đài trao dài nhìn vương khả từng bốc các đệ từ tiên môn cũng coi như cho xà vương thấy được nghệ thuật ngôn ngữ cuối cùng buổi lễ trao giải kết thúc Vương Khả ngồi xuống ăn uống Cùng các trường lão của các tiên môn Bỗng nhiên Vương Khả Rời khỏi tiệc rượu Đi thẳng tới một cây lớn của quảng trường Phật độc Đó là nhà đầu trước đây Giả tạo Ma Tôn Còn người của xà Vương đột nhiên co lại Tiếp theo Xà Vương lộ ra vẻ giữ thận Đúng đạch trời giúp ta <cười> Kiểu nhà đầu Trước đây người giả mạo Ma Tôn Cùng Vương Khả lừa ta Ta tìm người đã lâu rồi Cũng không tìm được người Giờ ngươi lại có thể tự mình tìm tới Tốt quá Đợi đấy Sau khi ta đang đánh đến Vương Khả Ngươi cũng đừng mau chạy thoát <cười> Trong đầu của xà Vương đã tưởng tượng Thế cảnh của mình hành hạ Long Ngọc như thế nào Gương mặt vô cùng hưng phấn Hắn lại thấy Vương Khả phía xa bỗng nhiên mời Long Ngọc Cùng tham dự tiệc rượu. Long Ngọc vui vẻ nhận lời Vương Huỳnh này Đây đây là, đây là đạo lữ của hình à Ha <cười> ha Đạo nữ của Vương Huynh Đệ quả nhiên là thiên tài tuyệt sắc, cũng chỉ có cô gái như vậy mới có thể xứng đối với Vương Huynh Đệ. Vương Huynh Đệ, chúng ta muốn mời Vương phu nhân một chén rượu, người đại diện uống thay hoặc để Vương phu nhân tự uống. Sau khi Long Ngọc tới, người tới mời rượu Vương cả càng nhiều hơn. Long Ngọc ngồi bên cạnh mỉm cười, cũng không nói lời nào, ai tới mời rượu cũng không để ý, chỉ cười khẽ. Lúc này Vương cả tất nhiên là tránh trước mặt Long Ngọc, ăn uống cùng một đám đệ tử tiền môn. Tùy Long Ngọc không nói gì Nhưng mà trong lòng Vương Khả rất vui Dù sao ở trên địa cầu Bằng lòng đi cùng một người đàn ông tham dự bữa tiệc Với đám bạn của người đàn ông Là cái quan hệ gì Chỉ thiếu chút nữa là yêu nhau đấy Vương Khả hài lòng Ai tới mời rượu cũng không có chối. Cảnh tượng càng thêm áp nhiệt. Mà trong Phật đầu Cách một bức tượng Mộ dung đục quang Đột nhiên biến sắc Trường chính đảo Sao nghe nhìn ta như vậy Ta đang đợi người ghen tị Trường chính đạo nói Ghen tị Sao ta phải ghen tị Mộ Dung Đục Quang trận mắt nói Vương Khả mỗi khi có bạn gái mới Thì ngươi lại ghen Lần nào mà chẳng vậy Lần này Vương Khả dẫn một người bạn gái xuất hiện Về căm phẫn của ngươi đâu Trường chính đạo tò mò hỏi Ngươi có bệnh sao Ta ghen tị cái rắm. Mộ Dung Đục Quang trận mắt nói Ơ lần này thật là kỳ lạ Sao ngươi lại thờ ơ nhỉ Trường Chính Đạo tò mò nói Mộ Dung Đục Quang cũng đang muốn nói Công vì đứng bên cạnh lắc đầu Mộ Dung Đục Quang tuyệt đối không thở ơ Ta vừa mới nhìn thấy Khi Mộ Dung Đục Quang nhìn thấy gương mặt của cô gái kia Đã giết chặt Nam Đông Ồ oh, thật à Trường Chính Đạo kinh ngạc nói Cung điện Chủ ngươi đừng có vụ ăn cho ta Ta không làm thế Mộ Dung Độc Quang trận mắt nói À di đà Phật Người xuất ra không có nói dối Ta có thể làm chứng cho cung vị thí chủ Và rồi mộ dung lục quang Thực sự đã siết chặt nắm đấm Đồng thời lại hít thật sâu một hơi Hình như là cực kỳ tức giận Vô giới hòa thượng bỗng nhiên nói Mộ dung lục quang sừng sốt hmm, Mộ dung lục quang Vương khả không ở đây Ta cũng muốn hỏi Có phải ngươi có bệnh không Từ trước đến nay ngươi chưa từng gặp Long Ngọc này Người thế nàng ở cùng với Vương khả để ghen tị thành như vậy sao Không lẽ ngươi nghĩ tất cả mỹ nữ trong thiên hạ đều phải là vợ của ngươi. Trường chính đạo nghi ngờ hỏi, thối lắm. Mộ Dung Độc Quang trợn mắt nói, à, có lẽ các ngươi hiểu là Mộ Dung Độc Quang rồi. Có lẽ Mộ Dung Độc Quang không phải là đang ghen với Vương Khả đâu. Cung Vi bỗng nhiên nói, hả? Mọi người nhìn về phía Cung Vi. Mộ Dung Độc Quang cũng nghi ngờ nhìn về phía Cung Vi. Người muốn giúp ta giải thích cái gì vậy? À có lẽ là mộ dung độc quang đang luyến tiết vương khả đấy Cùng vị nói Trường chính đạo và vô giới hòa thượng Mộ dung độc quang đều sừng xuất Người nói cái quái gì vậy Vì sao chúng ta nghe không hiểu Vì sao mộ dung độc quang lại luyến tiết vương khả Hắn không phải là thích đàn ông đấy chứ Ôi cách xa ta một chút Trường chính đạo bỗng nhiên run rẩy Lập tức lùi lại một bước ra À di đà vật Sắc tức là không Không tức là sắc Vô giới Hỏa Thượng lập tức lùi lại phía sau một bước dài. Bộ Dung Độ Quang đen mặt, nhìn về phía cùng về Ngươi bị thần kinh à? Sao nữ Lưu Manh nhà ngươi lại nói vớ vẩn như vậy? <cười> cùng điện trùng, ngươi lại vu oan cho ta. Ta liệu mạng với ngươi, ta chỉ tức giận vì vương cả chiếm hết lợi ích, ta chỉ tức giận vì dỡ vào đâu một thứ tốt đều rơi vào trong tay của vương cả. Mỹ nữ kia bị mù sao? Nàng còn đuổi theo tìm tới vương cả lừa đảo này. Ta chỉ giận như vậy thôi. Mộ dung lục quang tức giận nói Ồ Trần Chính Đạo và Vô Dưới Hòa Thượng đều xì một tiếng Mộ dung lục quang Người không cần giận Vâng khả được các cô gái yêu ái Biết cách làm thiếu nữ yêu ái Người chỉ thấy phong cảnh ở trước người khác Lại không thấy được cố gắng sau lưng người khác Phải tự mình cố gắng mới được Công vi an ổi Cảm ơn Cung Điện Chủ Khuyên Bảo Ta sẽ nghĩ lại mình Trong vòng cung điện chủ sau này đừng có dùng những tư tưởng kỳ lạ của ngươi trên người của ta." Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. "Tư tưởng kỳ lạ chỗ nào chứ? Rất bình thường mà, là ngươi không biết cách thưởng thức thôi." Cùng vì khinh thường nói. Mộ Dung Lục Quang đen mặt. Trong lúc đám người đang nói chuyện, bữa tiệc rượu trên quảng trường đầu Phật sôi động đã dần kết thúc. Sau khi bữa tiệc rượu tàn, có vài đệ từ tiên môn mang theo cái cúc của mình Rời đi Có vài người ngã xuống Ngã trái ngã phải Được con cháu vương già sắp xếp cho nghỉ ngơi Ở một vài chỗ trong chu kinh Rất nhanh Đại từ tiên môn trên quảng trường rất lớn Đã đi sạch không còn một mống Từ đầu tới cuối Long Ngọc đều đứng cùng với Vương Khả Trong lúc đó chỉ mỉm cười lịch sự Lại xa cách Nhưng điều này cũng không quan trọng Quan trọng là Long Ngọc cùng Vương Khả tham dự bữa tiệc rượu Đây là một tín hiệu tốt Vương Khả uống rất nhiều rượu Đối với Vương Khả Chút rượu này đã tính là gì Căn bản không đủ để ngã say Nhưng Vương Khả lại lộ ra vẻ say khướt Bởi vì Vương Khả Muốn mượn rượu tỏ tình với Long Ngọc Làm cho quan hệ của hai người tiến thêm một bước Long Ngọc Ta có lời muốn nói với ngươi Vương Khả bỗng nhiên hít cho một hơi nói Có chuyện gì muốn nói với ta Long Ngọc nhíu mày Long Ngọc dường như là đoán được Vương Khả muốn làm gì Trong mảnh mắt có vẻ mong đẩy có chút bài xích, lại có chút cẩn trương, nhưng không biết nên chối từ Vân cả như thế nào. ba giờ phút này trong phật đầu trong phật đầu tự cách bức tường có bốn người đang dựng thẳng tay nghe. Vân cả sắp nói những lời không biết xấu hổ đấy. ánh mắt trường chính đạo lập tức sáng lên. mộ dung đục quang người học hỏi một chút đi, người xem người khác nói những lời buồn nôn lừa thương nữ thế nào, đừng có mỗi ngày chỉ biết giận. cùng vì bên cạnh dạy dỗ, mộ dung đục quang đen mặt. Vô giới hòa thượng cũng dựng lỗ tài lên Trên quảng trường Phật đầu Vương Khả mượn rượu Cuối cùng nói Long Ngọc Ta thích Vương Khả còn chưa nói hết Một thanh âm đã ngắt lời hắn Vương Khả <cười> Bây giờ ngươi đi hết rồi Đã đến lúc ta dạy dỗ ngươi một trận Giống một tiếng Một con rắn lớn Hất đổ đống bàn rượu xuống đất Thân thể trở nên lớn hơn biến thành xà vương lội vẻ dữ tợn đến trước mặt mở cái miệng to như là chậu máu lấy một lực lượng nguyên anh cảnh khủng khiếp tập kích về phía vương cả cùng long ngọc vương cả đưa mặt mẹ nó sao lúc này lại có một tên phá đám nhảy ra người bị thần kinh sao không thích được ta đang tỏ tình sao người có biết cơ hội như thế khó tới mức nào không vương cả tức giận kéo long ngọc về phía sau trong tay lấy ra lông chim vàng Định phát động như lai thần cước Long Ngọc bị vương khả kéo ra phía sau Cũng thò ra một ngón tay Như là tính ra cái gì ầm một tiếng Một tiếng động to lớn vàng liền Quang trường phật đầu lập tức chấn động mạnh Lại chỉ thấy đầu xa vương Bị đập mạnh xuống đất Tạo thành một hố lớn Vương khả nắm lông chim vàng Và sừng suốt một hồi Mới nhìn thấy trước mặt thêm một cung vị Cung vị xuất hiện vào giây phút Chỉ mảnh Châu chuông Một quyền đất đập đầu của xà vương xuống đất. Đánh ra một cái hố to. Nửa thân rắn đánh vào trong lòng đất. Nửa đoạn đuôi còn thoại, còn lại thò ra ngoài. Xà vương suýt bị một đấm dã man này đánh cho nổ đầu. Thật lâu vẫn không thể bỏ lên được. Mẹ nó. Vào cái thời điểm mấu chốt nhất này. Vương Khả muốn mượn rượu rợ trò lưu manh. Là tình tiết đặc sắc nhất tới mức nào? Tình tiết hiếm thấy tới mức nào chứ? Lão nương chờ mỗi tiệc rượu bao lâu mới chờ được Vương Khả giờ cái trò lưu manh này? mẹ nó. Người tức quấy nhiễu làm gì Làm lỡ chúng ta xem cuộc vui Đồ khốn kiếp Cùng vi hướng về phía xã Vương Mắng Vương Khả đứng bên cạnh nghệt mặt Người vẫn luôn quan tâm sao Ta giờ trò lưu manh cái gì Ta giờ trò lưu manh lúc nào Người giải thích cho ta đi Mẹ nó Ta đang làm chính nhân quân tử mà Vương Khả đen mặt nhìn về phía cùng vi Cùng vi lại đưa mặt Quay đầu nhìn về phía Vương Khả Cùng Long Ngọc à, Các người tiếp tục đi Tên xã vương này ta xử lý Các người cứ tiếp tục đi Chương trình đặc sắc nhất không thể dừng lại được Tiếp tục đi Vương khả đen mặt Quay đầu nhìn về phía tường vây quanh bên cạnh Trường chính đạo Người, người cũng ở đây Vương khả trố mắt nói À không phải Không phải ta không phải ta Là vô giới hòa thượng và cả mẫu dung nụ quang lui ta tới đấy Bên kia bức tường Trường chính đạo không đánh đã khai thêm Vương khả đen mặt Các người đều đang xem ta sao Các người bị thần kinh à Cái này có gì mà xem Còn để cho người ta có chút dương tư không Vương Khả Tức tới mức xì khói Vương Khả thấy vô giới hòa thượng Bộ dung lục quang Trường chính đạo Đi ra từ bên kia tường viện Thì sắc mặt đen lạnh Không ngờ các ngươi đều đang xem trực tiếp từ hiện trường Mẹ nó Chẳng lẽ ta đã rõ thái độ với Long Ngọc là thú vị như vậy sao Các người còn cần ngồi đây chờ không Nghiệt xúc Người giả chết cái gì Muốn ta đánh xuyên thân rắn của người sao? Cùng vi chặn mắt nói. Một nửa thân rắn nằm dưới đất. Đầu của xà vương thì troáng váng, ngờ ngờ ngác ngác. Đến bây giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cùng vi dùng tay kéo một cái. Đầu rắn bị kéo từ trong lòng đất ra. Trong lúc nhất thời, mắt đầy vẻ mê muội. Đi qua một hồi lâu, mới chậm rãi ý thức. Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Xà vương mở mịt nhìn xung quanh. <cười> Người còn dám giả mất chi nhớ sao Nhìn đại la kim bát của ta đây Vương Khả trợn mắt Trong lúc nói chuyện Vương Khả lại ném đại la kim bát ra ngoài Xà Vương nhìn thấy một cái chánh vàng đập tới Liền mở rộng miệng Muốn nuốt nó vào theo bản năng Nhưng đúng lúc này Tốc độ đại la kim bát tăng lên Oanh một tiếng Đại la kim bát mạnh mẽ đập trên mũi của xà Vương Xà Vương kêu thảm thiết một tiếng Mộ Dung đục quang ở một bên nhìn Sắc mặt cứng đờ Cảm giác cùng cảnh ngộ Đại la kì mát bay về tay của Vương Khả Sao Vương đại quận mình thành một đoàn Đau khổ không thôi Vương Khả Tình khốn kiếp Giả bán toán ta <cười> Rốt cuộc tình rồi sao <cười> Ám toán ngươi dạ bằng ngươi cũng xứng sao Lão tử tay trái như lai Tay phải đại la Ngươi còn muốn đánh lén sao Cũng may cung điện chủ đã sớm cho ngươi một chút chừng trị nhỏ Nếu không ta sẽ khiến cho ngươi hối hận Vì phải sinh ra trên đời này Vương Khả buồn bực mắng. Đây là thời khắc quan trọng, suýt nữa bản thân lại để tuột mất đơn. Mẹ nó, xà vương ngươi, đến đây là loạn cái gì? Ngươi không biết, hành vi vừa rồi của ngươi, so với đám người xem trực tiếp còn giận hơn sao? Xà vương, đã lâu không gặp, có phải ân oán cho ta và ngươi nên chấm dứt hay không? Bộ dung lục quang cũng lạnh lùng nói. Sa vương quan sát bộ dung lục quang, lập tức nhận ra, đây chính là người lần trước ở đại chiến Trường Hải lúc ấy tu vi quán và ta khác nhau không lắm nhưng bây giờ xà vương nhìn thấy thân mộ rung lục quang có khí tức nguyên anh cảnh sắc mặt lập tức cứng đờ khí tức này không kém gì mình lại nhìn cung vi một chút suýt nữa một quyền đánh xuyên xương sọ ta nguyên anh cảnh cao dãy trâu như vậy sao tiếp tục nhìn kim vũ màu trong tay của vương khả và đại la kim mắt vừa rồi đập lỗ mũi mình đau nhức vì sao vì sao mỗi lần gặp ngươi Đều là xui xảo như vậy Xà vương tuyệt vọng Xà vương không biết một thân phận khác của Long Ngọc Bằng không giờ phút này đã sớm bị dọa Mà ngã xuống rồi Người còn nói mặt mũi sao Bảo người đến trù kinh tụ hợp cùng ta Tại sao ngươi lại chậm chạy đến bây giờ mới tới À Còn có phải là quên lời hứa với ta không Là ai ở xà quận Cứu ngươi một mạng Là ai đưa đàn anh thử vương cho người ăn Là ai từ trong tay nhấp thành thành cứu ngươi một lần Người báo đáp ta như vậy sao Người nói là rắn đã động vật máu lạnh Quả nhiên Người cũng như vậy Ta cứu người bao nhiêu lần rồi Bắt đầu từ long tiên chấn Cứu người khỏi tay của ma tôn Rồi lại cứu người từ trong tay của sắc dục thiên Liên hoa huyết quận Lão tử nợ người cái gì <cười> Lần này đến lần khác không biết sống chết Hôm nay ta sẽ hầm ngươi mà ăn Vương khả trận mắt tức giận nói Người, người dám xà vương trận mắt tức giận nói Có cái gì mà không dám Hôm nay lão tử đã quyết tâm Ở đây có nhiều người như vậy Còn không được trị được ngươi sao Vương khả trợn mặt, Ta có thể lột ra rắn Ta muốn ăn mật rắn Cùng vi cũng nói Ta muốn ăn gan rắn Mộ Dung đục quang trầm giọng nói Ta muốn ăn nội đàn Hoặc là đan anh của hắn. Trường chính đạo vui vẻ nói À di đà phật, Bần tăng thích ăn thận rắn Vô giới hòa thượng cũng mở miệng nói Đám người nghi ngờ nhìn về phía vô giới hòa thượng Ngươi là một tên hòa thượng Ăn động vật Tại sao được kỳ quái như vậy Sắc mặt xà vương cò cóc Đây là Đây là ta rơi vào động ma sao Mẹ nó Toàn bộ thịt trên người ta Bọn chúng đã chưa xong rồi sao Xà vương quay đầu Chạy trốn về phía xa Bạn xà vương không tiếp các người đó Xà vương hoàng hút bỏ chạy Oanh một tiếng Đột nhiên một nắm đấm từ trên trời giáng xuống Lần thứ hai đánh cho đầu xà vương Chui vào trong lòng đất Mẹ nó Ngươi còn muốn chạy sao Ta vẫn chưa ăn được mật rắn đây này cùng vi xòa nắm đấm hung ác nói Đầu xà vương choáng váng nặng nề Nội tâm sắp hỏng Không phải ta đã đặt tới đan anh cảnh rồi sao Tại sao so với trước đây Còn thảm hơn vậy Vì sao Ta thế nhưng là đan anh cảnh Là đại lão đan anh cảnh đấy Người đâu Tìm một cái nồi lớn nhất đến đây Hôm nay ta sẽ hầm con xà vương này Để cho tất cả mọi người Cùng ăn một bữa canh thập toàn đại bổ Vương khả hung ác nói Vâng Đám thuộc hạ lập tức bận rộn Đi tìm nồi lớn Lúc này xà vương đang tróng mặt Nghe được lời của vương khả Thì lập tức bị dọa cho giật nảy mình Lần này vương khả định làm thật sao Hình thể ta lớn Không có cái nồi nào như vậy được đâu Không hầm được đâu Xà vương khẩn trương nói Vậy thì chặt nhỏ ra, tách ra mở hầm Cung vi trợn mắt nói Xà vương đen mặt Người có cần ác như vậy không? Thế nhưng nói lại Rắn để nguyên con hầm mới ngon Chặt ra sẽ ảnh hưởng tới mùi vị Vô giới hòa thượng nói Đúng, đúng, đúng, ảnh hưởng tới mùi vị Xà vương lo lắng nói Thế nhưng nói một nửa Thì sắc mặt xà vương lại cứng đờ Nhìn về phía vô giới hòa thượng Người không phải là hòa thượng sao? chủ đề máu tanh như vậy người cũng tham dự thảo luận được sao không phải hòa thượng án cháy sao Ây, thế vậy làm sao chế tạo một cái nồi lớn ở đây sao bộ dung lục quang ngươi đi tìm cái nồi lớn đi cùng vi phần phó nói bộ dung lục quang đen mặt người coi ta là thọ rèn sao sa vương đệ hoàng sợ nhìn về phía cùng vi hôm nay các người quyết tâm muốn ăn ta thật sao thật ra cũng không cần khó khăn như vậy Đại la kim bát trong tay của Vương Khả Có thể biến lớn Có thể hút xa vương vẩn bên trong Thậm chí không cần làm nóng Đại la kim bát có thể tự động sinh ra lửa Cho thêm nước là được Nó sẽ tự động đun sôi tất cả đồ bên trong Vô giới hòa thượng nói Vương Khả nghe vô giới hòa thượng miêu tả Thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Nhìn về phía đại la kim bát Đây là cái lò vi sóng Lò nướng Nồi cơm điện Nồi áp suất hộp là một sao. Lão hòa thượng Người muốn hạ chất tà sao Xà vương giữ tận Lao về phía hòa thượng vô giới Oanh một tiếng Cùng vì lại đấm một cái Đánh cho đầu xà vương Chui vào lòng đất Dạy nó làm rắn là như thế nào Nhưng mà vô giới hòa thượng Cái lò vi sóng này À không Cái đại la kim bát này Là ở đâu ra vậy Là sao chứa được xà vương Vương khả hỏi vô giới hòa thượng Bần tăng chịu Ngươi và Phật hữu duyên Ngươi lại được Đại La Kim mắt công nhận. Hẳn là ngươi phải biết chứ. Vô giới hòa thượng mờ mịt nói. Ta không biết. Ta chỉ biết dùng nó đập vào lỗ mũi người ta rồi thu lại. Cái khác cũng chỉ là đựng hạt dưa hoặc là đậu phộng. Ta không mở được. Cái đồ chơi này không tiếp nhận chân nguyên của ta. Vân Khả nói. Vừa nói Vân Khả vừa thao tác. Đáng tiếc Đại La Kim mắt không để ý tới vương Khả. Càng hờ hững đối với Ngọc chân nguyên của hắn. Khả năng nó có chút ghen ghét bỏ chân nguyên của ta Nếu không Vô giới hòa thượng ngươi thử đi Vương khả nói À di đà Phật Bần tăng không thử được Bần tăng không chỉ không thử được Mà người khác cũng không thử được Vô giới hòa thượng lắc đầu Ta tới thử xem Trường chính đạo lập tức đi lên phía trước Ôm chặt tới đại la kim bát <cười> Trường chính đạo ôm đại la kim bát một hồi Đại la kim bát không nhúc nhích chút nào Vương khả Người buông tay ra Người không buông làm sao ta thử được? Trường trí đạo trận mắt nói Ta buông tay rồi mà Ta có cầm đâu Là người cầm mà Vương Khả nghi ngờ nói Chỉ thấy Vương Khả đưa tay lên Đại la kim Bát nằm ngang ở trong lòng bàn tay Vương Khả Lúc nào cũng có thể lấy đi Nhưng mà làm sao lại không cầm được Đừng có phí sức Ngày ấy sắc dục thiên Ta quốc sư cũng không thể khiến đại la kim Bát động đậy Làm sao ngươi có thể khiến nó động đậy đâu Cùng vì trận mắt khinh thường nói a di đà Phật Đại la kim bát ẩn trước không gian trì lực Không phải người có duyên với Phật Thì không thể cầm Chỉ có vương khả có duyên với Phật Thì đại la kim bát mới có nguyện ý để hắn ra lệnh Vô giới hòa thượng nói Vậy có nghĩa là Không cách nào dùng đại la kim bát này Để nấu canh rắn sao Thế người cứ nói mãi làm gì Vương khả trận mắt nhìn vô giới hòa thượng Ta tới thử xem Long Ngọc ở một bên cười nói Ngươi vô dụng Đại la kim bát chỉ nhận người hữu duyên với Phật Ngươi không không không Bồ số hòa thượng nói đến đây Bỗng nhìn cứng lại Chỉ thấy Long Ngọc vô cùng nhẹ nhàng Cầm đại la kim bát ở trong tay Khiến tất cả mọi người ở đây mở to hai mắt nhìn Làm sao có thể chứ Ba người ta sắc dục thiên quốc sư Cũng không thể cầm được Tại sao ngươi lại cầm lên dễ dàng như vậy đâu Cùng vì kinh ngạc nói Là như này sao Long Ngọc dơ đại la kim bát lên. Thu. Long Ngọc nhẹ nhàng hô. Ông một tiếng. Đại la kim bát hơi rung động. Miệng bát lập tức toát ra vô số kim quang. Kim quang chiếu về phía xà vương. Chỉ thấy xà vương to lớn đột nhiên bị hấp lực ở bên trong kim quang hút vào đại la kim bát. Làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Thả ta ra! Xà vương sợ hãi kêu lên. Hình như là xà vương đang nhỏ dần. Ở trong nhai mắt liền tiến vào đại la kim bát được rồi là như này sao rất dễ dàng mà Long Ngọc cười nói Vô giới hòa thượng há miệng ngạc nhiên cô đừng làm sao ngươi làm được Vô giới hòa thượng ngươi đang đùa dẫn ta sao còn nói hiếu duyên với Phật cái gì chứ khẳng định là cái Đại La Kim Bát này có cơ quan gì đó mà ngươi không nói cho chúng ta Vương Khả trợn mắt nhìn Vô giới hòa thượng là thật không có duyên với Phật không có khả năng để Đại La Kim Bát nghe lời Vô giới hòa thượng buồn bực giải thích Thầy giảm mỹ Vương khả trận mắt nhìn vô giới hòa thượng Vương khả quay đầu Nhìn về phía Long Ngọc Long Ngọc, người nói Đây là nguyên nhân gì? Cơ quan của đại la ký bát này ở đâu? Làm sao người có thể thu được xà vương vậy? Không có cơ quan Ta chỉ là cầm lên bình thường sau đó hướng cái bát về phía xà vương Hô lên một tiếng thu Ta ngay cả chân nguyên còn không dùng Long Ngọc giải thích Cùng vì nghệt mặt Vì sao trong tay ngươi lại nghe lời như vậy Lúc trước lão nương tốn bao nhiêu là sức lực Cũng không cầm được nó Mộ dung lục quang cũng nghẹt mặt Vì sao trong tay ngươi lại nghe lời Mà đến lượt ta Thì đập lỗ mũi của ta Vương Khả cũng có vẻ cổ quái Chẳng lẽ cái đại la kim bát này là Là giống được à Hả? Đám người không hiểu như về phía Vương Khả Giống được là sao Trường chính đạo khó hiểu nói Không phải chuyện này đã bày rõ ra rồi thao Nếu nó là giống cái Tại sao có thể nghe lời Long Ngọc nói Chỉ có giống đực Mới háo sắc như vậy Vừa nhìn thấy mỹ nữ Thì lập tức biến thành chó liếm điếm Vương Khả giải thích Cùng vì Mộ Dung Đục Quang Trường Chính Đạo Đều sừng suốt Chỉ có vô giới hòa thượng Là sầm mặt lại A di đà Phật Vương Khả thí chủ Đừng vội khinh nhờn Thánh vật Phật môn ta Làm sao Đại La Kim Bát Có thể phân chơi được cái Nhất định là vị cô nương này Có duyên với Phật Hừm <cười> Tại sao ai hữu duyên với Phật? Ta hữu duyên với Phật, vì sao cái đại la kim bát này không nghe lời ta?" Vương Khả trợn mắt nói. Mặt vô giới hòa thượng lộ vẻ cổ quai nói: "Có lẽ vị cô nương này có duyên hơn so với ngươi." Vương Khả sừng sốt. "Ngươi là hòa thượng giả sao? Cái cớ ngu xuẩn như vậy nói ra cũng được sao? Hữu duyên còn có nông sâu." Đám người ngạc nhiên nhìn về phía Long Ngọc. Đúng như vô giới hòa thượng nói, nàng có duyên với Phật sao? Là càng có duyên mít Phật hơn so với cả Vương cả. Nhìn cái gì Các ngươi nhìn chằm chằm Long Ngọc làm gì Đặc phải là ngươi đấy mẫu rung lục quang Không phải là ngươi lại mê gái rồi chứ Vương cả lập tức Bảo hộ Long Ngọc ở sau lưng Mặt mẫu dung lục quang đen lại Mẹ nó Ta là ma háo sắc sao Ai mê gái Long Ngọc Vừa rồi ngươi làm như thế nào vậy Cùng vì vẫn có chút không tin nói Không làm gì Ta chỉ hô một tiếng thu Long Ngọc đưa đại la kim bát cho đám người. Đám người nhìn vào trong đại la kim bát. Quả nhiên, xà vương đang hút hoảng, đụng chạm, lấy vách ở bên trong. Thế nhưng căn bản là không ra được. Làm sao bây giờ? Trường chính đạo mờ mì nói. Để nấu, không phải là muốn nấu canh sao? Vương khả trận mắt. Xà vương trong đại la kim bát giống như là đến một cách tiểu không gian. ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đám người vương khả. Nhưng bản thân sao làm gì cũng không ra được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại ta lại xui xẻo như vậy? Vương Khả, mỗi lần vì sao đụng phải ngươi đầu là không có chuyện tốt gì vậy? Sà Vương bi vẫn gào lên. Trong lúc mơ hồ, Sà Vương giống như nghe được lời nói phía trên của Vương Khả. Để nấu không phải là muốn nấu canh sao? Sà Vương nghe được lời nói của Vương Khả, sắc mặt lập tức cứng đờ. Ngươi, ng ngươi đội thành thật à? Thế những cái đại la kim bát này có thể làm nóng sao? Cùng vì câu mày nói Ta cũng không biết Cái này Là cái lò vi sóng và nồi áp suất hợp làm một Có thể làm nóng được sao Vâng khả nhìn về phía Long Ngọc Để ta thử một chút xem sao Long Ngọc cầm lấy đại la kim bát Làm nóng Long Ngọc mở miệng nói Quanh một tiếng Chỉ thấy bỗng nhìn ở bên trong đại la kim bát toát ra vô số hỏa diễm Đang liên cuồng đút cháy xả vương Đại họa ở đâu ra Cứu mạc cứu mạc Xà vương lập tức đau khổ Du động ở trong đại la kim bát Thế nhưng khắp nơi bên trong đại la kim bát đều là lửa Đốt cho xà vương Không có chỗ để trốn Trong lúc nhất thời kêu dây lên lên hồi Ở bên ngoài đám người vương khả cũng trận mắt nhìn về phía lòng ngọc Ngôn sốt phát tùy Chỉ cần nói là cái đại la kim bát này sẽ nghe lời sao Chẳng lẽ đúng là giống được à Cùng vì kinh ngạc nói Hệ thống phân biệt giọng nói Dùng giọng nói tự động làm nóng Long Ngọc, sao ngươi làm được nhỉ Vương Khả kinh ngạc Chỉ nói là được Long Ngọc trả lời Tắt lửa Vương Khả nhìn về phía đại la kim bát hồ Thế nhưng đại la kim bát căn bản không để ý tới Vương Khả Tắt lửa Long Ngọc lại mở miệng nói Ông một tiếng Trong nhà mắt hòa diễm bên trong đại la kim bát bị dập tắt Đám người trận mắt nhìn về phía Long Ngọc lần thứ hai Cái đại la kim bát này là luyện chế Riêng trong ngươi hay sao À di đà Phật. Giới sắc là chủ nhân Đại La Kim Bát Muốn điều khiển Đại La Kim Bát Cũng phải đọc chủ ngữ Vì sao trong tay ngươi Lại cái gì cũng không cần Chẳng lẽ Đại La Kim Bát này thực sự Phân trên được cái à Vô giới hòa thượng có chút hoài nghi nhân sinh Nhìn Đại La Kim Bát trước mặt Tốt rồi đừng xoắn suốt chuyện này nữa Nên cân nhắc làm sao mà nấu cạnh Vương Khả ở một bên ấy Vương Khả còn chưa nói xong Xà Vương nằm ở trong Đại La Kim Bát Lập tức kinh hoàng Đừng, đừng ăn ta vương cả ta tới báo tin ta là tới báo tin đấy xa vương lập tức hoảng sợ kêu lên báo tin đám người nghi ngờ nhìn về phía vương cả đúng trên đường ta tới ăn mấy con chuột yêu từ trong miệng của con chuột biết được thử vương bị điên rồi hiện tại hắn hạ lệnh nấm thử yêu triệu tập tất cả lão tử ở trong vương triều đại chu chuẩn bị là một trận tai họa chuột nhắm vào người muốn tấn công ở chu kinh muốn đổ thành giết người Để bắt tính đầu hận người Xà Vương lập tức kêu lên Tai họa chuột sao Vương khả sứng sở Triệu tập thử lão phổ thông Thì có lợi ích gì chứ Đệ tử tiên môn vừa diệt một bảng lên Người coi đây là cái tin tình báo gì chứ Trường trí đạo bên cạnh khinh thường nói Không phải Lão thử sẽ đào hang Rồi từ lòng đất trui vào trong nhà mỗi người dân Ai có thể phòng được Vô giới hòa thượng nói Không chỉ có như thế Coi như thử triều không làm gì đặc tru kinh Hắn cũng có thể đi đến thành trì khác Đến lúc đó đồ thành Khó lòng phòng bị Cùng vì con hỏi nói Thử vương không muốn sống nữa sao Thử triều đồ thành Nếu hắn dám làm như thế Hắn sẽ rơi vào sổ đen của tiền bồn Bị các đại tiền môn liên thủ mà đổi giết Vương khả kinh ngạc nói <cười> Thử vương có truy sát hay không Ta không biết Ta chỉ biết vì ngươi mà thử triều đồ thành Thì đại tử vương ra ngươi Còn muốn tranh bá vương triều đại tru sao Chỉ sợ khó có lại lòng người <cười> Mộ dung lục quang ở một bên Cười lạnh dễ ố cợt Mẹ nó Tên thử vương được có bệnh sao Lão cứ liều chết nhắm vào ta để làm cái gì Vương khả tức giận nói Người này nghĩ giải quyết như thế nào Mộ dung lục quang cười lạnh nói Về mặt vương khả trở nên khó coi Long ngọc bên cạnh cũng co mày nói Bắt giặc bắt vua trước Các người đi giết thử vương chẳng phải tất cả sẽ được giải quyết sao? mọi người nhìn về phía Long Ngọc người nói thật là dễ giết Thử Vương sao dễ được như vậy sao? hắn trốn tránh không ra làm sao mà giết? Long Ngọc người nói đúng chúng ta tới dụ rắn ra khỏi hang dụ Thử Vương ra rồi giết. ánh mắt Vương Khả lại sáng lên ngộ nhỡ Thử Vương không ra thì sao? Cung Vi hỏi không ra Vương Khả kẽ nhú mày không còn kịp nữa rồi. Ta nghe nói chỉ vài ngày sau, thử trầu sẽ bắt đầu. Sa Vương bên trong đã la kim Bát nói. Mấy ngày, sắc mặt mọi người trầm xuống. Vương khả nhìn Sa Vương, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Sa Vương, ngươi có muốn ta thả ngươi không? Sa Vương nghe xong lập tức lộ ra vẻ mật mừng như điên. Ta nói nhiều như vậy rồi không phải để chờ câu trả lời của ngươi sao? Muốn, muốn. Sa Vương lập tức vui mừng nói. Thả ngươi cũng không khó, ngươi phải giúp ta một chuyện. Vương Khả nói Ta Sao Vương khó hiểu Ta thường nghe nói Rắn chuột cùng một ổ Vương Khả nhớ lại Sắc mặt Sao Vương cứng đờ. Rắn chuột là thiên địch Không phải là rắn chuột cùng một ổ Thì như nhau thôi Ý của ta là Ổ chuột cũng là ổ rắn Hang chuột cũng là hang rắn Nơi lão thử đi qua Rắn cũng có thể đi qua Vương Khả nói Vương Khả Người có ý gì đấy Trường kính đạo một bên hiếu kỳ hỏi Không phải là còn mấy ngày sau, lão thử đào hang, không đồ sát được chu kinh, sẽ đi đồ sát thành trì khác. <cười> Vậy thì để cho bọn chúng có đi mà không có về, đến bao nhiêu chuột chúng ta giết bấy nhiêu. Vương cả trầm giọng nói. Thế nhưng chuột chui vào lòng đất, làm sao mà giết? Trường chính đạo khó hiểu. Chuyện này không phải là có xà vương sao? Hắn cũng có thể đào hang động, theo hang chuột ăn chuột không được sao? Vương cả nói. Ta một mình ta sao mà làm được hết? Xà vương có vẻ cổ quài nói Chỉ một mình ngươi Không phải là ngươi có vô số rắn con trên trướng hải sao Vương khả nói ra Hả Sắc mặt xà vương cứng đỡ Gọi tất cả rắn ở phía bắc thần long đảo tới đây Thử vương tạo ra một cái thủy thử chiều, Thì chúng ta tạo ra một cái xà chiều. Rắn ăn chuột Thiên kinh địa nghĩa Không phải là ăn sao Không phải là đào hang sao Ăn mãnh nhiệt vào chỗ ta Vương khả giữ tận Trướng hải Trứng hải cách đây này quá xa Làm sao mà đám thuộc hạ của ta tới được Xà Vương mở mịt Chuyện này không phải là có đại la kim mát sao Chúng ta lập tức Theo ngươi tới trứng hải một chuyến Ngươi gọi toàn bộ rắn của ngươi ra đây Cùng nhau chui vào đại la kim mát Tới đây Vương Khả nói Ngươi người sẽ không lừa gạt toàn bộ rắn con của ta vào đại la kim mát Rồi hầm một lần chứ Xà Vương kinh ngạc nói Đánh giấm ấy Ta là người như vậy chắc Vương Khả trận mắt Xà Vương nhìn Vương Khả một chút Cuối cùng kìm hãm không được Mà gật đầu một cái Mặt Vương Khả đen lại Người hỏi bọn họ một chút Ta là người làm ra chuyện này sao Vương Khả trợn mắt Trường chính đạo ở một bên không kìm hãm được Gật đầu một cái Ánh mắt cùng vi vô giới hòa thượng Mộ dung đục quang cũng là khẳng định Chỉ có Long Ngọc là che miệng không ngừng cười Vương Khả đen mặt Nhìn cái gì Ta đang nghiên cứu thảo luận biện pháp cứu vớt sinh thương sinh các ngươi của mặt mũi cùng với xà vương một của trách ta vương cả trợn mắt nhìn đám người vương cả quay đầu nhìn về phía xà vương xà vương không phải ta không nhắc nhở ngươi ta nhớ là thử vương mà ngươi có mối thù không chết không thôi ngươi ăn đan anh của nó đi sắc mặt xà vương ở bên trong đại la kỳ bát cứng đờ đúng vậy mâu thuẫn giữa mình và thử vương đã không thể hòa giải nữa sau lưng thử vương là đệ nhất đường chủ nó có đệ nhất đường chủ làm chỗ dựa Ngày sau Tìm ngươi báo thù Ngươi chịu được sao Vương khả hỏi Xà vương sừng xuất Một mình thử vương Xà vương còn miễn cưỡng ứng phó được Lại thêm một đệ nhất đường chủ Vậy không phải là ta chết chắc sao Ngươi xem Hiện tại chúng ta đứng ở phía sau ngươi Đệ nhất đường chủ đến Chúng ta giúp ngươi ngăn cản Cùng ngươi tiêu diệt kẻ thù chung thử vương này Hay là chúng ta nói chuyện khác Ngươi dùng cái khác để mù tổn thất của ta Sau đó trở về một mình ngươi đối mặt với đệ nhất đường chủ Và thử vương truy sát Vương khả hỏi Về mặt xà vương cò quốc Đây là ngươi đang uy hiếp ta sao Ngươi quyết định đi Ta không ép ngươi Vương khả giải thích Cái này gọi là không ép ta Nếu ta không đáp ứng ngươi Hiện tại ngươi liền nấu canh ta Được ta phối hợp với ngươi Xà vương cắn răng nói Vậy thì đúng rồi Vương khả lập tức cười Vương Khả quay đầu nhìn về phía cung vi. "Cung điện chủ, làm phiền người đưa ta và Long Ngọc đến Trướng Hải một chuyến được không?" "Ta?" Cung vi cau mày nói, "Yên tâm, ta đáp ứng điều kiện ban đầu của ngươi, sẽ mau chóng nghĩ biện pháp để chồng ngươi về động phòng cùng với ngươi, chờ thiệt thử triều xong, chúng ta sẽ toàn lực giúp ngươi bắt chồng của ngươi." Vương Khả lập tức vỗ ngực nói, <cười> "Tốt." Cung vi cười to nói, "Mộ Dung đục quang, ngươi đi hay không?" Nhếp Thành Thành cũng ở gần xà quật Người muốn đi gặp nàng không Sao chúng ta mang người đi cùng Vương Khả nói Sắc mặt của mộ dung độc quang trở nên khó coi Không Hiển nhiên mộ dung độc quang vẫn chưa chuẩn bị Để đối mặt với sư tôn Nhếp Thành Thành này Người không đi Vậy ở nhà trông nhà bảo vệ ngôi chùa này Vương Khả nói Giờ vào cái gì mà ta phải giúp người giữ nhà Ta phải lập tức trở về thiên lang tông Mộ dung độc quang trợn mắt Hayy Ta giúp ngươi giải mê tâm thuật, bảo ngươi giúp ta giữ nhà 2 ngày, ngươi còn không tình nguyện như vậy, ngươi có chút tâm cảm ơn nào không vậy? Có muốn ta về Thiên Lang Tông tuyên truyền một lần không, đại sư huynh ngươi làm việc có bao nhiêu quá phận. Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Mặt của Mộ Dung Lục Quang đen lại, nhìn về Vương Khả vô cùng tức giận. Mộ Dung Lục Quang, ở nơi này trông coi 2 ngày, chờ chúng ta trở về, ngươi lại về Thiên Lang Tông. Cùng vì hít sâu một hơi nói. Bộ dung độc quang nhìn Công Vi một chút, cuối cùng thì thi lễ. Vâng, đi. Công Vi quát nhẹ một tiếng, hừ một tiếng. Công Vi mang theo Vương Khả và Long Ngọc đang cầm đại la kim bát bay lên trời, nhắm thẳng phía trứng hải mà đi. Trên không xà quật, phía bắc thần Long Đảo. Công Vi mang theo Vương Khả, Long Ngọc nhìn thấy một vùng biển ở phía dưới lít nhà lít nhít độc xà thì sợ hãi thán phục một trận thật là nhiều rắn bãi cát bên kia cũng bị độc xả lớp kín rông cùng vì kinh ngạc đấy đều là sủng vật của ta vương khả nói cùng vì trợn mắt nhìn về phía vương khả người bốc phét cái gì đấy thần long đạo là của ta bọn chúng ở nơi này không phải là sủng vật của ta thì là cái gì vương khả kiêu ngạo nói long ngọc thả xà vương đi ra vương khả nhìn về phía long ngọc long ngọc cầm đại la kỳ bát đi ra Hư một tiếng Đại la kim mắt Bắn ra một vật kim quang Xà Vương lập tức bị đổ ra Giống một tiếng Xà Vương rơi xuống biển Lập tức phát ra một tiếng giống to rung trời Giống như là đạt được tự do mà hưng phấn Xà Vương Người đừng có một tâm từ khác Nhanh lên Chậu tập bày rắn của người đi Vân Khả kêu lên Xà Vương ngần đầu nhìn ba người Vân Khả Rơi vào một cỗ trầm mặc Hiện tại bản thân đã trở lại biển cả Có lẽ là trốn sẽ thoát khỏi cung vi truy sát nhưng mà cái đại la kim bát tính sao mẹ nó chứ vì sao tiểu nha đầu này lại dễ dàng sử dụng như vậy nàng chỉ hô một câu thu không phải là lại đặt ta xui xẻo sao tất cả bảy rắn tập hợp tới đây giống một tiếng trong tiếng giống to xà tộc xung quanh xà quật lập tức lộ vẻ kinh ngạc đại vương trở về bảy rắn chen trúc nhà mà đến động tĩnh to lớn ở bắc thần long đảo cũng kinh động đến người trên thần long đảo thần đông đảo hành cung Chu Hồng Y. Chu Hồng Y đang nói chuyện với Nhất Thành Thành, nghe được thanh âm này, mặt sầm lại. Là tiếng gọi âm ỉ của xà Vực. Hơn nữa ký ức này giống như đã đạt tới nguyên anh cảnh. Làm sao lại thế? Nhất Thành Thành biến sắc đang muốn đứng dậy. Đi xem một chút. Chu Hồng Y đứng dậy trầm giọng nói. "Chu Hồng Y!" Một thanh âm vang lên trong cung điện. Nhất Thành Thành biến sắc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời là thanh âm của ma tôn bãi kiến ma tôn chu hồng y lập tức chắp tay thì lễ chu hồng y bản tôn hạ pháp chỉ cho ngươi vì sao ngươi vẫn chưa đi làm thanh âm của ma tôn nhẹ nhàng truyền tới ha sắc mặt chu hồng y cứng đờ lúc trước là ngươi đề nghị thần vương Khả lên làm đường chủ bản tôn ban pháp chỉ bảo ngươi đến tuyên đọc vương cả đã tấn thăng đến chức đường chủ sao lại chậm chạp hai tháng người vẫn chưa làm sao? Ma tôn lạnh lùng nói hai tháng trước Ma tôn đã hạ pháp chỉ cho ngươi tại sao ngươi không nói Nhất Thành Thành cũng trợn mắt nhìn sắc mặt Chu Hồng Y cứng đờ mẹ nó đi đọc pháp chỉ thăng quan cho Phương Khả ta không làm được chuyện này cho nên một bậc dấu kín không nói Ma tôn có thể đổi thành người khác đi đọc được không? Chu Hồng Y khổ sở nói làm can thanh âm tức giận của Ma Tôn truyền tới sắc mặt Chu Hồng Y lập tức cứng đờ Ma Tôn tức giận bản tôn sắp xếp người đi đọc tự nhiên là có dục ý Vương Cả đang ở Chu Kinh trong vòng 5 ngày dẫn đầu nghi trượng tiến đến tuyên đọc tuyên đọc trước mặt mọi người Ma Tôn trầm giọng nói vâng sắc mặt Chu Hồng Y khó coi còn muốn mang một đội nghi trượng đi Chuyện quái gì vậy Ước thúc đại tử ba giáo trên thần Long Đạo Hôm nay Không cho phép tính về sao quật Thanh âm ma tôn truyền tới Vâng chu Hồng Y lên tiếng trả lời Mặc dù không biết nguyên nhân Nhưng chu Hồng Y vẫn đi ra ngoài Ước thúc đám thuộc hạ Không được đi đến phía bắc thần Long Đạo Phía trên xà quật Vô số tiểu xà lấp kín vùng biển này Nhìn qua thì khiến người ta tê cả ra đầu Tốt rồi Xà Vương kêu to một tiếng. Thu. Long Ngọc cầm đại la kim bát nhắm thẳng vào bầy rắn. Chỉ thấy bầy rắn đông đúc nhanh chóng bị hút vào đại la kim bát. Hình ảnh kia khiến Xà Vương kinh ngạc không thôi. Long Ngọc, không ngờ cái đại la kim bát này nghe lời ngươi như vậy. Nếu không đưa cho ngươi đi. Vương Cả ở bên cạnh nói. Cung Vi lại trợn mắt. Không được. Cung điện trốn. Ngươi có ý gì? Vương Cả trợn mắt. Vương Cả. Người vì theo đuổi con gái, thật đúng là dốc hết vốn liếng. Cái đại la kim bát này là đệ nhất pháp bảo của đội huyết tử, pháp bảo cao cấp nhất thập vật đại sơn. Người vì theo đuổi long ngọc mà lại tặng nó cho nàng sao? cùng vì trận mắt tức giận nói, Nếu không, người muốn thế nào? Vân Khả trợn mắt nói: Đại la kim bát trong tay ta chỉ có thể chứa đậu phộng và hạt dưa, nhiều nhất là đập lỗ mũi người khác, có bao nhiêu tác dụng đâu? Nếu ta theo đuổi long ngọc. Tặng Đại La Kim Bát cho Long Ngọc thì đã làm sao Đến lúc đó Long Ngọc là của ta Đại La Kim Bát cũng là không mất Còn có thể giải quyết không một đống công năng lớn sao Tốt biết bao nhiêu Tại sao ngươi lại có mặt mũi nói lời này chứ Cái Đại La Kim Bát này Là của ngươi sao Ngươi chỉ là được người ủy thác Ủy thác mà thôi Cùng vì trận mắt tức giận nói Không phải của ngươi Ngươi kích động cái gì Vâng Khả trận mắt nói Đại La Kim Bát là của chồng ta người nói ta kích động cái gì? người tán gái tặng đồ vật của mình ấy. Cung Vi trợn mắt nói, vương cả đen mặt. Long Ngọc ở một bên cũng cởi nói, không cần, ta không thích cái đại la kim mắt này. Cung <cười> Vi hầm hừ nói, vương cả lại bối bố rối, đây coi như là tặng quà thất bại sao? ầm một tiếng. Trong nháy mắt tất cả rắn nơi đây đã bị hút vào đại la kỳ mắt, ta không muốn đi vào. Sa Vương sợ hãi kêu lên. Thế nhưng Đại La Kim Bát mặc kệ, hút cả Sa Vương vào trong. Tốt rồi, chúng ta có thể đi. Long Ngọc cười nói. Đi. Trong nháy mắt, cùng vì mang theo hai người bay lên trời. Ba người đến nhanh, đi cũng nhanh, vừa đi vừa về tốn mất hai ngày thời gian. Ba người đến một cái sơn cốc bên ngoài Chu Kinh thì ngừng lại. Long Ngọc thả xuống phía dưới, lập tức vô số rắn lấp kín sơn cốc. Xà Vương, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, thờ dịp hiện tại chiếm cứ địa phương quan trọng, còn nữa, nếu thấy lão thử xuất hiện, tốt nhất là triệu tập rắn tứ vương rồi cùng nhau mà tấn công Vương Khả trịnh trọng nói Biết rồi biết rồi, đoạn đường này ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi Xà Vương không nhịn được nói Xà Vương, ngươi cứ bỏ mặc một mình xà Vương thanh động như vậy Vương hà người cứ bỏ mặc một mình xà vương hành động như vậy sao ngộ nhớ hắn chạy thì sao Cùng vi con mày nói sắc mặt xà vương cứng đờ hoàng hốt nhìn về phía cùng vi tại sao một chút tâm tư này của bản thân cũng bị công vi phát hiện vậy chạy ừ. ta nói với hắn nếu như hắn dám chạy chẳng những thử vương đệ nhất đường chủ truy sát hắn mà ta cũng sẽ quay đầu truy sát hắn không những thế còn có nhếp thành thành truy sát hắn chồng của nhếp thành thành là chu hồng y cũng truy sát hắn Người truy sát hắn Một đám tuyệt thế cường giả đòi mạng hắn Hắn muốn từ nay về sau chạy trốn khắp chân trời sao Vương khả không thèm để ý nói Mặt xà vương đen lại Nhìn về phía vương khả Cùng vì cũng lộ ra về mặt cổ quái Người nói đám tuyệt thế cường giả này Đừng có bao gồm cả người chứ hey, Không quan trọng Như nhau như nhau Có hay không có gì mà tranh giải Thực là người hỏi xà vương xem Xà vương ngươi sẽ chạy sao Vương khả hỏi Xà Vương lập tức lắc đầu Không có Ta may phục ở ngoài thành chu kinh Chờ đợi thử chiều tới Đến lúc đó ta nghe theo hiệu lệnh của ngươi Thấy không Chính xà Vương đã nói Hắn chắc không chạy Ngươi lo cái gì Vương khả khinh thường nhìn về phía Cung vị Mặt Cung Vy đen lại Mẹ nó Xà Vương nói Ngươi cũng tin chắc Không cần lo Vừa rồi Đại La Kim mắt Nói cho ta biết Nó đã nhớ kỹ khí thức xà Vương Chỉ cần ta mở miệng Bất kể xà Vương chạy trốn tới đâu Đại La Kim Bát cũng có thể hút hắn trở về Long Ngọc giải thích Xà Vương ở một bên trợn mắt Kinh ngạc nhìn về phía Long Ngọc Ngươi là khắc tinh của ta sao Hiện tại ngay cả phản kháng Cũng không phản kháng được Đại La Kim Bát Nói chuyện được với ngươi Nó có thể nói chuyện được sao Vương Khả kinh ngạc hỏi Đúng vậy cả quãng đường này nó cứ phản nàn. Các người không nghe thấy sao Long Ngọc nói Vương Khả và Cung Vi đưa bắt nhìn nhau Tại sao chúng ta lại không nghe được Cái đại la kim bát này là vật sống sao Còn có thể nói chuyện ư Vân Khả nhìn về phía cùng vi Ta sao mà biết Ngươi đi hỏi vô dấu hòa thượng ấy Cùng vi lắc đầu Đại la kim bát Một đường thì thầm với ngươi Phản nàn cái gì vậy Vâng Khả hiếu kỳ hỏi Trên đường nó nói Thật nhàm chán Rất lâu rồi không có luyện hóa yêu ma thành huyệt huyết thủy Có yêu ma hay không Nhanh chui vào trong bát Long Ngọc kể lại Sa vương một bên biến sắc Sắc mặt cứng đã Ngươi, ngươi, ngươi không phải là cố ý dọa ta chứ Đại la kim bát Ngươi giúp ta chứng minh một lần đi Long Ngọc mở miệng nhu cầu Quả nhiên đại la kim bát phát ra thành âm Thật nhàm chán, thật nhàm chán Rất lâu rồi không có luyện hóa yêu ma thành huyết thủy Có yêu ma hay không Nhanh trui vào trong bát Đám người nhìn về phía đại la kim bát Cái đồ chơi này thật sự có sinh mận sao Còn có thể nói chuyện sao Cung vi sợ hãi kêu lên Làm sao Làm sao Sắc mặt xà vương cứng đờ. Vương Khả lại dùng một tay đoạt đại la kim bát Trong tay Long Ngọc Người làm gì vậy Cung vi khó hiểu nói Là giọng đàn ông Người không nghe ra sao Quả nhân đại la kim bát là giống được. Mẹ nó trên đường đi chém bao nhiêu tiện nghi của Long Ngọc cả rồi Vương Khả trận mắt tức giận kêu Giống được sao Cùng vì tò vẻ cổ quái Ta chỉ dùng tay cầm nó mà Long gọc nhìn vương khả đang ghen tuông Nở nụ cây Nắm cũng không được Ta còn chưa được cầm tay người đây này Cái bát háo sắc đáng chết Khó trách nghe lời như vậy Vương khả trợn mắt <cười> Đại la kim bát hư lại một tiếng Tiếp theo đại la kim bát im lặng Người còn giả chết sao Người biết nói chuyện sao không nói sớm Làm hại ta Coi người chỉ là một vật chết Vương khả trợn mắt Nhưng đại la kim bát cũng không có phát ra thành âm Đại la kim bát không để ý tới ngươi Cùng vì Hiếu Kỳ nói Có lẽ đại la kim bát này Đã ngưng tụ ra khí linh Về sau ngươi thử nghiệm thêm Chắc sẽ tốt thôi Long Ngọc nói Yên tập Vương Khả gật đầu Vương Khả quay đầu nhìn về phía xà vương Xà vương Ta nói ngươi nhớ kỹ chưa Sắc mặt xà vương cứng đờ Hiện tại ta có thể làm sao Cái đại la kim bát này của ngươi Muốn luyện hóa ta thành huyết thủy Ta có thể không nhớ rõ sao Yên tâm Mặt xà vương đen lại Ờ vậy chúng ta đi về thôi Vương Khả nói Cùng vi lập tức mang theo hai người May về hướng phật đầu tự chu kinh Về đến vật đầu tự Vương Khả liền bỏ qua cung vi Mang theo Long Ngọc bắt đầu đi dạo ở trong thành Long Ngọc Hai ngày trước ngươi đến tìm ta Ta không có thời gian tiếp Hiện giờ tốt rồi Hiện tại chỉ có hai chúng ta rất người đi dạo chơi nha." Vưng Khả cười nói. Long Ngọc nhìn Vương Khả, bên trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu, gật đầu nói. "Vưng Khả, lần này tới là muốn chào tạm biệt ngươi." Long Ngọc ôn nhu nói. "Tạm biệt sao?" Vưng Khảững sợ. "Đúng, ta phải đi một nơi rất xa, có lẽ sẽ không trở về." Trong mắt Long Ngọc lóe lên vẻ u buồn. "Lại còn không trở về? Vì sao? Đi nơi nào?" Vương Khả biến sắc Bên ngoài thập vạn đại sơn Long Ngọc hít sâu một hơi à, Mình xin nghỉ tập ở đây nha mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào